Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Đọc Chuyện.com Quyển 6 ta mới là Lưu Ly. Chương 1 chảy, ánh nắng mặt trời, gió nhẹ phơ phất hương hoa vườn quanh, rất thích hợp với việc nhâm nhi điểm tâm rồi đánh một giấc đây mới gọi là nhân sinh, đây mới gọi là cuộc sống. Nhưng tiếc thay, chuyện hưởng thụ cơ bản nhất ở nhân gian trên thiên giới này lại không có. Đằng xà vừa tỉnh giấc vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, nhắc một chén rượu trên án lên nhấp một ngụm chật quá khó nuốt. Hắn tiện tay ném cái ly qua cửa sổ, nào ngờ nó lại tự mình bay trở lại, nhẹ nhàng hạ xuống trên án. Ngay sau đó là tiếng nói buồn rười rười của ứng long, bạch đế cho ngươi ở đây là để ngươi tỉnh ngộ, chứ không phải để ngươi kén cá trọn canh. Đằng xà làm bộ không nghe thấy, lại cầm một cái bánh ngọt vô cùng tinh xảo xinh đẹp lên xem, ném vào miệng nhai hai cái cái gì đây, khó ăn muốn chết chẳng có tí hương vị gì sắt. Hệt như buồn, ứng long nhẹ bước đi tới, ngồi đối diện hắn, nếu mày bất đắc dĩ nói, chính vì ngươi tham ăn tục uống nên mới phạm sai lầm, bị tội nhân kia nắm được nhược điểm mà áp chế. Người cũng chẳng phải người, phải dựa vào cây cọc canh tác mới lấp được bụng mà sống. Đằng xà ngó lơ cũng bởi vì cậy vào việc không làm vẫn có ăn nên mới yêu cầu càng cao đấy, nếu không thì cuộc sống còn gì làm niềm vui chứ. Rất hiển nhiên, ngay từ đầu hắn đã chẳng có ý định thức tỉnh gì đó tuyên bố từ đầu là tới đây sống những ngày tháng của sâu gạo mà. Nhìn khắp thiên giới cũng chỉ có vậy, muốn hưởng thụ thì xuống nhân gian đi. Nhưng nên nhớ hiện tại ngươi vẫn đang bị giam lỏng, tối thiểu cũng phải chờ 300 năm nữa tài năng mới tái suốt đấy nhỉ. Lúc này tốt nhất nên nhanh chóng tỉnh ngộ miễn để bạch đế quan tâm ngươi đủ đường. Đằng xà nhét miệng, giọng cười nghe phát ghét, ghen tí phải không? Chẳng lẽ lão bạch đế kia đối xử với ngươi chẳng ra sao? Ứng lòng biến sắc nói, người ăn nói sạch sẽ chút đi, thật là, mới ở hạ giới không bao lâu đã bị lây cái thư tục khí hôi thôi, lại còn giỡn mặt với ta. Bạch đế là người ngươi có thể thực tiện mang ra nghị luận à? Hắn thấy đằng Sa không nói cũng lặng thinh. Tử tế mà đánh giá sẽ phát hiện ra đằng xa thay đổi rất nhiều. Linh thú và khế chủ chủ của khế ước có một loại liên hệ rất khó giải thích trách nhiệm của linh thú chính là bảo hộ khế chủ của mình cho đến khi khế ước kết thúc. Nếu quá thời hạn khế chủ cho phép mà không trở về, sức mạnh của linh thú sẽ bị suy giảm đáng kể chuyện này ngay cả thần tiên cũng không thể nhúng tay vào. Hiện tại tiên lực của đằng xà gần như hư không, mái tóc ánh kim sáng trói khi xưa cũng đổi màu, pha lẫn với đỏ sầm trông rất quỷ dị. Ứng Long nhịn không được tiếp lời, ngươi bây giờ chỉ còn lại cách miệng để oán giận thôi. Đằng xà trong mắt hắn giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bao tuổi, ngông cuồng không hiểu chuyện, lẽ thẳng khí hùng, không sợ trời không sợ đất bày vẻ ta cứ như vậy đấy ngươi làm gì được ta, đúng thật là lưu manh chính hạng. Có lúc hắn thực sự muốn đem cái khuôn mặt này dẫm nát ở dưới chân. Ứng Long hít một hơi, cười lạnh ta tới để báo cho ngươi tin tốt đây. Nghe nói khế chủ của ngươi định tới núi Côn Luân còn mang theo tên vô chi kỳ vô pháp vô thiên nữa. Đây đích thực là muốn làm phản rồi mà. Thiên đế nghe được tin này chắc ngươi cũng đoán được phản ứng của ngài ra sao rồi đấy. Thanh Long và Chu Tước đã được phái đi chấn thù thang trời rồi theo như nguồn tin của ta giết bất luận tội. À đằng xa phản ứng lãnh đạm ngoài sự liệu. Giết thì giết đi liên quan gì tới lão tử đâu. Nàng chết vừa đúng lúc lão tử đỡ phải phiền muộn chuyện khế ước. Ứng lòng đứng dậy đi ra ngoài, thành âm cũng giống như động tác khinh phiêu của hắn, người có thể thoải mái nói ra những lời này, bạch đế biết nhất định sẽ vui mừng. Chỉ mong người đừng có khẩu thị tâm phi thôi. Sau khi hắn đã đi được một lúc lâu, đằng xà mới nhúc nhích đổi thư thế nằm trên ghế. thành lòng với chú thức có mà được cái tích sự gì, chẳng phải chỉ là con tốt thí mạng thôi sao? Chuyện cho tới hiện tại, chỉ có một điều kỳ lạ vô cùng, đó là tại sao thiên đế lại mắt nhắm mắt mở để cho vô chi kỳ tùy ý chuồn khỏi âm phủ. Kiểu bất vi sở động này thật chẳng giống tác phong trước nay của thiên đình. Lại thêm chuyện hắn phá nát bất chu sơn, dựa theo tính khí của thần độ Úc Lũy, có cùng vô chi kỳ liều cái mạng cũng chẳng Sờn sao có thể chơ mắt nhìn hắn rời đi chứ. Kỳ lạ quá kỳ lạ, không hiểu nổi lão già thiên đế đang toan tính âm mưu gì nữa. Hắn ngoan ngoãn chạy về, lúc đó chỉ cho rằng sự tình không đến nỗi nghiêm trọng, hắn cũng có chút mặt mũi ở thiên giới, bạch đế lại chiều hắn, chỉ cần nói toàn cơ hoàn toàn không có âm mưu tạo phản là xong rồi. Ai mà ngờ hắn chẳng những làm thuyết khách không thành mà lại còn bị cưỡng chế trở về thiên giới, nếu dám kháng lệnh giết bất luận tội. Hắn chỉ đành ngậm ngùi trở về, ngay sau đó thì bị giam lòng. Chẳng lẽ bọn họ đã quyết định sẽ giết toàn cơ và vô chi kỳ. Vậy phải làm sao đây, hắn còn chưa được đánh với vô chi kỳ một trận mà. huống chi hắn chưa từng nghĩ bọn họ sẽ chết không nguyên do như vậy, chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hắn có chút không yên, rồi lại cảm thấy không đúng lắm. Ứng Long tự nhiên tới nói với hắn chuyện này làm gì. Cái điệu bộ chắc chắn kia, rõ ràng là không thèm để tổ hợp chiến thần vô chi kỳ vào mắt. Hai người này đều là nhân vật kinh thiên động địa tùy tiện chọn ra một người cũng đủ khiến mấy tên sưng đứng đầu thiên giới khốn khổ một phen, sao lại bọn chúng lại có thể chắc chắn như vậy chứ? Đằng xa càng ngồi càng nóng lòng, hắn chính là kiểu người nghĩ không thông thì sẽ phát điên, phát điên rồi sẽ ngồi nghĩ ra một đống biện pháp linh tinh, nghĩ nửa ngày đột nhiên quyết định chạy trốn, cứ tìm được toàn cơ, khôi phục tiên lực rồi tính tiếp. Nếu như bị bạch đế phát hiện hắn lại chơi xấu nhỉ? Bạch đế thương hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua được mà phạt hắn. Thú không có thiên lực sao hắn có thể tung hoành ở thiên giới đây? Về sau chẳng phải bị người ta khinh thường hay sao? Đằng xà lén lút chuồn ra khỏi cung điện nhỏ giam lỏng hắn, chọn đường nhỏ để đi để tránh mấy binh tôm tướng cua nhìn thấy. Bây giờ ngay cả tiểu binh hắn cũng không đánh lại, chẳng may xong phương đối mặt người ăn mệt là hắn. Đi đến cửa sau chợt nghe có tiếng nói chuyện ở phía trước đằng xà nhanh nhẹn trốn ra phía sau cái cây kéo dài tay ra để nghe. Tiếng nói nghe có rông rống giọng chu thức thật thà đến mức ngu xuẩn không khác trước núi cô luân là nơi thần thánh đến cỡ nào há có thể để bọn chúng tùy tiện xông vào chuyện người đề nghị ta không thể đồng ý. Đằng xà đẩy lá cây hai bên ra nhìn thật kỹ thấy đứng sau cửa có hai người một người giáp trụ canh một người dáng thấp bé gầy nhỏ chính là thanh long và chu thức. Hắn trông thấy hai tên này liền bắt đầu nóng nảy, bạch đế mặc dù yêu chiều hắn nhưng lại không cho phép hắn xuống hạ giới, mỗi lần có nhiệm vụ đều phái chua thức đi, nói là do ổn trọng. Có ấy, trong tên ấy mà gọi là ổn trọng á. Đây căn bản là một con lừa. Về phần thanh long, hắn căn bản là khinh thường không thèm nói tới, ở thiên giới thì nữ nhân này chính là kẻ khiến người ngại chó ghét. Hàng năm không thay quần áo không tắm rửa toàn thân bốc mùi mà khi nói chuyện lại còn thích sắp lại gần người ta trong bộ dạng thì lấm la lấm lét. Nếu không phải do nàng ta là nữ thì chẳng biết đã bị cho ăn đập bao nhiêu lần. Mà trên hết là nàng ta đặc biệt thích mấy trò bẩn thỉu âm hiểm tỉ như đâm thọc nói xấu sau lưng, đánh lén, vân vân tìm nàng ta thì chuẩn khỏi chỉnh rồi. Để cho hai người này canh giữ thang trời cũng mệt cho thiên đế nghĩ ra được. Thành Long cười cả cạc hai tiếng, tiếng nàng ta lạnh lẽo như băng xương, vừa thô vừa ngang, lại có mấy phần giống lão hán tử ôm cây đợi thỏ là việc chỉ mấy con lừa mới làm. Làm sao ngươi có thể chắc chắn bọn chúng sẽ đi đường này? Chửi hay lắm, đăng xa thầm khen ngợi. Chua thước trầm giọng nói thiên đế phân phó thế nào thì chúng ta cứ y lệnh mà làm đi, ngươi đừng nói nhảm nữa đi. Giả như xảy ra chuyện gì, ai mà gánh được? Thanh Long cười ha hả cho nên mới nói não ngươi bị úng, thảo nào các thượng cấp đều không ưa ngươi. Ngươi cứ tử thủ ở bên đó như lời thiên đế nói đi, đến lúc bọn chúng theo đường khác lên được thiên giới ta xem ngươi còn muốn đảm đương thế nào. Chu thức lại bị nàng ta thuyết phục ngẩn người không biết làm sao. Thanh Long cười nói, ngươi đúng là não úng, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng biết ứng biến gì cả. Nghe sách lực của ta này thế này thế này. Tiếng nàng ta đột nhiên nhỏ đi làm đằng xà chẳng nghe được chữ nào, gấp đến độ vỏ đầu bứt tay, hận không thể đứng cạnh nghe. Nào ngờ nàng ta đột nhiên cười lạnh, mang theo tên phế vật này, không tin bọn chúng không mắc câu. Nói xong bỗng nhiên quay đầu lại ánh mắt như điện chiếu thẳng đến đằng xà đang lần sau cây. Hắn chấn động nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng giờ chẳng có chút tiên lực có thể trốn được sao. Chỉ một khắc do dự đã thấy nàng ta ở sau người kéo lại, một tiếng hoa bén nhọn phóng tới, toàn thân căng thẳng, lại bị nàng ta chói chặt. Mùi thối từ tay áo bay lại, đăng xa chửi ầm lên, mụ đàn bà thối. Mẹ nói ngươi muốn sông chết lão từ có phải không? Quả thật chưa gặp được nữ nhân nào như ngươi, bẩn hơn cả run. Thành Long vốn chẳng có ý định cãi nhau với hắn, buông tay hắn liền ngã rúi rụi quỳ dạp trên đất không thể nhúc nhích. Đăng xa! Chu thức kinh ngạc thoáng nhìn Thanh Long vẻ trách cứ, nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp hắn cởi bỏ tay áo bốc mùi quấn trên thân. Quần áo trên người nàng ta trước giờ chưa từng giặt lấy một lần, quấn trên người nàng ta đến mức cũng vậy hóa theo, không chỉ Thanh Tửi mà còn vừa dày vừa cứng, đã vậy cả ngàn năm tay không thể tách giao không thể cắt lìa. Chu thức đầu đổ đầy mồ hôi khổ sở. Thanh Long, thả hắn ra, Chu thức nhíu mày, Thanh Long lại cả cà, cà cười thả là sao được mà thả, hắn chính là mấu chốt để chúng ta bắt được đám người kia. Ngươi không định buông tha đó chứ? Chua thức do dự một chút nói, đằng xà cùng thế hệ với ta và ngươi làm như vậy, không hay lắm. Không cái gì mà không, nàng ta thế mà còn đá lông nheo, hai người chỉ thấy da gà dựng thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, mặt đằng xà xanh mét. Vì bắt được phạm nhân trọng yếu chúng ta không thể không dùng chút thủ đoạn. Huống chi tên tiểu tử này còn có quan hệ không nhỏ với phạm nhân. Hiện tại hắn đã đã sớm không còn là thần thú đằng xa phong quang vô hạn nữa rồi cho dù là bạch đế đến đây cũng không thể nói gì cả. Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội. Mụ đàn bà thối, ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì lão từ cũng cho ngươi thành thịt rồng khô còn chưa nói xong đã thấy một luồng khí tanh hôi đập thẳng vào mặt tay áo nàng ta trực tiếp cuốn lấy mặt hắn, đằng xà ruột cuộc nín không được trợn mắt một cái bị thối ngất đi rồi. Bạch đế thương hắn, biết thế mà ngươi còn to gan như vậy, ngài nhất định sẽ rất tức giận. Chú thức vẫn tận tình khuyên bào, thanh long cười nhạt việc này ngoại trừ ta với người biết thì còn ai đâu. Đến lúc đó cứ nói chính hắn trốn tới đây, muốn hội họp cùng tội nhân để mưu phản. Dù bạch đế có yêu thương hắn cũng chẳng dám đối lập với thiên đế đâu nhỉ. Chú thức thấy đầu óc mình đặc như keo rồi, nghe lời nào nàng ta nói cũng rất có lý nhưng vẫn thấy có chỗ không đúng. Mắt trông nàng ta kéo đằng xà sành sạch trên mặt đất đi xa, hắn cũng đành theo sau, bị nàng ta ép thành đồng lõa hãm hại đằng xà. Trường 2, Khai Minh nhất, sông Xích Thủy là nhánh sông duy nhất để tới cổng Khai Minh núi Côn Luân. Theo truyền thuyết cổng cao ngàn trượng qua cổng chính là phủ đệ của thiên đế ở hạ giới có chư thần thay nhau canh gác vào cung điện thần thánh này. Cung điện có tất cả 6 cổng, hướng chính đông đón ánh mặt trời chính là cổng Khai Minh, trước cổng có Khai Minh thú chín đầu thủ vệ, nằm trên vách núi dựng đứng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng leo lên. Lúc này mọi người đang đứng trên bè trúc lớn, trôi xuôi theo dòng Xích Thủy về hạ nguồn. Toàn cơ giỏi mắt nhìn về phương xa, nước ngập tầm mắt. Sông xếch thủy này không biết là dài đến chừng nào, bọn họ đã lênh đênh trên thuyền cả ngày mà vẫn chưa đến, núi Côn Luân cũng chẳng thấy bóng dáng. Cảnh sắc hai bên bờ sông càng lúc càng trở nên vắng vẻ, rừng rậm nối tiếp rừng rậm, người ta trôi nổi trên nước nhất thời chẳng thể phân biệt được cảnh sắc như họa hay chỉ là bản thân đang tự vẽ ra cảnh. Đương nhiên, ngồi bè trúc phiêu lưu xuôi dòng là chủ ý của liệu y hoan, bọn họ vốn là người tu tiên cũng không cần khó khăn mất thời gian đến thế, đổi lại nếu là phàm nhân muốn vào thánh địa dù là bay đến già cũng chẳng tới được mà phải làm từng bước một hoàn chỉnh. Đây chắc hẳn là thách thức mà thần minh đặt ra với phàm nhân hạ giới, dù thần hay phàm nhân vào được đều phải có pháp lực không tầm thường. Tử hồ đã chán đến phát ngốc cuốn quýt vô chi kỳ, nhất nhất bắt hắn kể chuyện xưa. Đây chính là sở trường của hắn, bao ly kỳ cổ quái từ thời thượng cổ hắn đều có thể lý giải được. Vô chi kỳ cười nói, được vậy sẽ nói về một truyền thuyết xa xưa ta cũng không nhớ rõ lắm. Truyền thuyết kể lại rằng thiên giới và thần giới phân tranh không ngừng, phía thần giới đều là những ma thần dũng mãnh hiếu chiến, bè phái thiên giới lại toàn đám tiên nhân yếu ớt sao có thể so bì được. Thế là chỉ còn đường tháo chảy, cuối cùng thiên giới bày ra một kế, bắt được ma thần lợi hại nhất. Hắn đột nhiên ngừng lại không nói nữa chỉ cười hỏi các người đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó. Tất cả đều ngây ngốc lắc đầu. Tử hồ dặm hỏi thăm dò giết hắn. Vô Chi Kỳ lắc đầu cười ha ha. Vũ Ti Phượng trầm ngâm chốc lát mới nói, nếu là ta người không có lấy một chiến thần thiện chiến chắc hẳn sẽ thuyết phục để hắn tận lực với ta. Thiên giới không trừng phạt ma thần kia mà ngược lại muốn trọng dụng hắn. Vô Chi Kỳ khó có khi nào lộ vẻ khâm phục như vậy. Bật ngón tay cái tán thưởng tiểu tử thông minh lắm. Lão tử phục ngươi rồi đó. Tâm tư tiểu tử nhà ngươi nghe chừng cũng linh động ra phết đấy. Vậy mà cũng đoán ra được. Thiên giới quả thực đã thu phục ma thần kia. Đáng tiếc hắn lại không muốn gây chiến với anh em huynh đệ trước kia. Thiên đế mến cái tài của hắn cũng không trách cứ. Đem hắn về thiên giới coi như nghỉ dưỡng thịt rượu đều hầu hạ đầy đủ. Sau đó, sau đó thế nào? Mọi người nhao nhao hỏi. Vô chi kỳ nhún vai, biểu nôi, làm gì có sau đó. Ma thần kia đột nhiên biến mất về sau cũng chẳng còn ai nhắc đến hắn. Có người nói hắn nhớ nhung thần giới nên lén lút trốn về. Sự thật suốt cuộc ra sao ai cũng không biết. Ồ, mọi người đều cảm thán, thì ra hắn còn có chuyện xưa như vậy. Đến chỗ hay lại thành chẳng ra sao. Bé trúc xuôi dòng về phía hạ lưu, mặt sông đột nhiên mở rộng dòng nước càng thêm chảy xiết. Bé trúc như bay lên, lao nhanh về phía trước. Quang cảnh rừng cây xanh bớt hai bên đột nhiên thay đổi, một khúc quạt bất ngờ xuất hiện khiến bè trúc truyền hướng đột ngột. Lại thấy hai bên bờ sông đều là những núi đã dốc đứng cao sừng sững, lần khuất trong mây. Thật khó để tin rằng sự hung vĩ này là kiệt tác của tự nhiên, chúng giống như những người canh gác nghiêm chỉnh gác hai bên, trật tự có quy luật. Nếu không phải do thiên nhiên hình thành, ai lại có thần công quỷ phù tạo ra cảnh sắc đồ sộ bực này? Mà điều kỳ lạ nhất không phải việc núi đã khổng lồ hàng lối có quy tắc mà lại là màu sắc của núi đá, hơi đỏ lên tựa như được phủ lên bởi một tầng hào quang mỏng. Càng đi sâu, sắc đỏ càng đậm dần dà biến thành màu đỏ tươi như máu. Nơi này rất kỳ quái. Vũ Ti Phượng đột nhiên mở miệng. Sau khi qua khúc quạt ta không còn nghe được bất kỳ tiếng chim nào nữa trong lòng sông cũng không có cá. Nghe như trừ tiếng nước chảy, hoàn toàn không có một âm thanh nào khác. Vô chi kỳ khẽ cười ta càng phục ngươi rồi đó, tình huống dị thường nào phát sinh cũng không lọt qua được mắt ngươi. Không sai, bởi vì sau khi bay lên là đã tiến vào lãnh địa của thần, phong thủy khí hậu cũng vì thế mà thay đổi. Chim và cá đều là sinh linh trốn nhân gian, sao dám lại gần nơi này. Toàn cơ nghe nói sau khi bay lên là đến núi Côn Luân, không khỏi đứng lên phía đầu bè trúc dõi mắt nhìn về phương xa. Hai bên bờ sông là núi đá đỏ như máu, hình thua kỳ lạ trong trời đất ngoại từ tiếng nước chảy xiết thì không mảy may tiếng động. Loại không khí yên tĩnh này mang đậm cảm giác trang nghiêm, vĩnh viện lặng im. Thần linh từ trên thượng giới đang lén lút thăm dò bên dưới, giả như thương hại, giả như yêu mến, hay là vô tình. Trong khoảng không gian này, bản năng làm cho con người ta cảm thấy kinh sợ Toàn cơ mím chặt môi, mọi người cũng giống nàng, tại nơi này, khoảng khắc này, không ai muốn nói gì cũng không dám nói. Nước sông trong suốt xanh thẳm trước mắt cũng ngả dần ánh đỏ, đường sông mắt nguéo ngoan nguèo tràn ngập huyết sắc giống như một mạch máu khổng lồ. Giữa không gian tĩnh mịch ấy vô chi kỳ đột nhiên nhảy lên, bàn tay khum khum quanh miệng, giờ tính trẻ con hét thật to mấy tiếng tất cả mọi người đều bị hắn dọa giật này mình tròn mắt nhìn hắn. Hắn cười hắc hắc vò đầu như có vẻ xấu hổ, ta chịu không nổi tử khí ở cái nơi im lặng này kêu mấy tiếng cho thoải mái chút ấy mà. Dứt lời lại bắt đầu công cuộc gầm rú, ban đầu chỉ đơn thuần là tiếng hét, càng về sau thanh âm càng kéo dài, giống như rồng ngâm phượng hót, tiếng kêu rõ ràng quần quanh vang vọng trong núi đã đỏ tựa như ca hát lại giống như hô hào khỏe khoắn. Toàn cơ cũng nhịn không được mà há miệng kêu lên thật to, tiếp theo là từ hồ, liệu ý hoan cuối cùng tới bạn nhỏ Vũ Ti Phượng trước nay luôn ổn trọng cũng góp vui. Năm bệnh nhân thần kinh đứng trên bè, la hét ẩm ý, khoa chân múa tay. Vô chi kỳ kêu một hồi lại lớn tiếng nói, lão già thiên đế. Lão chờ đấy, ông đây đến tìm lão uống trà. Tiếng nói va vào núi vang vọng lại, uống trà uống trà, làm như hắn tới núi Côn Luân thực sự là để uống trà ấy. Tiếng nói vẫn còn đang vọng, lại nghe thấy từ trên bờ có giọng lạnh lùng già nuội yêu nghiệt phương nào lại dám tới núi Côn Luân làm loạn. Mọi người một đường tới đây chẳng thấy ma nào, giờ lại nghe có tiếng người nói liền vội vàng quay lại nhìn. Xa xa trên bờ thấy có một người áo lam, khoảng cách quá xa nên thân ảnh đó chỉ như hạt vừng, nhưng giọng lại có thể truyền xa như vậy thì không tầm thường chút nào, quả thật khiến người ta tán thưởng Vô chi kỳ đứng trên bè chúc trông đến là tiêu sái, đoán rằng lão không đuổi được tới liền giờ giọng cười ha hả làm loạn sao. Người kia mà đi tố cáo ta trà của lão thiên đế có được uống không? Người kia không đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, cất bước trên mặt sông đỏ. Mọi người trông thân hình lão lão đảo như sắp ngã thì không khỏi lo lắng. Tử hồ vội la lên ông lão. Hắn ta chỉ nói đùa thôi, lão đừng coi là thật. Nước sông này chảy xiết lắm, lão đừng bước xuống. Nguy hiểm lắm đó, người kia vẫn coi như không, hai chân bình tĩnh đạp trên mặt nước, không hề bị chìm, vững vàng tiến về phía bè trúc. Mọi người thấy lão đi trên mặt sông nước xiết như trên đất bằng đều kinh hãi. Trông lão đi cũng không hẳn là thoải mái, lão đà lảo đảo rất không ổn định, nhưng chẳng biết tại sao lại càng ngày càng gần, mới vừa rồi bóng người chỉ như hạt vừng nay đã cỡ một cây mận. Sắc mặt Vô Chi Kỳ khẽ biến, nói nhỏ, không ổn rồi. "Là thầy tu, mẹ ơi, chẳng phải bọn họ chỉ trốn trong núi thôi sao? Thế quái nào hôm nay lại chạy ra đây?" Trong khi còn đang nói chuyện, người kia đã rất gần, thân ảnh cũng rõ ràng. Đó là một tiên nhân áo lam phiêu giật dâu bạc dưới cằm dài hơn thước tóc bạc trình tề búi sau ót tay còn cầm quả trượng sắt đen kỳ lạ nhất là quả trượng này trống trên mặt nước vậy mà không chìm. Vô chi kỳ và liệu ý hoan cô lấy mái chèo ra sức mà trèo, bọn họ đang xuôi dòng, bè sẽ đi càng nhanh tốt nhất là bỏ lại lão già này ở tiết sau. Người kia đuổi theo mấy bước thì chợt dừng lại, chỉ lạnh lung nói ta nhớ ra ngươi là ai rồi. Vô chi kỳ, ngươi lại dám vác sát tới đây làm loạn. Lại dám tự thoát khỏi âm phủ, vô chi kỳ nhách môi cười chào phúng ai thật thất lễ quá, ông lão ta chẳng nhớ nổi ngươi là ai mới chết chứ. Cũng làm khó lão tuổi cao lú lẫn còn nhớ được ta. Người kia không tiếp lời, chỉ nâng tay ném quả trượng vào trong nước ù một tiếng. Liệu ý hoan ngạc nhiên nói, ấy chết, ông lão đừng quá tức giận mà ném quả trượng đi như vậy chứ. Vô chi kỳ, ngươi không biết kính giả yêu trẻ là như thế nào à? Vô Chi Kỳ cũng chẳng buồn đáp chỉ dồn hết sức vào việc chèo thuyền, bè trúc lao như bay, hết tốc lực lướt đi băng băng. Phía trước lại là nơi hiểm yếu của xoáy sông, kỳ quái là núi đá hai bên bỗng nhiên trụm đỉnh vào nhau tạo thành cổng vòng khổng lồ, màu sắc núi đá cũng chẳng còn là màu máu đỏ mà chuyển sang ánh vàng ánh bạc lấp lánh. Vô Chi Kỳ nhìn lại, thân ảnh ông lão lại biến thành hạt vừng, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ bằng một chân. Vô Chi Kỳ quát to một tiếng, ta nhớ ra rồi. lão là Một trong mười vũ lữ, nhanh, nhanh lên, qua được long môn lão sẽ không thể bắt chúng ta được. Lời còn chưa dứt đã thấy lão vũ lữ nhấp chân dâng nước lên cao rồi dẫm xuống thật mạnh, sông xích thủy nhất thời chẳng khác gì sông bình thường chấn động kịch liệt sóng nước màu máu ngập chân trời, nhô cao, gào thét. Dầm một tiếng, bè trục yếu ớt như chiếc lá bị đẩy lên đỉnh sóng. Năm người nhanh chóng giữ chặt bè trục cố gắng giữ nó thăng bằng trong sóng dữ ngờ đâu sóng dầm tiếng nữa lại bắt đầu tách ra. Bè chúc bị quẳng ngã xuống từ khe nước hở. Tình hình kiểu này dù toàn cơ hay vô chi kỳ một thân bản lĩnh cũng không biết làm sao chỉ có thể ngoan ngoãn rơi xuống dòng xích thủy, sóng lớn vừa tách ra lại hợp lại, dìm bọn họ thật sâu xuống nước. Toàn cơ xuống đến đáy nước luống cuống vông vầy tay chân, lại do lực nước quá mạnh vô số dòng chảy lớn nhỏ xoáy vào nhau không ngừng tập kích xung quanh, nàng bị sức xoáy này kiềm chế, nhất thời không có cách để nổi lên được. Màu nước sông u ám, đục ngầu, dường như có bóng đen tiến tới gần, ra sức kéo cánh tay nàng, gắn kéo nàng ra khỏi xoáy nước. Toàn cơ vận lực cả tay lẫn chân cuối cùng cũng nổi lên được. Nước sông vẫn quay cuồng như trước tựa như đang sôi trào toàn cơ nhìn quanh bốn phía thấy vũ ti phượng đang ở cách mình không xa thì vẫy vẫy tay. Vừa rồi quả nhiên là chàng đã cứu nàng. Toàn cơ nhanh chóng bơi lại gần chàng, lúc này vô chi kỳ đang giữ hai người liệu ý hoan và tử hồ nổi trên mặt nước. Cả 5 người đều ướt sạch chật vật không tả nổi. Nhìn quanh tìm bè chút thì thấy nó đã sớm bị sóng đánh tan tác thành nhiều mảnh vụn trôi nổi tán loạn trên mặt sông. 5 người giữ chặt một tảng đá trên bờ phòng trường hợp bị mạch nước ngầm cuốn đi. Vô chi kỳ lau nước trên mặt cười khổ, lão già chết tiệt này quà gặp mặt quả thực không tể. Liệu ý hoàn Hữu khí vô lực nói, không phải người có thể dâng lũ dìm sạch thiên đỉnh sao? Toàn cơ không phải là chiến thần sao? Có mỗi lão già tóc bạc mà các ngươi cũng không đối phó nổi. Vô chi kỳ cả giận đốt lại chẳng phải ngươi muốn kính giả yêu trẻ sao. Lão chính là một lão già ta cũng không thể nào không biết ngượng mà xuống tay được. Vừa dứt lời thấy từ cách đó không xa lại dâng lên sóng lớn ngập trời càng đáng sợ là ẩn trong sóng hình như còn cất dấu một thứ khổng lồ gì đó ẩm ầm đánh tới. chương 3, 2 minh nhị Liệu ý hoan là một tên vịt cạn điển hình, xuống nước là ngay đơ luôn, chỉ có thể chơ mắt nhìn vật thể cổng cảnh khí thế mùn ngụt tiến lại gần. Mặt y đã sám huét vì hãy, lấy hết sức bình sinh túm chặt vô chi kỳ, chỉ hẳn không thể cuốn hết cả tay cả chân lên người hắn. Tới kia y la lên trong hoảng loạn, vô chi kỳ chỉ hẳn không thể tát y một cái bất tỉnh Vậy mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện giờ, vai vác liệu y hoan, tay trái ôm thử hồ tay phải thì ra sức rẽ nước như con cá cố lao mình về phía trước. Toàn cơ và ti phượng theo sát phía sau, thấy long môn ở cao cao trên đỉnh đầu, xung quanh là các luồng nước bùa vây tứ phía tạo thành các dòng nước ngược chiều. Bọn họ bị quay ở giữa, không tìm đâu ra một chút lợi thế. Toàn cơ thấy phía sau là sóng trắng dập trời, vải của con thủy quái cổng cành lué lên, vây giống vây cá, sáng như ngọc cao hơn một trượng, là một con cá sọc khổng lồ. Vô chi kỳ kêu lên, là quả trượng của lão già kia. Nó muốn chắn long môn. Trong khi ấy, con cá đã bơi tới cách cả đám chỉ còn hơn một trượng, vây cá quỷ nước sông, bọt nước sùi lên trắng xóa tựa như một lu nước cực đại điểm lấm tấm những chấm hồng. Rất nhanh, nó đã vọt tới trước mắt đuôi cá quỷ thật mạnh rồi lại lần vào trong nước. Mọi người sợ nó đánh từ bên dưới, lại còn là con cá khủng bố như vậy cơ chứ Dù sao cũng là tiên phẩm, chúng một đòn cũng đến khổ, lập tức nhất đề hướng vào bờ Bám vào đá đỏ trên bờ, lũ lượt bò lên Toàn cơ vừa lên tới bờ lại nghe thấy nước sông phát ra từng đợt sôi trào như tiếng gầm rú Thì ra con cá khổng lồ dồn sức vọt từ đáy sông lên, phô ra toàn thân vải hồng cam Mỗi cái vây của nó mà so với chậu rửa mặt thì còn to hơn Nó vẫy đuôi trong không chung, nước sông như mưa quất tới, xem chừng nó cũng không có ý định công kích bọn họ kỳ quái. Long môn trên cao tít, sức bật của con cá tuy lớn nhưng còn xa mới tiếp cận được long môn, vừa tới được giáp danh long môn đã mất lực rơi xuống. Lão vu lửa ở phía sau mắng, 1.000 năm nữa không thể tự mình vượt qua được long môn. Dứt lời chân phải điểm mặt nước làm nước sông bắn lên mang theo những bọt sóng trắng, lao đi như tên bắn, nhẹ nhàng nâng đuôi cá lên. Được trợ lực con cá một lần nửa quẩy nước vọt lên. Cuối cùng cũng vượt qua được long môn rồi lại lao vào lòng sông. Tử hồ thấy sau khi nó trở vào trong nước thì không còn động tĩnh gì, không khỏi ngạc nhiên hỏi, nó vượt được long môn rồi, không phải sẽ thành rồng đấy chứ? Vô chi kỳ khẽ gật đầu. Thì ra hôm nay lão già này là muốn cho cá chép mình nuôi vượt long môn, thảo nào lại gặp nhau ở chỗ này. Nhưng lại nói con cá này cũng không tự mình vượt được long môn mà cần có trợ lực sợ rằng không thể thành rồng thượng phẩm được. Lão vu lữ vội vội vàng vàng muốn nó hóa rồng chắc muốn dùng nó để đối phó chúng ta. Mơ tưởng, cũng chỉ là con rồng nhãi nhép, hắn đương nhiên không thèm để vào mắt chi tiết ngàn năm đạo hạnh của nó, lại vừa mới thành rồng, có chút không nỡ xuống tay. Đang nghĩ tới nghĩ lui thì thấy từ trên mặt sông nổi lên một bóng đen khổng lồ, rồng con vừa thành từ từ tiếng lại gần rồi đột nhiên nhô đầu tới kim quang sáng lạn, dâu và long dựng thẳng, quả thật là một thần thú xinh đẹp. Thì ra là một tiểu kim long. Kim long ẩn hiền trong nước một hồi chợt vút bay lên không chung, lượn một vòng quay long môn, rồi bay về bên cạnh lão vu lữ ca cả, cả thân mật. Vô chi kỳ thừa dịp lão vu lữ còn chưa có phản ứng gì, quay đầu chạy thẳng, vẫn không quên để lại mấy lời, đi thôi. Một lão già và một con rồng con, chuyện này mà truyền ra lại thành ta khinh già nạt trẻ thì chết. Không đánh không đánh nhá, chưa được mấy bước đã nghe lão vu lữ nói từ sau còn khi chết thiệt lật mặt cũng nhanh đấy, lại còn nói không muốn đánh với ta. Vô Chi Kỳ lười phải lý luận với lão, vùi đầu chạy tiếp. Lão vu lữ tiếp chỉ cần không phải tới gây sự thì ta cũng chẳng tới đây chặn ngươi làm gì. Nói đi, người tới núi côn luôn làm gì. Vô Chi Kỳ hết vọng lại, không phải đã nói từ sớm rồi à. Đến tìm lão thiên đế uống tách trà. Hồi lâu vẫn chưa thấy phía sau có động tĩnh gì, quay lại nhìn gặp ngay rồng con được lão vu lữ phóng ra, dương nanh múa vút hung hổ lao tới. Vô Chi Kỳ hừ cười, nhãi nhép mà thôi. Về với ông nội người mà tìm sự uống, hắn hơi hơi cổ tay, rút sách hải câu từ bên hông trái ra, khẽ vụt tức thì mặt sông trào lên một bức tường nước trắng xóa hông bảo dữ dội đánh về phía tiểu kim long. Vô chi kỳ, tiếng hồn hền của lão vu lữ truyền lại, hắn cười ha hà cất sách hải câu về chỗ cũ. Lòng mồn đã ở ngay trước mắt, đá núi đã lấp mất đường đi, nếu muốn qua chỉ có thể nhảy vào lòng sông. Lấy long môn làm ranh giới, nước sông phân thành hai dòng thuận nghịch phía dưới hơi trũng, tựa như một khe hở khổng lồ, nước sông chảy từ thượng du về long môn, tới đây thì ùn lại thành dòng mịch lưu, mịch lưu mà lại ngược lên, hết sức kỳ lạ. Vô chi kỳ không chút do dự, lập tức nhảy thẳng xuống, quay đạp cả hai tay hai chân hỏng lách qua khe hở, vượt long môn. Hắn bám lấy đá núi, quay đầu nói với lại, nhanh. Mau tới đây, ta yểm trở cho các ngươi Người khác thì dễ thôi, nhưng vấn đề ở đây là con vịt cạn hoan Vừa chảm tới nước đã loạn hết cả lên, không biết đặt tay để chân ở đâu. Cuối cùng vẫn là vũ ti phượng áp sau lưng y để kéo đi. Vừa qua long môn, lão vù lữ cũng không biết làm thế nào, con luôn ngày càng gần, cũng càng gần mấy vị thần tiên đó, chỉ sợ không may rức phải họa vào thân, tốt nhất là trái ngồn ào, chỉ đành oán hận nhìn theo bọn họ chạy ngày càng xa. Đi thôi, lão già bảo trọng nhé, đừng tùy tiện tức giận lung tung, tổn thọ lắm đấy. Vô Chi Kỳ đắc ý vẫy vẫy tay với lão vũ lữ thoải mái nằm ngửa trên mặt nước để nghịch lưu tự đẩy hắn lên trên. Mọi người thấy hẳn cố tình trọc giận không khỏi buồn cười, nhưng mà thôi khỏi quản quan trọng nhất là núi Côn Luân chỉ còn cách mấy bước nữa thôi. Sau khi qua Long Môn, những dãy núi đã khổng lồ nhuống sắc hồng kỳ lạ đã không còn thấy, hai bên bờ tiêu điều sơ xác đất đen phẳng lặng thỉnh thoảng thấy thấp thoảng vài bụi cỏ nhỏ luôn tịt. Ai nấy đều mệt mỏi liền học Vô Chi Kỳ thả trôi theo dòng nước. Cũng chẳng biết đã trôi bao lâu, bình nguyên lại biến thành núi cao xanh mất biển biệt. Dãy núi trải dài nhấp nhô, có câu đất thiêng sinh hiền tại, chắc hẳn đây là nơi cư ngụ cua các thầy tu Trong lúc nhóm toàn cơ đang phiêu lưu sông Sếch Thủy, Thanh Long và Chu Thức mang theo đằng xà đang chạy khắp địa cung trên núi Côn Luân, mỗi cánh cửa đều nhìn kỹ, mỗi lần đằng xà tỉnh lại đều bị thối đến ngất đi. choáng lại tỉnh, choáng lại tỉnh, cứ liên tục đến 18 lần, hắn chịu không thấu lại đài đoạn này Run dẩy rưỡi ngón tay, hơi thở chấp chới mong manh, đừng đứng quấn ở trước mặt ta nữa. Ta hứa sẽ không kêu lên. thành Long cười hai tiếng, rốt cuộc cũng chịu bỏ tay áo ra khỏi mặt hắn, đằng xà hít một hơi thật sâu, đột nhiên phát hiện ra rằng được hít thở bầu không khí trong lành không còn mùi thối là điều hạnh phúc làm sao. Hắn thở dài, ngươi dù gì cũng là phụ nữ, sao lại không giữ mình sạch sẽ thơm tho chút cơ chứ. Cứ bẩn bẩn thiểu thỉu như thế ai mà dám tới gần. Thanh Long tặng cho hắn một cái nhìn mị hoặc đến nỗi sờn cả tóc gáy, hàn sầu thảm nhắm mặt lại, không đành xem cái khuôn mặt gớm ghiếc da dầu mắt gèn tóc chát bết bột ngô của mụ ta hắn mong cả đời này cũng đừng phải nhìn lại nữa, nếu không chỉ sợ bánh ngon rượu ngọt vừa vào bụng cũng theo đường miệng mà ra hết. Ta hy sinh việc làm phụ nữ, vì ta muốn là một thần tiên chân chính. Khi bình thường giọng nàng ta cũng không quá khó nghe, chỉ là khi lên giọng thì thanh quản không chịu được nghe gần như là la. Đằng xà cười khổ thôi cho ta xin đi người xem cả cái thiên giới này có thần tiên nào giống như ngươi sao. Này không phải ngươi có vấn đề gì về giới tính đó chứ. Thanh Long bình thản đáp chính bởi vì như thế nên mới không có người nào dám tùy tiện trêu chọc ta, không phải sao. Đằng xà không còn gì để nói. Rất hiển nhiên là bởi vì năng lực lý giải của hai người bất đồng, hắn cũng chẳng hiểu nàng ta đang nói quái gì. Này! Thanh Long thì ngược lại, trông rất có hứng tán gỗ với hắn tự nhiên hỏi, ngươi nói xem, nếu ta tẩy sạch đi có phải sẽ rất xinh đẹp không? Bộ dạng của ngươi với hai chữ xinh đẹp xem chừng là vô duyên. Đằng xà chỉ đâm chọc thầm trong lòng chứ nào dám nói ra, sợ nàng ta lại mang cái tay áo thối hoác kia ra hành hạ mình, đành nói bừa à ờ thì ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ trước rồi đến để bọn ta nhìn xem lúc đó mới biết được chứ. Thanh Long lại quay sang hỏi chú thước có phải chỉ cần ta sạch sẽ sẽ rất xinh đẹp không? Chua thước là người thành thật ánh mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc đánh giá một lượt cuối cũng vẫn miễn cưỡng nói cái này thôi đi chúng ta là thần tiên không cần câu nệ vẻ bề ngoài. Rất xấu, nàng ta đột nhiên lên giọng nghe như tiếng heo bị chọc thiết tay áo bóng nước cũng có xu hướng dơ lên. Chu thước và đằng xa lập tức đồng thanh đẹp, đẹp thực sự, thanh lòng lúc này mới cười duyên dáng, lộ ra mấy cái răng đen nhẻm, nũng nịu hỏi này này các người nói xem ta mà đẹp rồi, liệu ứng Long có nhìn chúng ta không? Đằng xà bị chính nước miếng của mình làm sặc ho liên hồi. Chẳng biết thế nào, hắn lại vô cùng đồng tình với vị ứng long huynh đệ mặt than kia. Chu thước trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày mới tìm được hồn về. Hắn là người thành thật mà, không dám đưa bình luận với đề tài bực này đâu, chỉ nói cả chín cánh cửa đều xem qua rồi, xác nhận không có ai đâu, bây giờ chúng ta đi đâu. Cuối cùng thanh long cũng dừng mấy hành động không bình thường lại cười u ám có đằng xà đại nhân của chúng ta ở đây còn sợ bọn chúng không tự tìm tới sao. Tìm tạm chỗ nào rộng rãi thoáng đáng phong cảnh hữu tình ngồi chờ đi. Bọn chúng đã có khả năng vượt cổng tất có thể tới đây chẳng cần chúng ta tốn sức. Hèn hạ, đằng xà hận nhiến cả răng, cơ mà hắn cũng không quá lo cho nhóm toàn cơ chỉ bằng hai người thanh long và chua thức chẳng thể đụng được đến cọng lông của nàng và vô chi kỳ. Cái hắn sợ là không biết thiên đế đang tính toán điều gì. Lão gần như mặc kệ vô tri kỳ, nhưng trở mặt lại nghiêm khắc đối phó hắn toàn cơ và đình nô, rốt cuộc là có ý gì. Không thể hiểu được nghĩ mãi vẫn chưa thông. Chu thước là người không có chủ kiến còn đằng xà chỉ là một con tin không có quyền phát biểu thành ra cả đoạn đường đều là thanh long chỉ huy. Nàng tìm tới một cái hồ khổng lồ, đương nhiên phong cảnh cũng tuyệt diệu không kém, non xanh nước biếc, như họa như mỏng. Cảnh sắc mỹ lệ nhường này phải có thêm một tuyệt sắc giai nhân cho chuyện vui cười mới thích hợp. Lúc ấy người đẹp cảnh vui đích thực là hưởng thụ. Đăng xà và chu thức quay đầu nhìn về nơi xa cho mày làm vẻ suy tư ai cũng không muốn tại nơi sơn thủy Hữu tình thế này chiêm ngưỡng thanh long. Nàng ta lại bên bờ hồ đùa nghịch tiếng cười như chuông bạc là vỡ chuông bạc. Đăng xà một mực cho rằng nước của cả cái hồ này cũng chẳng đủ để nàng ta tẩy sạch đại khái tẩy xong thì nước trong cũng biến thành canh rạch. Tiên đế mà thấy không nổi trận lôi đình mới lạ. Đang muốn thả hồn sang không gian khác chợt nghe tiếng thanh long nũng nhịu hỏi ứng long mỗi lần nhìn thấy ta đều quay đi các ngươi nói xem có phải là thẹn thùng hay không. Đằng xà đột nhiên cảm thấy thà rằng bị tay áo nàng ta hôn cho mất còn hơn bây giờ tỉnh táo trong hoàn cảnh như vậy. chương 4 khai minh 3. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng quan cảnh ở cuối sông xích thủy vẫn khiến toàn cơ cảm thấy líu lưỡi. Cuối sông Sách Thủy là một thác nước cực lớn nhìn hút tầm mắt cũng không thấy được điểm quý, nếu không phải cái thác nước này phẳng lặng đến không một gợn sóng, lại thêm cái sắc máu đỏ tươi kia thì có khi nàng sẽ nghĩ nơi đây là một bờ biển rộng lớn không chừng. Phía đông có một tảng đá cực lớn, bề mặt bóng loáng như một tấm kính chính là thượng nguồn của cái thác nước ngàn trượng kia. Nhìn từ phía xa, nó như một con rồng màu đỏ rớt từ trên trời xuống, phun châu nhà ngọc tiếng vang rung trời. Cái khí thế như thiên quân vạn mã này thật khiến người ta say mê. Toàn cơ nhìn tảng đá cực lớn bóng loáng như gương kia mà không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực thấp giọng hỏi chúng ta không phải là muốn bỏ lên trên đó chứ cái cục đá khổng lồ đó bằng phẳng đến mức có thể soi gương được A. Lại nhìn lên trên nữa xem không thấy được điểm cuối A căn bản là không có chỗ để đưa chân đặt tay xuống có được không A mấy người bọn họ cũng không có thiệt kỹ như thần lằn, muốn bỏ cái gì mà bỏ. Vô chi kỳ nhún vai, đương nhiên là phải bỏ lên chứ. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho lắm, chừng một ngày một đêm là tới nơi rồi. Không thể bay sao toàn cơ sở soạn vách đá một phen, trơn láng đến không thể bấu vào được sắc mặt liền nhăn như trái khổ qua. Đồ ngốc bay lên không thể thấy được khai minh môn, không tin thì ngươi thử bay lên đi. Vô chi kỳ sờ sờ soạn soạn trong ngực nửa ngày rốt cuộc mò ra được mấy cái dao nhỏ như nước đưa cho mỗi người hai cái. Cột dây thừng lên thứ này rồi quăng nó cố định trên mặt đá, như vậy không phải là có thể lên rồi à. Nói xong tự hắn đi qua làm mẫu một chút dùng một sợi dây thường dài nối hai cái dao nhỏ lại với nhau, mỗi tay cầm một cái. Mỗi lần quang dao cắm vào mặt đá cố định lại sẽ đạp chân trên vách đá một cái, mượn lực bay lên. Khi vững vàng đáp trên dao rồi thì dùng con dao còn lại lặp lại quá trình như vừa rồi. Cứ thế qua qua lại lại, đã bỏ được rõ là cao. Vũ Tư Phượng thắc mắc quay sang hỏi liệu ý hoan đại ca, năm đó huynh leo lên bằng cách nào vậy? Liệu ý hoan lắc đầu cười khổ huynh lấy dao đào mấy cây hốc rồi bám vào đó leo lên. Sau đó lại phát hiện cái vách đá này vậy mà rất có linh tính, mấy cái dấu vết xây sát này nọ không tới một khắc đã biến mất huynh đành phải lấy hết sức bình sinh mà bỏ rồi bỏ. Chính là bỏ đến 3 ngày ba đêm, thoạt nhìn vẫn là cách của vô chi kỳ hay hơn, bớt được cả đống việc. Mọi người theo đó cũng bắt chước một lần ném dao một lần nhảy lên. Mấy cái việc leo trèo này rõ thích hợp với mấy tên khỉ như vô chi kỳ, hắn vậy mà vẫn còn sức lực vừa nhảy vừa la ó tiểu tử kim xí điều kia, đừng vì muốn bớt việc mà xòe cánh ra bay lên đó nha phát sinh vấn đề gì ta cũng không có cách cứu chữa đâu đó. Vũ tư phượng ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy nói thể lực bọn họ tốt hơn phàm nhân nhưng cứ lặp đi lặp lại một động tác nhàm chán cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là liệu ý hoan từ sau khi thiên nhãn bị khoét mất thân thể đã không được như trước nữa. Mặc dù luôn mang theo ít mảnh quân thiên hoàn trong ngực nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vài mảnh nhỏ không đáng kể, lại nói đến yêu lực của bản thân hắn cũng không còn sót lại bao nhiêu thế nên mới leo được vài canh giờ đã mệt rã rời, lực bất thòng tâm, đứng trên dao nhỏ mà hùng hục thở, mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng quả thực là thảm đến không nỡ nhìn. cúi đầu nhìn xuống, mây mù mút tầm mắt, bọn họ thực sự đã leo lên được rất cao rồi. Liệu ý hoan thở dài muốn ngoan ngoãn cũng thật mệt mỏi, nếu ngã từ đây xuống chắc chắn là thành bánh bao nhân thịt. Vũ tư phượng thấy y chậm chạp bất động, biết thể lực của y đã đến cực hạn, liền lui trở về, vẫy tay nói đại ca, để để cõng huynh đi trời sắp tối rồi, để không yên tâm. Liệu ý hoan xua xua tay, cắn răng gồng mình bò thêm một canh giờ nữa, đến khi thật sự sức cùng lực kiệt không thể cố gắng thêm nữa mới để vũ tư phượng tha đi. Màn đêm buông xuống, trên trời vạn vạn ngôi sao đang nhấp nháy, liệu ý hoan nằm dạp trên lưng vũ tư phượng theo từng động tác nhảy lên của hắn mà cũng phập phồng theo y bỗng sực nhớ thấp giọng khuyên nhủ tư phượng à, cái chức cung chủ ly chạy cung kia cũng chẳng có gì hay ho đâu, làm chơi vài năm thì được chứ đừng tiêu tốn cả đời vì nó. Vũ tư phượng do dự nói đại ca, nếu đệ đã chấp nhận gánh trách nhiệm này thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. huống chi, ly chạy cung bây giờ cũng khác xưa rồi. Y lắc đầu huynh hiểu ý của đệ, nhưng đệ cũng phải ngẫm lại tất cả các môn phái tu tiên trong thiên hạ, có ai lúc đầu không thỏa thuê mãn nguyện đâu chứ nhưng đến cuối cùng có được mấy cái là lâu lâu dài dài, không suy không chuyển, thỏa cùng trời đất chứ lại càng đừng nói tới chuyện thành tiên trải nghiệm hồng Trần một lần rồi thì từ có chút xíu khả năng cũng sẽ thành không có hy vọng. Người có chấp niệm quá sâu thì cả đời đều không còn vui sướng gì rồi. Nhìn cha đệ xem còn nguyên lãng nữa, ai cũng không hiểu, không chịu tiếp thu đạo lý này. Nghe lời đại ca đi, mọi chuyện rồi cũng đâu sẽ vào đấy, huống chi tiểu toàn cơ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mà đi theo đệ như vậy, đệ cũng không thể phụ lòng con gái nhà người ta được đúng không? Y nhắc tới toàn cơ, Vũ Tư Phượng lập tức im lặng. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, toàn nhìn toàn cơ có vẻ như là một người không hiểu thế sự, tùy hứng làm bậy, sự thật lại vừa vặn ngược lại, cái kẻ tùy hứng phải là hắn mới đúng. Liễu đại ca nói không sai? Hắn dựa vào cái gì mà bắt toàn cơ rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn mà ở lại ly chạy cung với hắn mấy năm chứ còn chưa nói đến, nếu hắn có việc gấp gì đó thì ngay cả gặp cũng không gặp được một mình nàng lẻ loi ở nơi đó chẳng phải là vô cùng tủi thân sao. Đại ca nói đúng, để cũng hiểu rõ. Vũ Tư Phượng gật gật đầu. để cũng định làm vài năm rồi sẽ buông tay. Chỉ là mấy năm này là thời kỳ mấu chốt của ly chạy cung, xin huynh hãy ở lại giúp đệ một thời gian. Liệu ý hoan tặc lưỡi nói huynh với cái vị la trưởng lão kia có chút khó ở chung ai thôi, lão tử nhất định là phải làm lụng vất vả vì đệ rồi, ai bảo đệ là con trai của huynh chứ. Vũ tư phượng cười cười đại ca vẫn luôn chăm sóc đệ như con nhỉ. Lời nói của lão tử phận làm con như đệ chỉ có thể vâng lời liệu ý hoan trợn mắt, vỗ vỗ vai vũ thư phượng, cào lên lão tử ra lệnh cho đệ, bỏ lên trên nhanh lên hừng đông là phải tới được đỉnh núi, nếu không lão tử sẽ đá đệ xuống dưới. Hắn chỉ có thể giờ khóc giờ cười, nhưng nói gì thì nói tới khi tất cả bọn họ vất vả leo lên được đến đỉnh cũng đã là trưa ngày hôm sau. Tuy mấy người bọn họ tinh lực có rồi rào nhưng hết băng sông lại leo núi, bọn họ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trên gần đỉnh thác có một tiểu đình tọa lạc, mọi người liền đến đó nghỉ ngơi một lúc. Cũng không biết vô chi kỳ kiếm ở đâu ra được một con gà rừng vẫn còn đang quễ đạp kịch liệt gào rú thất thanh thì bị hắn một nhát bay đầu tùy tiện làm lông mổ bụng sơ sơ rồi lấy nước trong túi ra mà rửa một lần, sau mới đưa cho toàn cơ để nàng thổi lửa nướng. Vì ứng phó với khai minh thú, bọn họ còn đặc biệt mang theo mấy vỏ rượu ngon, nay liền có đất dụng võ Liệu ý hoan thèm khát đến nước miếng chảy dài ba thước chạy qua gỡ giấy niêm phong ra, một cơn gió lướt qua, hương rượu khuếch tán, làm say lòng người. Y bất chấp những người còn lại, uống trước một ngụm lớn, rốt cuộc trên mặt mới lại có chút khí sắc. Đừng có uống hết rượu đó, còn phải giữ lại một vò cho khai minh thú nữa nha. Nói thì nói vậy, Y vẫn hung hăng uống, gà rừng nướng xong thì Y cũng vừa uống hết vò rượu. Rõ ràng là người uống nhiều nhất đó từ hồ trợn trừng mắt với hắn, đôi mắt thấy gà rừng vừa được nướng đến vàng rộng, liền chạy tới, xe hai cái đùi lớn xuống, đưa cho vô chi kỳ một cái, toàn cơ một cái, rõ là thiên vị. Vũ Tư Phượng uống một ngụm rượu, nếu mày nói hương vị nồng đượm như vậy, có khi nào kinh động tới mấy người kia hay không? Mồm miệng vô chi kỳ nhét đầy thịt gà, hàm hàm hồ hồ nói sợ cái gì mà sợ, nếu bị phát hiện thì cùng lắm là chia cho bọn họ một phần, để cho mấy kẻ thần tiên này nọ hiểu biết cái gì là cao lương mỹ vị thật sự, đỡ cho mỗi ngày phải ăn mấy thứ chả có hương vị gì sất trên thiên giới. Vừa rứt lời, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩm đầu liền thấy, không biết từ lúc nào đã có một cái đầu ló ra, mặt mũi kỳ quái, vừa giống sư tử, vừa như một con chó lớn. Kỳ là nhất là xung quanh cái đầu này là một vòng mấy cái đầu nhỏ cũng giống nhau như đúc, mỗi cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm rượu ngon và gà nướng trong tay bọn họ, nước miếng chảy dài. Lần đầu tiên toàn cơ thấy loại quái thú này, không khỏi a lên một tiếng, nhỏ giọng hỏi chín đầu có phải là khai minh thú không? Vô Chi Kỳ không trả lời kéo nửa cái chân gà nướng xuống, côi qua côi lại, chín cái đầu kia cũng theo đó mà qua phải qua trái dính chặt lấy phần thịt gà, một chút cũng không để nó thoát khỏi tầm mắt mình. Muốn ăn hử Vô Chi Kỳ cười đến là vô hại hỏi. Quả cầu nhỏ nhất bên trái cũng ngay lập tức gật đầu đáp muốn. Càng không cho người ăn, mồm to vừa há, liền nhét luôn nửa cái chân gà vào miệng. Chín cái đầu, 18 con mắt tức khắc liền ẩn ẩc nước đáng thương hề hề, không tiếng động mà nhìn vô chi kỳ, tràn ngập lên án. Toàn cơ có chút băn khoăn, liền ném đùi gà trong tay lên. Ưm chắc hơi thiếu, các ngươi tự chia nhau nhé. Đôi mắt của cái đầu lớn nhất sáng lên, há mồm liền ngoạm được cái đùi gà, nhai cũng không thèm nhai, nuốt luôn xuống. Sau đó, cảm thấy mỹ mãn nheo mắt lại, thô thanh thô khí nói tuyệt cú mèo thêm miếng nữa. Tử hồ và liệu ý hoan đoạt lấy gà nướng trong tay vô chi kỳ thêm cả phần của mình cùng ném lên, chín cái đầu ngay lập tức liền sung sướng, mỗi cái đoạt một miếng, không nhai đến cái thứ hai liền nuốt xuống, cả xương gà cũng không phun ra, nhưng vẫn chưa đã thèm. Vô chi kỳ liền hiểu ý ném hai vỏ rượu lên cười khủng khục bắt lấy. Chờ ăn xong gà nướng, xuống hết rượu ngon, khai minh thú kia mới giật mình hối hận. Cái đầu lớn nhất kia mắt láo liên, miệng hầm hừ không tốt không tốt bắt người tay ngắn, nắm người miệng mềm không biết ý đồ của mấy kẻ này lại còn cư nhiên ăn đồ ăn của bọn chúng. Cái đầu nhỏ nhất bên trái ủy khuất kêu lên đại ca huynh mới là cái tên ăn nhiều nhất ấy giờ lại còn không biết xấu hổ mà nói như vậy cái đầu tròn đó dầm gì nửa ngày mới hét lên các ngươi là ai tới núi con luôn làm gì hả. Vô chi kỳ thấy nó lại không nhớ mình và Liệu Y Hoan cảm thấy vô cùng buồn cười chúng ta chỉ là đi ngang qua, đói bụng nên nướng chút gà rừng uống chút rượu, lại bị các ngươi cướp mất rồi. Người nói xem chuyện này phải tính làm sao. Cái vấn đề khó nghĩ bực này Khai Minh thú đã gặp qua bao giờ, chín cái đầu cùng nhau thương lượng nửa ngày cũng nghĩ không ra kết quả gì, cuối cùng cái đầu lớn nhất bực bội nói đừng có vì mấy cái chuyện tục khí này mà quấy nhiễu sự thanh tu của bọn ta, các ngươi tự mình giải quyết là được rồi, ừm hừm, ta cũng ngủ đây dứt lời, hai mắt nhắm lại, làm bộ làm tịch đi ngủ. Vì thế, cái đầu lớn thứ hai cũng nói cho những cái đầu còn lại y như vậy, mắt nhắm một cái, ngủ theo. Cuối cùng, chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ nhất kia, nó nước mắt lưng chồng, một bộ có thể hòa khóc bất cứ lúc nào tội nghiệp cực kỳ. Toàn cơ không đành lòng, dịu dàng dỗ dành ta còn chút rượu này, người có muốn uống không khai minh thú lập tức mừng ra mặt móng vuốt chụp vào vách đá định nhảy xuống, đột nhiên nhớ tới gì đó, đau khổ nói ta không xuống được thiên đế ra ra mà biết sẽ đánh ta các ngươi các ngươi lên đây là được rồi. Thì ra là thật sự có thể thuận lợi như vậy, mọi người nhìn nhau, vừa buồn cười lại vừa áy náy. Lừa một con thần thú ngây thơ lại hồn nhiên như vậy khiến họ cảm thấy họ chính là một đám người xấu nha. chương 5 Khai Minh 4 Khai Minh Thú tuy chỉ là một con thần thú nhưng thực chất lại là một đại gia đình hòa thuận vui vẻ, một đại gia đình có chín huynh đệ. Đại ca chính là cái đầu lớn nhất kia, siêu cấp táo bạo, rất xấu tính. Đệ đệ nhỏ nhất không đâu xa lạ chính là cái đầu duy nhất còn thức. Tuy mọi người trên thiên giới đều nói chúng nó thật ngu ngốc, nhưng đại ca luôn luôn khoe khoang rằng Khai Minh Thú là thần thú thông minh nhất ngầu nhất trong thiên hạ, những ai nói không hay về bọn chúng chắc chắn đều là người xấu. Cho dù là lời nói dối thì khi nói trên ngàn lần chúng cũng sẽ trở thành lời nói thật Khai Minh Thú từ đầu đến cuối đều tin rằng mình chính là thần thú tốt nhất trên thiên giới, chưa bao giờ thất trách, vừa rồi lại càng không. Ngay khi mấy người toàn cơ vừa lên đến đỉnh núi, điều đầu tiên khai minh thú làm là ra sức người tới người lui trên người nàng hỏng muốn tìm rượu ngon và gà nướng xem có còn không. Tử hồ thấy đôi mắt ngập nước của cái đầu nhỏ nhất không giống như khóc chỉ là như khi uống rượu quá nhiều mà nổi lên sắc hoa đào, không khỏi khẽ nói với nó hay là hay là mi đừng uống nữa đi uống nhiều quá thì canh cổng thế nào được. Bọn họ nhất định là những kẻ đột nhập và thù hộ kỳ quái nhất trên đời đi, nhất định là vậy. Khai minh thú vô cùng thật thà nói ta chính là thần thú ngàn chén không say rượu của mấy kẻ hèn các người há có thể khó dễ được ta. Toàn cơ lấy vỏ rượu cuối cùng ra đưa đến trước mặt nó cũng không thấy rõ nó đã làm gì mà vỏ rượu chỉ vừa lật vừa chuyển mấy cách rơi xuống đất chỉ còn là bình rỗng. Nàng không nhịn được liền vỗ tay tán thường thật là lợi hại nha uống siêu nhanh luôn. Khai Minh thú ngẩm cao đầu, đương nhiên là chỉ có cái đầu nhỏ kia, dương dương đắc ý cái này thì tính gì chứ đại ca mới đúng là lợi hại kìa, huynh ấy còn không cần mở miệng cũng có thể uống rượu được ấy, chỉ cần hút một cái thôi. dứt lời, liền nấc cụt gió to, mùi rượu phiêu tán khắp nơi. Vũ Tư Phượng thấy nó say đến lợi hại, liền tốt tính nhắc nhở nó ngươi như vậy hình như là không tốt lắm đâu nếu trông coi đại môn thì sao có thể uống say được chứ. Con thần thú to xác kia vẫn ông dung dung đùi đắc ý, ngây thơ chất phác không có việc gì nhìn đi ta mới không để cho ai muốn qua thì qua đâu, ta ta nói cho các ngươi một bí mật nha, chìa khóa cổng khai minh là đuôi của bọn ta đó. Tới đây ta cho các ngươi xem mở cửa như thế nào này, cho cho mấy người các ngươi được được mở rộng tầm mắt biết được người không liên quan sẽ không bao giờ vào trong cung điện được đâu. Mọi người nhìn nhau hiểu ý, vô chi kỳ liền bày ra vẻ mặt thật thần kỳ, vội la lên cái kia mau cho bọn ta xem đi về nhà ta còn khoe với mấy người ở quê thế nào là dáng vẻ oai hùng của khai minh thú của thiên giới A. Khai minh thú cười ha hả thân mình uốn éo, nói tới đây, tới đây với ta này. Sau lưng nó kéo theo một cái đuôi hình thù quái dị, như là một chiếc bút lông hoàn hảo cuối cùng giữa bầu trời, vô cùng hoa mỹ, trên đỉnh còn một quả cầu tròn tròn, tròn bé bé nhô ra quật qua cuột lại. Toàn cơ đối với mấy thứ đáng yêu này luôn luôn không có sức chống cự, nhiều lần không nhịn được thò tay ra muốn sờ trộm đều bị vũ tư phượng chụp trở về. Đi cũng không xa lắm, mọi người đã thấy một cánh cửa đá sừng sững đột ngột xuất hiện trước mặt lớn đến mức thường chừng như nối liền thiên địa. Rất kỳ quái, rõ ràng lúc trước không phát hiện nháy mắt lại hiện ra trước mặt. Cửa đá là do hai phiến đá lớn ghép lại toàn thân tuyết trắng không chút tì vết. Tử hồ thò mò bèn dùng tay len lén sờ một chút, chỉ thấy lòng bàn tay đột nhiên đau xót, đau đến nàng suýt thét lên. Vừa cúi đầu đã thấy lòng bàn tay bị bỏng rát một mảng. Vô chi kỳ liền bắt lấy tay nàng, liều loát xé vạt áo nhanh chóng băng bó lại thấp giọng cảnh cáo không được thuy thiện chạm vào đồ vật ở đây, bảo vật của thần tiên, ngươi chỉ là một tiểu yêu quái đạo hạnh thấp kém không chịu nổi đâu. Từ hồ ủy khuất đến nước mắt lưng chồng, thừa dịp hiếm khi mới có được một lần dịu dàng này của hắn, muốn làm nũng một phen, nhưng mà ở đây lại có quá nhiều người, nàng không thể bất chấp mặt mũi như vậy được đành phải biểu môi, di di chân trên đất hứ ăn gà uống rượu của các ngươi rồi nên cho các ngươi sáng mắt một lần coi như báo đáp đi. Khai Minh Thú đánh một cái nức cụt ánh mắt mông lung mà nhìn vô tri kỳ nhắc nhở khi trở về ngươi phải nhớ kể rõ một hai về dáng vẻ oai hùng của Khai Minh Thú cho đám phàm nhân đó nghe đó nha. Nhất định, nhất định hắn ngoài cười nhưng trong không cười, liên tục gật đầu. Khai Minh thú hít sâu, bụng hóp lại cái đuôi cổ quái phía sau soạt một tiếng rựng lên căng ra thẳng tắp giống như một cây cột. Mọi người đang không biết nó muốn mở cái cửa này bằng cách nào, lại thấy nó soạt lần nữa quét đuôi ngang qua hai cánh cửa lớn kia, hai phiến tuyết trắng kéo kẹt chối tay ấy vậy mà lại thật sự tách ra một cái khai nhỏ. Toàn cơ xem đến trợn mắt há hốc mồm, quay lại nhỏ giọng hỏi liệu ý hoan lần trước Liễu đại ca tới nó cũng là mở cửa bằng cách này sao? Y gật gật đầu, bất quá, lần trước huynh lừa bọn chúng rằng mình là tán tiên vừa mới đắc đạo chúng nó còn vì huynh mà nhảy một điệu nhảy chào đón thần tiên mới nữa cơ. Cái đó a phải gọi là vô cùng, vô cùng độc đáo. Cổng khai Minh chậm rãi mở ra, bên trong là kỳ hoa dị cảnh, mỹ lệ đến mức khó có thể miêu tả thành lời, bọn họ ngắm không cảnh chỉ cách có một cánh cửa có chút cảm giác khó tin, không chân thực phản phất sau cánh cửa đó chỉ là một giấc mộng mỹ lệ. Khai mình thú đắc ý rào rạt mà vung đuôi loạn xạ cái đầu nhỏ lắc phải lắc trái, hỏi liên hồi thế nào hà ta có lợi hại không? Vô chi kỳ lấy cây bánh nướng ở trong ngực ra đưa đến bên miệng nó, nịnh nọt dáng vẻ uy vũ vừa rồi của khai minh đại nhân thật khiến người ta hoa mắt mà say mê nào nào, đây là phần tiểu nhân hiếu kính cho lão nhân ra ngài, ngàn vạn lần không cần khách khí nha. Khai minh thú người người thử cây bánh nướng kia bên trong là nhân thịt tuy bề ngoài trông chẳng ra gì, nhưng hương vị thì thật sự là vô cùng hấp dẫn. Đồ ăn trên thiên giới nhìn thì rất đẹp, nhưng ăn chả có hương vị gì, tất cả đều nguội nguội lạnh lạnh, khai minh thú làm sao có thể chống trọi được với sự dụ hoặc của loại đồ ăn bực này, lập tức miệng rộng há ra, một mụn nuốt xuống, vừa ăn vừa cảm khái ngươi thật đúng là người tốt thật đúng vô cùng tốt nha lời còn chưa dứt đã ngã dầm xuống, trong miệng vẫn còn nửa cái bánh nướng chưa nuốt xuống, vậy mà đã ngủ luôn rồi. Toàn cơ liền chạy tới sờ sờ đầu nó, chín cái đầu một chút phản ứng cũng không có. Vô chi kỳ cười gian nói hạ chút thuốc mê thôi, không cho nó ngủ thì sao chúng ta đi vào được chứ? Cổng khai minh càng ngày mờ càng rộng, bên trong như mộng như ảo thật không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Liệu ý hoan tán thường mặc dù đây đã lần thứ hai huynh đến đây nhưng vẫn cảm thấy đây là cảnh đẹp hiếm có trên thế gian này. Ai nói là thiên đế không biết hưởng phúc chứ? Tài toàn cơ đột nhiên bị nắm lấy, ngẩn đầu nhìn, đúng là vũ tư phượng. Hắn thấp giọng hỏi gặp được thiên đế rồi thì muội định nói như thế nào toàn cơ ngần ngơ kỳ thật mặc dù là nàng đúng là đã có thể như nguyện mà đi gặp thiên đế nhưng gặp rồi, cụ thể muốn nói gì, làm gì nàng thật đúng là chưa từng suy nghĩ đến. Nàng do dự một chút mới nói đại khái đại khái chính là nói với ông ấy là muội không mưu phản ưm, sau đó xin ông ấy thả đình nô ra. Thiên nhãn cũng bị ông ấy thu hồi lại rồi cũng xin ông ấy đừng làm phiền liễu đại ca nữa cuối cùng cuối cùng là nói những việc này không dính líu đến huynh chúng ta chính là đồng sinh cộng tử cũng không làm chuyện gì xấu cả. gì chứ hắn nở nụ cười xoa nhẹ trên đầu nàng cười nói vẫn trẻ con như vậy. Chẳng lẽ muội nghĩ đưa ra nhiều yêu cầu như vậy thiên đế chắc chắn đều đáp ứng hết sao. Sao ông ấy có thể không đáp ứng chữ toàn cơ nóng này. Không ai trong chúng ta làm gì sai trái cả mà là thiên đế là có thể tùy tiện định tội người khác như vậy sao? Lời nàng vừa rước liền nghe thấy một âm thanh khô cần nói thiên đế hành sự như thế nào, không phải ai cũng có thể suy đoán được. Tất cả đều chấn động một đường đi tới đây, ngoại trừ vu sư lữ hành đã gặp lúc ở Long Môn và Khai Minh Thú ở cổng Khai Minh thì nửa bóng người cũng không thấy người này sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây chưa đáng nói hơn là ngay cả vô chi kỳ và toàn cơ cũng qua mặt được. Toàn cơ và vô chi kỳ cũng là đồng thời phát hiện có kẻ lạ đều ngẩng đầu xem xét cẩn thận kỹ lưỡng. Tiếp đó, một người rút bạch ngọc người kia rút sách hải câu cùng lúc tấn công về phía trên đỉnh đầu. Chợt thấy một luồng bạch quang cực lớn xuất hiện vô cùng chói mắt toàn cơ tránh né theo bản năng, bên tai là âm thanh sợ hãi của tử hồ. Đến khi luồng sáng trắng kia lùi đi, nhìn lại chỉ còn bốn người ngơ ngác đứng ở cửa, xung quanh không có bất kỳ cái gì khác lạ, cổng khai minh vẫn mở như vậy, khai minh thú vẫn nằm im ngủ như vậy, chỉ thiếu mỗi một mình tử hồ. Toàn cơ lại ngẩn đầu xem xét giữa không chung cũng không một bóng người, người mới vừa rồi xác thực là đến vô ảnh, đi vô tung, ngang ngang ngực ngực cướp từ hồ từ trên tay nàng và vô chi kỳ thần sắc vũ tư phượng có chút tái nhật thấp sọng là vô sư lữ hành kia sao thanh âm kia có chút giả nua điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là con rồng nhỏ mà lão ta nuôi kia. Vô chi kỳ nghiến răng nghiến lợi không phải hẳn là một tên vô sư khác rồi quay đầu, liền muốn nhảy xuống vách đá, liệu ý hoan vội vàng kéo hắn. Người muốn làm gì cổng cũng đã mở rồi vô chi kỳ tránh tay y, nếu mày nói còn ai quản cửa này cửa nọ tiểu hồ ly bị tên vô sư kia bắt đi chỉ sợ là giữ nhiều lành ít Hắn thả người nhảy xuống vách đá, không một tia do dự, giọng nói từ phía dưới vọng lên các ngươi cứ đến trước thiên môn đi ta đi thu thập chỉnh đốn gã vô sư kia một chút xong việc sẽ quay lại tìm các ngươi Liệu ý hoan còn muốn níu kéo lần nữa nhưng nào có thể, ba người chơ mắt nhìn thân ảnh hắn biến thành một cái chấm đen trong nháy mắt. Vũ Tư Phượng nhìn bốn phía, xác nhận không phát hiện dị tượng nào nữa chỉ phải lên tiếng đi thôi, hắn ta nói đúng, chúng ta nên đến thiên môn trước, không nên để lỡ chính sự. Ai ngờ vừa đi được hai bước lại nghe toàn cơ nói ở đây băng ngọc vẽ một đường vòng cung đẹp đẽ trong không chung, chém phập một nhát quả nhiên là thực sự có gì đó, máu tươi chầm chậm nhiễm đỏ một vùng, một bóng người đạm bạc hiện giữa không chung té xuống mặt đất. Ba người vội vàng tiến đến vây xung quanh, thấy đó là một người mặc áo bào màu xanh, dâu tóc bạc trắng, lại đúng là một lão giả, có lẽ đó là gã vô sư thứ nhất. Lão ta đang gắt gao ôm hông mình, nơi đó đã bị toàn cơ chém đến máu thịt lẫn lộn, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Vũ tư phượng thấy toàn cơ đang còn muốn vông kiếm giết chết lão, liền lắc đầu nói đừng loạn khai sát giới, muội đã đả thương lão ta rồi. Đi thôi, vào trong rồi nói. Toàn cơ oán hận thu hồi băng ngọc xoay người liền đi. Bất ngờ lão già ở phía sau máy móc nói thiên đế có lệnh kẻ nào tự tiên xông vào thánh địa, giết bất luận tội các ngươi mấy tên đệ tử liều mạng này, sau khi chết sẽ bị đánh vào địa ngục vô gian, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Liệu ý hoan không kiềm được nói ông cái đồ lão già không nói đạo lý này các người đây là chỉ cho phép mình vụ oan hãm hại, không cho phép chúng ta tự giải thích sao con mắt nào của lão. Thấy chúng ta giống như mấy tên liều mạng hả nếu là thật muốn liều mạng, đã sớm cắt đầu lão xuống làm chuông gió chơi rồi. Lão già kia ngưng mắt nhìn, tinh tế đánh giá ba người họ, lạnh nhạt nói một kẻ kiếp trước là chiến thần, hai yêu quái kim sĩ điểu. Lão hù không thể nào nhìn nhầm được rước lời đột nhiên nhấp môi, quyết xáo một tiếng âm thanh sắc nhọn, chói tai. Theo âm thanh càng ngày càng nhỏ đi, thân nhìn của lão cũng dần hóa trong suốt suốt cuộc hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất. Ba người đến cùng lão ta định làm gì nên đều ngây ra. Sắc mặt vũ thư phượng bỗng đại biến, quay đầu nhìn về bầu trời phía tây, trên không trung hư vô bỗng xuất hiện một đám mây cực lớn đỏ rực như lửa, bập bùng bập bùng, biến ảo sạc sỡ, đẹp không thể tả. Ở giữa đám mây kia là một con chim rất lớn đang bay lượn, hai cánh dài chậm rãi vỗ, màu sắc của từng sợi linh vũ thay đổi liên tục giống như thất thải lưu ly, sống cả ngàn năm cũng chưa chắc có thể thấy được loài chim thần kỳ mỹ lệ như vậy. Trong lòng Vũ Tư Phượng và Liệu Ý Hoan như lâm đại nạn, hai đầu gối không chịu sự kiểm soát mà nhũn ra, như thể đang quỳ xuống. Phượng Hoàng ông già kia vậy mà gọi Phượng Hoàng tới. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 6 khai minh 5. Phượng Hoàng là vua của muôn loài chim cũng như rồng, là thần thú mà phàm nhân yêu thích nhất. Bách điều Triều Phượng, Long Phượng Trình Tường, chính là biểu tượng mà không có kẻ giàu có phú quý nào không muốn hướng tới, không muốn bỏ qua. Nhưng đối với yêu quái mà nói, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bách điều chiều phượng, cả trăm loài chim đều phải quy thuận với phượng hoàng, kim xí điều bọn họ há lại không được xem như là một loài chim, chả có nhẽ lại có ngoại lệ sao trong thân thể, từ hồn phách đến xương máu, từ chân tơ kẽ tóc đều phát ra sự sợ hãi theo bản năng. Trong mắt bọn họ, phượng hoàng không phải là hình tượng Cát Tường phú quý gì cả, gặp phượng hoàng, chẳng khác nào gặp phải sát tinh. Vũ tư Phượng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Liệu Y Hoan đã không chịu nổi mà quỳ dạp xuống đất cuộn mình phủ phục, mồ hôi lạnh đầy đầu, cả người bị một áp lực vô hình đè xuống đến không thể động đẩy. Đại ca hắn kêu lên, rỗi tay muốn đỡ y dậy, không lường được đầu gối mình cũng mềm nhũn xuống, tới cực hạn rồi, không tự chủ được mà quỳ trên mặt đất, không thể nhúc nhích dù là một ngón tay. Toàn cơ gấp gáp la lên cũng chỉ là một con chim to xác thôi các linh sở cái gì A Liệu ý hoàn miễn cưỡng nói tiểu tiểu toàn cơ đối với muội nó đương nhiên chỉ là một con chim to sắc nếu muội muốn thì biến nó thành một con gà nướng lớn cũng chẳng sao nhưng đối với bọn huynh thì đó chính là khắc tinh trời sinh. Lúc này toàn cơ mới sực nhớ bọn họ là kim sý điểu, là yêu quái thuộc loài chim, mà chim trên đời này cho dù có tu thành yêu quái hay không, lại nói tu thành yêu quái có lợi hại đến thế nào, gặp phượng hoàng cũng đều sẽ chân tay luống cuống. Cảm giác kia đại khái như là chuột thấy mèo vậy, không biết như thế nào mới tốt. Nàng đành phải cắn răng, lắc mình chắn trước mặt hai người họ, băng ngọc tạo ra một cái lưới lửa trong không chung, hừng hực thiêu đốt. Liệu ý hoan thở dài vô dụng thôi, mụy chưa từng nghe câu Phượng Hoàng tắm lửa niết bàn sao nó làm sao lại sợ lửa được chứ? Trong lúc họ nói chuyện, Phượng Hoàng đã bay đến gần đó. Đối với cái lưới lửa kia hiển nhiên là khinh thường không thèm nhìn đến lần thứ hai, ngừa đầu gáy một tiếng. Trong ngái nhắt âm thanh như tiên nhạc vang lên, hòa tấu chuông đồng, xanh tiêu, sáo cầm, vô số âm thanh mỹ diệu kết hợp lại. Thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Khó trách người đời lại bảo phượng hoàng hót vang, giống như thiên âm, quả nhiên là thiên âm. Toàn cơ hung hăng dậm chân, cả giận nói đốt nó không chết, vậy thì muội sẽ chém cho nó chết. Nàng vùng băng ngọc lên, lưới lửa tức khắc rơi xuống, bao xung quanh vũ tư phượng và liệu y hoan. Thì ra nàng vẫn biết phải thận trọng, sợ vô sư kia nhân cơ hội quay lại đánh lén hai người họ, vì thế dùng lưới lửa bảo vệ bọn họ. Vũ tư phượng thấy nàng đằng đằng sát khi muốn sông lên liền bật dậy, vội vội vàng vàng nhắc nhở nàng toàn cơ không cần thấy cái gì cũng muốn giết đừng quên ước nguyện ban đầu của chúng ta khi đến đây là gì nhất định không phải tới để tàn sát bừa bãi. Ý cổ tư phượng nàng đương nhiên hiểu rõ một hai, nhưng mình mà không giết nó là sẽ bị nó giết nha chả có nhẽ lại phải ngoan ngoãn chờ nó tới giết mình ư toàn cơ cỡ kiếm bay lên, bay một vòng lại một vòng xung quanh con phượng hoàng cực lớn kia thân mình nó như ảo như mộng Thật sự là không bao giờ có một con chim nào có thể đẹp hơn nó được. Nàng đột nhiên có chút buồn bực, vì cái gì mà mình cứ phải giết rồi giết nhất định phải giết không ngừng chứ từ kiếp trước đến kiếp này, bất cứ khi nào có ai cản trở hay đối nghịch với nàng, ý niệm đầu tiên xuất hiện luôn là phải giết chết đối phương. Chẳng lẽ không thể có biện pháp nào khác sao giết tới giết lui như vậy, nàng lại chính là giết đến trước mặt thiên đế mới thôi còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Nàng rốt cuộc cũng chân chân thực thực hiểu được ý của tư phưởng. Nàng nhất định phải học được một cách nào khác để đương đầu với sự việc ngoài giết chóc. Ví như đối mặt với một thần thú mỹ lệ lại kỳ diệu như vậy, vì cái gì mà nàng không thể hòa bình mà nói chuyện với nó chứ sự thần phục được đánh đổi bằng cách đánh đánh giết giết luôn không phải là sự thần phục tuyệt đối, nàng có thể vì vũ tư phượng mà moi hết ruột gan thì xá chi lại buồn xỉn chút chân tâm thật ý đối xử với những người khác chứ. Toàn cơ thu hồi băng ngọc cũng gom sát ý dưới đáy lòng lại, nỗ lực dùng thái độ bình thản, thậm chí là thưởng thức đi đi lại lại xung quanh Phượng Hoàng, uyền truyền mà chặn lại ý đồ muốn cắp hai người vũ tư phượng đi của nó. Vòng như vậy cũng non nửa canh giờ, Phượng Hoàng rốt cuộc cũng bị sự kiên nhẫn của nàng đã động tới, quay đầu truyền sự chú ý sang cái con người bé xíu vẫn luôn đào qua đảo lại xung quanh nó nãy giờ. Toàn cơ thấy những sợi lông vũ phía sau đuôi nó rất dài, nhịn không được đưa tay sơ thử. Trên những sợi lông vũ được một ngọn lửa biến ảo màu sắc không ngừng bao bọc lại cho nên mới khiến chúng như ảo như mộng Ngoại trừ toàn cơ chắc cũng chả có ai dám dùng tay không đi sờ lông đuôi Phượng Hoàng như thế. Mà Phượng Hoàng kia cơ hồ cũng chưa từng bị ai sờ qua như vậy, lập tức chấn động hết cả người, ngầng đầu nhìn nàng chằm chằm, có chút cảnh giác, có chút biến sắc. Toàn cơ ngốc nga ngốc ngách khoe với nó nụ cười lộ hết cả răng, nhún nhún vai cảm giác sờ lên thực là tốt nha. Mi thật là xinh đẹp cho nên mới không nhịn được sờ sờ tí xíu. Phượng Hoàng phát ra một tiếng hót vang trầm thấp như châu ngọc chạm vào lưu ly, li, hết sức dễ nghe. Toàn cơ cười nói đừng nóng giận mà ta cũng không có ác ý gì đâu. Ta tới nơi này, thật ra cũng chỉ vì muốn gặp thiên đế thôi mà. Nàng cũng mặc kệ Phượng Hoàng có nghe hay không, nghe rồi có hiểu hay không, cứ liên thiên lại nhảy một hồi với nó. Đại khái đơn giản như là mình không có ý đồ mưu phản hay là muốn hưởng thụ cho đã khoái hoạt nhân gian hoặc như lại một lần nữa chân chân chính chính là một thiếu nữ vô tâm vô tư linh ta linh tinh các thứ. Phượng Hoàng càng nghe nàng nói lại càng mất kiên nhẫn, sau lại thầm thì một tiếng quay đầu muốn bay về, lười nghe cái người kỳ quái này nói chuyện ngốc ngách. Toàn cơ vui mừng quá đỗi, không nhịn được liền nhảy lên người đó, dùng sức ôm ghi, dùng sức khọ cọ Phượng Hoàng bị cái hành động này của nàng làm sợ tới mức lông chim dựng ngược hết cả, đôi mắt tròn xoe trong trong suốt suốt trừng chừng nhìn nàng. chừng nửa ngày, rốt cuộc chừng không nổi nữa, ngửa đầu lên cao hót một hơi, cánh rung rung, đập đập ba cái, nhẹ nhàng rung cho toàn cơ rất xuống đất, quay đầu lại nhìn nàng một lần nữa, khẽ gật đầu cuối cùng bay về phía xa xăm. Khi toàn cơ vừa tiếp đất vẫn còn kích động đến hai chân nhũn ra, Triệt tiêu lưới lửa liền gắt gao ôm lấy Vũ Tư Phượng, hưng phấn kêu lên Tư Phượng huynh xem huynh xem muội không giết nó muội thuyết phục được nó rồi. Nàng rốt cuộc đã hiểu được không dùng đến bạo lực để thuyết phục người khác là như thế nào, vừa bình thản lại nghiêm túc, vừa thẳng thắn lại thành khẩn, bình bình đẳng đẳng không có ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu cũng không cần phải đến mức người chết ta sống. Mà là thẳng thắn thành khẩn, chỉ có thái độ thẳng thắn thành khẩn với người khác mới là thái độ chân lý chân chính giữa người với người. Giống như cách nàng đối xử với người thân của mình, với liệu y hoan, với vô chi kỳ, với đằng xà, với tử hồ vậy nàng vậy mà lại không sớm phát hiện điều này tướng quân chiến thần mặc dù có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng điều nàng muốn không phải là lại trở lại làm vị tướng quân lãnh khốc vô tình kia. Nàng muốn được làm trừ toàn cơ, một con người chân chân chính chính. Chỉ cần một ngày nàng còn sử dụng sức mạnh khủng khiếp của chiến thần, nàng sẽ mãi mãi không có cách nào thoát khỏi bóng ma của kiếp trước cuối cùng thì nàng thực sự hiểu rõ rồi. Vũ tư phượng vỗ vỗ sống lưng nàng, chậm rãi vút ve cuối cùng vút lại đôi mày đang nhíu lại của nàng. Hai người như chìm vào trong ánh mắt của đối phương cười chiền miên. Ở bên cạnh liệu ý hoan cố ý ho khan thật lớn tiếng, nói rõ ràng đang ban ngày ban mặt A ta là người gỗ sao. Lúc này toàn cơ cơ nhiên lại không đỏ mặt lắc mình một cái chuyển sang ôm lấy y lại khiến liệu ý hoan vừa mừng vừa sợ mà đỡ lấy đầu vai nàng bật cười già đầu đến nơi rồi mà còn làm nũng như vậy. Toàn cơ cười dài kéo hai người đứng lên cười nói đi thôi chúng ta vào trong thôi muội biết muội muốn nói gì để thương lượng với thiên đế rồi đã nghĩ kỹ từ đầu đến đuôi luôn rồi. Liệu ý hoan ngạc nhiên nói cái gì đầu đuôi muội tính nói như thế nào khi gặp lão nhân ra hả. Toàn cơ đang định nói, chợt nghe một trận tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến từ giữa không trung, khác với thanh âm của lão nhân mới vừa rồi kia tiếng cười này vừa trong sáng lại nhu hòa. Ba người đều sừng sốt theo sát sau tiếng cười là một đạo bạch quang chụp xuống từ trên đỉnh đầu, bao vây vũ tư phượng ở bên trong. Ánh sáng này hoàn toàn khác với ánh sáng trắng đã mang từ hồ đi lúc trước nhìn qua thế nhưng lại giống như ánh nắng từ trên trời chiếu xuống vậy. Vũ Tư Phượng bị giam ở bên trong, thần sắc kinh ngạc còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Toàn cơ chạy nhanh đến, muốn cứu hắn ra nhưng ánh sáng kia vậy là lại còn rắn chắc hơn cả tường đồng vách sắt cho dù nàng chụp đánh như thế nào cũng đều không mảy may sức mẻ. Vũ Tư Phượng ngửa đầu nhìn trời, chân mày từ từ giãn ra, mang theo một tia kinh ngạc một chút ngạc nhiên toàn bộ thân thể chậm rãi hóa thành xương khói, biến mất trước mặt hai người, không chút dấu vết. Một màn này dọa toàn cơ và liệu ý hoan sợ đến suýt vỡ mật. Hai người như dùi nhẳng không đầu tìm ở trước đại môn đến loạn hết cả lên, nhưng dù đã tìm lâu thật lâu nhưng nửa điểm dấu vết cũng không có. Toàn cơ run giọng nói có phải có phải là vô sư kia không là lão ta mang tư phượng đi. Liệu ý hoan thấy thần sắc nàng kỳ lạ, chỉ sợ vui quá hóa buồn, sự việc xảy ra đột ngột như vậy. Sẽ khiến nàng mất bình tĩnh, gấp gáp nói không phải lão vô sư kia đâu huynh trước đó có nghe thấy tiếng cười cũng không giống như có địch ý, phòng trừng là thần tiên rảnh rỗi nào đó thấy tư phượng thuận mắt nên mời hắn đi uống ly trà thôi. muội đừng vội đứa nhỏ kia rất thông minh tuyệt đối sẽ không có việc gì. trình y cũng không dám khẳng định cũng lo lắng muốn chết nhưng y càng sợ toàn cơ xảy ra cái gì bất thường. Nếu mội ấy lại phát tác giết đến trước mặt thiên đế thì những nỗ lực trước kia chẳng phải đều uổng công hết sao. Toàn cơ ngẩn ra cả nửa ngày, trong lòng thính tịch nhảy loạn, sát khí lúc ẩn lúc hiện. Một hồi nhịn không được muốn bộc phát, không mang tất cả mà chém giết lên tới thiên đình, một hồi lại mạnh mẽ ức chế lại, nghẹn đến mức đôi tay run run, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không biết qua bao lâu, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, một lúc lâu sau mới nói Liễu đại ca chúng ta đi tìm Thiên đế. Từ Phượng nhất định là bị ông ta mang đi, chúng ta đi tìm ông ấy nói cho rõ ràng. Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vui vẻ nói muội có thể nghĩ như vậy thật đúng là không thể tốt hơn toàn cơ, không được quên lời Tư Phượng đã nói với muội. Bình tĩnh, bình thản, thẳng thắn thành khẩn muội cần thiết phải học được ba điều này, nếu muội muốn thực sự trưởng thành, là một con người chân chính mà không phải là một công cụ giết chóc. Toàn Cơ yên lặng gật đầu, đi được vài bước đột nhiên nói Liễu đại ca, lời các huynh nói muội đều hiểu. Chính là có những lúc muội cũng không biết cảm giác đó đến tột cùng là như thế nào nữa. Giả như trước khi gặp được tư phượng muội cũng không rõ cái gì gọi là chân tình. Rất nhiều cảm giác đều là mơ mơ hồ hồ đằng xa từng nói, muội là một người vô tâm, chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Liệu ý hoan thở dài lời nói trong lúc hắn tức giận, muội cũng đừng coi là thật. Cứ cho là muội thật sự vô tâm đi chăng nữa, lẽ nào muội không thể tự tạo lại một cái sao tạo lại một cái toàn cơ mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn, liệu ý hoan làm mặt quỷ với nàng, nghe răng trợn mắt chính là không nói gì nữa. Thấy nàng vẫn không rõ, lắc lắc đầu đứa nhỏ ngốc muội từ một kẻ chỉ biết giết chóc đến trở thành một người hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, đó còn không phải là tự tạo lại một cái tâm sao. Nàng cái hiểu cái không, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc thờ một hơi thật dài thì thầm muội sẽ ngày càng nỗ lực học tập để biết cách làm người là như thế nào. Liệu ý hoàn vỗ vỗ bả vai nàng, hai người cuối cùng cũng vòng qua khai minh thú đang ngủ ở trước cửa, đi vào cái cửa khai minh cực lớn kia. Sau khi bọn họ đi vào, khai minh môn ẩm ẩm khép lại, chậm rãi biến mất tại chỗ. chương 7 thần vui nhất, không dễ dàng gì mới kết thúc một trận nịnh nọt, liệu ý hoan kéo nhẹ tay áo toàn cơ, hai người đang định lặng lẽ xoay người trốn đi, bỗng nghe lục ngộ ở phía sau nói, không đúng, ngươi đừng đi. Ta từng nghe bạch đế nói, gần đây có địa tiên đắc đạo thiên giới, ngươi thật sự là địa tiên đắc đạo sao? Hai người nhất thời cứng đờ, lục ngô đi tới cuối đầu trên người bọn hắn người người càng thêm ngờ vực trên người ngươi không có khí thức tiên ra, ngược lại có một cổ hỏa khí phàm nhân. Phàm nhân tự tiện xong vào núi Côn Lôn là trọng tội. Người mau khai báo tên họ, theo ta đi gặp bạch đế. Liệu ý hoang thầm nghĩ không xong cái tên lục ngô đáng chết này, nghe lời tâm bốc nịnh nọt lại cư nhiên không hồ đồ, hắn vẫn rất khi dễ thần tiên đắc đào. Lục ngô nhìn hắn nửa ngày không nói, ngờ vực càng sâu kim đồng sâu thầm toát ra một tia hông quang, điểm nhiên nói, nếu như ngươi thực là phàm nhân tự ý xông vào núi Côn Lôn, đừng trách ta không nể tình mà bắt lấy các ngươi. Nói xong hắn dơ lên móng vuốt sắc nhọn sát khí đằng đằng. Thanh lòng vẫn đang nghịch nước của nàng, giọng nói như thanh la cương nhiên lại ngâm nga như đang hát. Đăng xà cảm thấy não bộ nhảy loạn đau bút cố nhẫn nải kiềm chế mà không chịu nổi, quay đầu nhìn chu thức đã thấy hắn dùng vài bố nhét vào tay, hai mắt nhắm lại ngủ thiếp. Giảo hoạt đăng xà thầm mắng một tiếng, chu thức hoả nhiên không có nghĩa khí cư nhiên không đề cập cho hắn vấn đề này. Hắn vội vã xé rách tay áo, gấp gấp nhét vào lỗ tai, trong lòng nhảy dựng lên cảm nhận được khí thức của toàn cơ. Nàng đến rồi. Đằng xà rốt cuộc sưỡng sờ tại chỗ, trong lòng một trận mừng như điên, lại một trận nổi sung thiên không biết là tư vị gì. Thành lòng kia âm thanh ca hát thật thảm tuyệt trên đời cũng không ảnh hưởng được đến hắn lúc này. Thân là linh thú, vì thoát ly sự che chở của chủ nhân nên thần lực suy kiệt nhưng nàng hiện tại đến rồi hơn nữa còn ở rất gần. Đằng xà cảm thấy bên trong khô héo dường như thần lực đang tuôn trào như suối nguồn khôi phục trở lại. Hắn thậm chí không tránh né thanh long trực tiếp xông thẳng xuống hồ, mặc cho thanh long xấu hổ, phẫn nộ thét chói tay, đầu hắn hướng về phía mặt hồ. Màu tóc đỏ sẫm của hắn khôi phục thành màu bạc, sức mạnh thực sự đã trở về. Đằng xà nhảy dựng lên, sắc mặt lay động đi tìm toàn cơ, bỗng nghe gió động phía sau, hắn gấp gáp tránh né, ai biết nước bắn đến, nhìn lại liền thấy một vốc nước, phía sau óc liền bị xối cho ướt một chập. Thanh lòng ở phía sau một mặt bắn nước một mặt dùng cái thanh âm như thanh la của mình thét trói tay, sắc quỷ đang đồ tử, đi chết đi. Hắn bị xối ướt một thân, nhẫn nải quay đầu giống ầm lên, ngươi tự nhìn dáng vẻ buồn xỉn kia ai lại muốn đến nhìn ngươi. Tiết kiệm chút sức đi, có cầu xin lão tử, lão tử cũng không nhìn ngươi. Giọng nói chợt đứt đoạn, hắn nhìn dai nhân trong nước nhìn, trong mắt rất nhanh đều muốn rớt ra. Nữ từ ngồi sổm nửa người trong nước xấu hổ e thẹn, da trắng như tuyết, mắt phượng dài hẹp quyến rũ động lòng người, trên người độc nhất thiếp lên một lớp thanh y mỏng, mặc dù vóc dáng đơn bạc nhưng lại vẫn phù hợp. Mỹ nữ hàng thật giá thật hơn nữa còn là đại Mỹ nữ, đã kiều Mỹ lại còn xinh đẹp nho nhã, hoàn toàn không thua kém đệ nhất Mỹ nhân thiên giới Bạch Hổ. Mọi người luôn nói Thanh Long và Bạch Hổ luôn là hai thái cực trong tứ đại thần thú chỉ có hai nàng là nữ, Bạch Hổ xinh đẹp kinh người, Thanh Long xấu xí kinh người. Thanh Long nhiều năm âm thầm xem Bạch Hổ là đối thủ cạnh tranh thế nhưng nam thiên nhân đều không mong muốn tới gần nàng, kể cả nữ tiên nhân cũng không thích cùng nàng trò chuyện. Do đó nhiều năm rồi cô vẫn luôn thua kém Bạch Hổ. Thanh Long thấy đằng xà vẫn luôn dùng ánh mắt trời sụp đất nước nhìn mình liền yếu ớt hỏi, sau khi tẩy tẩy sạch có đẹp không? Người nói ứng Long nhìn ta có khuynh đảo không? Giọng nói như Thanh La kia đích thị là Thanh Long, đằng xà rụi mắt rồi lại rụi mắt nhìn rồi lại nhìn, vẫn là mỹ nhân đó. Răng rắc một tiếng, quay hàm hắn muốn đánh rơi trên mặt đất như nhìn thấy ma, hắn đẩy tay chua thức gào lên, này, ngươi mau tỉnh lại. Gặp quỷ rồi, chu thức kinh tỉnh, thình lình nhảy lên, sang sẵn nói, yêu quái ở đâu đến, bạo gan tiến vào núi côn luôn càn gỡ. Nhìn tư phía cái gì cũng không có, hắn kỳ quái nhìn đằng xa, ngươi vừa rồi nói cái gì. Đằng xà hất cầm hướng chỗ thanh long một cái chu thức mờ mịt quay đầu thanh long phía bên kia đã xấu hổ ngượng ngùng phủ thêm áo khoác ngoài đi lên bờ, một đôi chân trắng tuyết đi trên đất giống như hai đóa sen đang nở. Đường một tiếng, kiếm trong tay chua thức đánh rơi trên đất cái con người chung thực ấy đâm sầm vào cây lầm bầm, ta hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Trực tiếp đem thân cây đâm phải bị lõm vào một khối, hắn mới yên tâm quay đầu, vừa nhìn thấy thanh long, mắt phượng xinh đẹp, hắn kinh hách đến độ đầu tóc đều dựng ngược. Đúng là gặp quỷ chu thức thấp thanh nói. Thanh Long đem đầu tóc đầy nước vẩy vẩy cười đến nham nhở, đẹp không? Đằng xà cùng chua thức không thể không gật đầu. Một mỹ nhân có thể đem chính mình trà đạp thành như vậy Âu cũng là một kỳ tích. Thanh lòng đắc ý cười nói, này ứng Long nhìn ta có phải sẽ không chạy nữa không? Lời còn chưa dứt, đằng xà phía sau đột nhiên dương mở hỏa cánh, đem chua thức và thanh Long chói trụ. Đằng xa sơ cầm, hắc hắc cười nói, người đây thì tính là cái gì, lão tử khôi phục thần lực mới thật là gặp phải quỷ. Cùng ta đi, đi xem nha đầu kia rốt cuộc là gấp cái gì. chương 8, thần vô nhị. Lúc này, liệu ý hoan đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để đối phó với sự tra hỏi của lục ngô? Toàn cờ ở bên cạnh mắt to chừng mắt nhỏ, sự tình bức bách kiểu này không thể trông cậy vào nàng, nha đầu ngốc này không kéo chân mình đã rất không tệ rồi. a rốt cuộc nên giải thích thế nào đây? Không bằng tìm một cái lý do xem có thể đem hắn chấn trụ hay không. Liệu ý hoàn thành âm rõ rõ ràng ràng chuẩn bị nói toàn cơ đã bỗng nhiên nói, phục sức trên lưng của người ta hình như đã thấy qua ở đâu rồi. Nàng hướng về phía lục ngô chỉ vào khối đá nhỏ hắn đeo trên thắt lưng ước chừng to bằng nửa nắm tay, đích thực một màu trắng thuần khiết mang theo sắc lam ưu tĩnh trong suốt khiến người ta tức thì liên tưởng đến đại dương bao la. Nàng nhớ không lầm thì thứ này cùng với thứ giao nhân đỉnh nô đeo trên thắt lưng giống nhau như đúc có một lần tử hồ vui vui vẻ vẻ nâng nó lên mỗi người người lại liếm liếm, nghe nói khối đá này rất có linh khí. Lục ngô cúi đầu nhìn liền A một tiếng, nói đây là thứ gỡ xuống từ trên người một phạm nhân trên thiên giới. Bạch đế nói ta trồng được nhiều loài hoa đẹp liền ban thưởng cho ta ngươi làm sao biết được. Chẳng lẽ ngươi cùng phạm nhân kia là chỗ quen biết cũ? Đôi con người hắn kim quang sáng lạn càng thêm hoài nghi mà trừng chừng nhìn nàng. Phạm nhân xem ra quả thực là đỉnh nô, kể cả phục sức cũng đều bị tháo xuống. Chẳng lẽ y đã gặp phải bất chắc gì? Trong lòng toàn cơ bỗng trở nên lạnh lẽo, trực tiếp nhìn tròng trọc vào lục ngô thấp giọng nói, phạm nhân đó thế nào rồi, ngươi mau cho ta biết. Lục ngô hoài nghi nhìn nàng nửa buổi, đột nhiên thần sắc bừng tỉnh, do dự nói, ngươi chờ một chút ta nhận ra ngươi. Ngươi có phải là người đó? Lời còn chưa dứt chỉ nghe một thanh âm ồ ồ phía sau chặn đứt nói cái tên ngô xuẩn này, ngoài trồng hoa cũng chỉ nói lời thừa thải. Lục ngô bị dỏa cho nhảy dựng vội vã quay đầu, nhìn thấy đằng xà giữ lấy cánh tay phía sau người phần điên cuồng đứng phía sau hắn. Phía sau vươn ra một đôi hỏa cánh mỹ lệ gắt gao chói trụ chu thước và thanh long. Kể cả đầu mặt đều bị bao kín khiến bọn hắn vùng vẫy cũng khó khăn. Cũng may đằng xà không có ý làm tổn hại họ nếu không sẽ rất đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp của thanh long vừa mới tẩy sạch chỉ sợ ứng long còn chưa chiêm ngưỡng đã bị thiêu thành hác than. Đằng đằng đằng đằng xà đại nhân lục ngô nhất thời hoảng loạn hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đột nhiên nhận thức chính mình vừa rồi không làm sai chuyện gì nên lập tức đứng thẳng trở lại vội vội vàng vàng báo cáo đằng xà đại nhân người xem. Hai người này thực thiện sông vào núi Côn Lôn tội không thể tha thuộc hạ là đang tiến hành giáo huấn bọn họ. À há, đằng xà hết cây mũi hừ ra một tiếng, đắc ý muốn chết đi được người lui xuống, ở đây giao cho ta là được rồi. Lục ngô vội vã vâng, đang định lui xuống đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không thích hợp, hắn nhìn chu thức và thanh long bị trói trụ khốn đốn không thể di chuyển, miệng lầm bẩm nói, không không a Đằng xà đại nhân, ngài bây giờ không phải là đang bị bạch đế giam lõng sao hai người phía sau ngài. Chờ hắn nói xong, đang xà liền không lịch sự chút nào vung quyền tẩn vào mặt hắn, vững vàng đem cái tên tiên nhân trồng hoa này đánh phi ra ngoài, lỗ mũi đổ máu bất động nằm một chỗ cũng không biết sống chết ra sao. Sách hắn vỗ vỗ tay quay đầu nhìn thấy toàn cơ và liệu ý hoan đang ngẩn người, đột nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói thế nào. Nghĩ thông rồi sao, muốn đến giúp lão tử giải khai khế ước sao. Toàn cơ nhìn thấy hắn trong lòng dâng lên một trận hoan hỉ, xong nghe hắn nhắc lại lời nói kia không khỏi nhớ đến cái buổi chiều hôm đó, giận đến nhe răng, lại thấy hắn mũi hét lên tận trời xanh không tự chủ được nhướng nhướng mày, hung hăng nói, ngươi nằm mơ đi. Ta sẽ không giải khai khế ước cho tên bại hoại ngươi. Đằng xà không giận ngược lại còn cười, hắn ha ha cười nửa ngày mới mở miệng nói cô không thay đổi nha. Vẫn như vậy, chính là như thế nào trông lại bẩn như vậy? Nguyên nhân, bọn hắn một đường trèo đèo lội suối cũng không biết đã chát bao nhiêu bùn lên người, nhìn qua giống như là hai cái tượng đất may mà gặp phải toàn là những tiên nhân ngô xuẩn như khai minh thú, lục ngô, V bê, bê cuối cùng mới yên ổn tới được đây. Toàn cơ trên mặt một phên lao lao, cật lực nói, ngươi mới bẩn. Bẩn chết cũng không liên quan ngươi. Đằng xà vẫn cười, đi tới ôm trụ bà vai nàng nói, nữ nhân A nữ nhân, tam lũ sơ đầu ba lực trải đầu, lưỡng tiệt xuyên y mặc hai bộ y phục, thần tiên cũng được yêu quái cũng tốt, nữ nhân đều cùng một dạng như nhau. Đến đây, cô còn muốn mắng ta cái gì, thống khoái rớt khoác mà mắng, ta hảo hảo lĩnh giáo. Ai ngờ nàng chỉ chừng mắt nhìn hắn nước mắt lưng chồng, đằng xà nhất thời luống cuống, cười khổ, này, đừng nha. Cô là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Cô khóc cái gì chứ? Được rồi, đều là lỗi của ta, cô đánh chết ta là được rồi, khóc cái giám ấy hắn không đành lòng nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc sớt mứt, nhìn thấy liền giống như ngồi trên kim châm. Toàn cơ nức nở nói, người cái tên vô lại nhà ngươi đã vô sự, còn đỉnh nô hắn hắn chết rồi. Nguyên nhân không phải là nàng đang giận, lúc này đằng xà mới thả lỏng, âm thầm bái phục vũ tư phượng, loại nữ nhân khiến người ta đau đầu như thế hắn cương nhiên lại có thể nhẫn lại theo đuổi trong nhiều năm. Hắn cười nói cô là nghe ai nói hắn đã chết. Cái tên giao nhân ngồi xe lăn kia làm sao mà chết, hắn chẳng phải đang bị nhốt trong thiên lao sao. Nhưng mà trên người tên lục ngô kia có phục sức của đình nô toàn cơ hít hít cái mũi bình tĩnh nhìn đằng xà nói, trong lòng cũng có sự hoài nghi. Đằng xà cắt một tiếng, cô có thấy qua phạm nhân nào bị nhốt trong nhà lao mà còn có thể mặc y phục đẹp đẽ chưa? Khẳng định là sau khi đổi sang y phục vải thô, bị bọn cai ngục coi như bó vật đem tặng ra ngoài, hơn nữa khẳng định hắn không xảy ra việc gì cả. Cô bớt lo lắng đi. Ta nói cô đến đây làm cái gì? Sát khí đằng đằng, không phải thật sự muốn mưu phản chứ? Liệu ý hoan phi một cái, ngươi bớt nói linh tinh đi. Ai mưu phản hả? đang yên đang lành bị gán cho cái tội danh mưu phản, bọn ta không được quyền lên biện giải sao? Đằng xà cười ha ha, biện giải. Thật là ăn no rừng mỡ mà. Ở đây ai sẽ nghe ngươi biện giải hả? Thiên đế nói lỗi này là của ngươi thì chính là lỗi của ngươi, không có lỗi cũng thành có lỗi. Ngoan ngoãn tìm một nơi trốn đi là được, không nên gấp gáp đến tìm cái chết. Ngươi nha, ngươi nha, toàn cơ lắc đầu nói, ở đâu lại có cái lý lẽ như vậy? Ngươi làm thần tiên quá lâu nhất định là hồ đồ rồi. Ta tin thiên đế sẽ không tùy tiện định tội ta là nghiêm túc đến nói chuyên, không phải đến giết người, càng không muốn động thủ ta chính là muốn đem tất cả sự thật cùng hắn thẳng thắn nói một lần. Đằng xà cuối cùng cũng ngừng nói, dùng ánh mắt xem thường rồi thương hại nhìn một đứa ngốc lắc lắc đầu. Liệu ý hoan nhìn thấy cái bộ dáng khinh thường kia của hắn tức khí quát chúng ta đều là một đám châu chấu đô trên cùng một sợi dây. Người biết cái gì chứ? Vậy ngươi nói xem còn có cách gì? Mưu phản Nghịch thiên, đây là một tội danh, nhận tội chính là con đường chết, chết rồi sẽ đi vào địa ngục vô gian bị dài vò hành hạ. Ta đây rước khoát đi liều mạng một phen, đem người bên trên nói rõ ràng. Ngươi cho rằng địa ngục vô gian là một nơi tốt để chơi đùa à? Đằng xà nhíu mày tốt lắm, các ngươi đi tìm thiên đế biện giải cầu xin ông ta. Ta thật muốn xem các ngươi sẽ làm ra cái bộ dạng gì. Ta nói ngươi cũng đừng có quá đáng liệu ý hoan đang tức tối đến dậm chân đã bị toàn cơ nhẹ nhàng đè bả vai lại. Không có sự chuyên quyền nào có thể duy trì được sự cân bằng. Đây là cha ta trước kia đã nói qua, nếu như thiên giới giống như lời ngươi nói thì thiên hạ đã sớm đại loạn rồi. Ta cảm thấy thiên đế kia kiêu ngạo như vậy hẳn phải có nguyên nhân, ta đến đây cũng là vì nguyên do đó. Lại nói, ngươi nói bọn ta mưu phản, nhìn xem ngươi vừa làm ra chuyện gì đi. hỏa giựt cánh lửa của ngươi đang chói ai đây? Đằng xà có chút xấu hổ, ngang ngạnh nói, chói chói chuyện là ta bắt vài người xấu nướng sống ăn, cô có gì bất mãn? Toàn cơ đang muốn cười hắn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có cái gì không phù hợp, sắc mặt liền biến đổi, đồng thời nắm lấy liệu ý hoan đang ngẩn người, tung mình hướng phía sau nhảy đến. Chỉ nghe được âm thanh không không, mới vừa rồi bọn họ đang đứng trên mặt đất bằng phẳng bây giờ đột nhiên lại lõm xuống một khối, như là bị thứ gì đó mạnh mẽ nện xuống, đáng sợ hơn chính là họ cương nhiên lại không biết đã bị thứ gì đập xuống. Đằng xà cũng ngẩn ra, thình linh một cổ lực lượng mạnh mẽ hướng trên đầu hắn đập xuống, hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh lách qua ai biết cổ lực đạo kia cuối cùng lại di chuyển loạn xạ không nghiêng không lệch đập vào bên trái thái dương của hắn, nhất thời đong đóm nhảy loạn trước mắt lỗ tai thì ong ong gấp đến nhất thời sững người ra. Chú thức và thanh long bị trói phía sau hỏa rực cảm thấy lực đạo toàn thân có chút nới lòng ngay lập tức hung hăng thoát ra. Chu thức vừa rơi xuống đất đã hung ác hết lên, đằng xà, ngươi phản rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thanh long bị trói sau hỏa rực sớm đã tức đến muốn nghẹn trể, nàng là loại người âm ngoan thậm chí không nói cũng không đánh, chỉ thấy móng vuốt màu xanh bóp lấy mặt hắn. Đằng xà bị cổ lực đạo kia đánh trúng huyệt thái dương, đầu óc vẫn còn mê man nên không thể tránh. Toàn cơ đang bận giữ liệu ý hoan nhất thời không thể chiếu cố hắn, mắt thấy móng vuốt của thanh long bóp đến đầu hắn cũng sắp đổ máu, đột nhiên vươn tay ra đè trụ y phục hắn kéo một cái lùi về sau, vừa vặn tách hắn khỏi móng vuốt của thanh long. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng vang lên, giữa thần thú với nhau lại ẩu đã không tốt cho lắm. Những người có mặt đều có chút giật mình, người này tình lình xuất hiện ở chỗ này, bộ dạng khổ quái, bọn hắn nhiều thần thú như thế cư nhiên không một ai phát hiện. Hắn một thân áo bào trắng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghỉ, nhìn kỹ là một nam từ độ tuổi trung niên. Chu thức nhìn hắn có chút cả kinh, nói, ngươi là vô thương Thần vô có thể tùy tiện đến núi Côn luôn sao? Vô tương lạnh nhạt nói, đừng đem quy cụ kia ra nói với ta, nếu không phải bạch đế phân phó, ta sao có thể hạ cố đến giải quyết chuyện của đám thần thú các ngươi? Các ngươi để ta cùng chiến thần nói vài câu, tìm nàng, toàn cờ ủ ủ cả cạc lầm bẩm ta ta không quen biết ngươi. Vô tương vẫn lạnh lùng, ngươi không cần quen biết ta. Bạch đế bảo ta nói với ngươi, tức thời thì liền quay về hạ giới, núi Côn Lôn không phải nơi để các ngươi dương oai cùng thiên giới tranh luận thật đáng thương, buồn cười. Mặc dù toàn cơ đã hạ quyết tâm sau này cùng hắn hảo hảo nói chuyện, cười mở trung thực, nhưng gặp phải loại tình huống này cũng chỉ biết ngước mặt nhìn trời, nàng cũng không nhịn được tức khí nói, bạch đế cũng không phải là thiên đế. Ta cũng không phải tới tìm ông ta. Hơn nữa ta cũng không đến để tranh cãi, đừng làm quá sự việc ta tại sao phải nhận thừa nhận. Vô thương lạnh nhạt nói, ngươi nói chuyện tốt nhất nên chú ý, bạch đế và thiên đế không phải để ngươi thủy ý miệt thì. Một chuyện mưu phản ngươi không thừa nhận cũng được, vô chi kỳ bị giam ở âm phủ, là ai thổi phong ba giúp hắn trốn thoát ngươi lẻ nào không biết cùng với phản tặc sao hào cũng đồng nghĩa với mưu phản sao. Toàn cơ đần mặt ra, đứng ở một bên một bụng ủy khuất đến nói không ra lời. Liệu ý hoan kéo trụ tay áo nàng thấp giọng nói, đây đều là giảng đạo ta thấy chúng ta cũng khó biện bạch. Nơi này không thể nói rõ trước cứ đi đã. Đi, nói đùa cái gì vậy? Tư phượng còn ở nơi nào không rõ? Còn có đình nô, vô chi kỳ từ hồ, đằng xà. Muốn nàng như vậy rời khỏi, nàng làm sao có thể cam tâm? Vô tương lại nói, thả vô chi kỳ chính là kim sý điều vũ tư phượng và liệu y hoan. Trong đó liệu ý hoan còn là kẻ trộm pháp bào thiên nhãn của thiên giới, phạm vào trọng tội như vậy, các ngươi còn nói bản thân vô tội được sao? Hỏng rồi, chỉ biết là hắn đang bức bách việc liên quan đến trộm thiên nhãn. Liệu ý hoan đành phải ho hai tiếng, nói thiên nhãn đã bị tiểu thư thanh long của thiên giới cướp đi, không còn ở chỗ ta nữa. Muốn định tội liền đến đi ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Vô tương quay đầu lít thanh long một cái, cương mặt cô ta trắng bạch thấp giọng nói ta còn chưa kịp đem thiên nhãn giao cho bạch đế. Liệu ý hoan không biết gì về nữ tử thanh y này, hiện giờ nghe âm thanh nói chuyện của cô ta như thanh la, lại ngang ngạnh móc lấy thiên nhãn, nhìn không được nhìn tới. Ai biết vừa mới nhìn ngực như bị trọng thương, giật mình tại chỗ không một tiếng độc há hóc mồm, nước miếng cũng muốn chảy cả ra Toàn cơ nhìn hắn thần sắc không ổn, khẩn trương hỏi, Liễu đại ca huynh thế nào rồi? Hắn phản phất như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn thanh long. Nhìn dung mạo quyến rũ tú lệ, dáng người mảnh khảnh của cô ta, mãi một lúc lâu mới lầm bẩm trời ạ trên đời này lại có mỹ nhân như vậy liệu ý hoan trước mắt chỉ nhìn thấy kiểu dung mỹ mạo nhường này lập tức chết đi cũng không hối tiếc. chương 9, thần vô tam, liệu đạ ca toàn cơ nhìn hắn không nói nên lời, liệu ý hoan ho hai tiếng, làm ra bộ dạng nghiêm túc thế nhưng ánh mắt không tự chụp cứ hướng về phía thanh long. Thật là đẹp, chính hắn đang suy thưởng đó là tình nhân trong mộng của mình. Vừa vặn đó lại là loại nữ nhân hắn yêu thích nhất nên ngay cả mi, mắt đầu tóc mắt môi thậm chí ngay cả âm thanh giống như thanh la kia hắn cũng cảm thấy thập phần hấp dẫn Thanh Long bị hắn nhìn đến mặt lúc đỏ lúc xanh tính tình cô ta vốn âm độc cư nhiên lại không phát tác mà chỉ dậm chân rồi xoay người liền đi khỏi Đi thẳng đến trước mặt đằng xa, sắc mặt trầm xuống, xuất thủ như điện móng vuốt màu xanh trực tiếp cắm phập vào bụng hắn Đằng xà đau đớn hét lên, toàn bộ người xung quanh đều cả kinh hét lớn, ngay cả vô tương cũng chấn kinh, hắn điềm nhiên nói, ngươi đây là làm cái gì vậy? Thanh Long một chiêu đắc thủ, lập thức thoái lui đến phía sau Chu thước âm ngoan cười nói, Thanh Long ta làm việc không đến lượt vô thần ngươi đến chất vấn. Chớ nghĩ rằng ngươi được bạch đế phân phó đến giảng vài câu đạo lý thì có thể cưỡi lên đầu bọn ta. Hắn dùng hỏa rực vây khốn ta thù này không báo ta sao có thể an tâm được. Đằng xà bị cô ta một chảo cắm vào bụng nổi tảng như sắp như ra đau đến sắc mặt biến thành màu đen, chán toát mồ hôi lạnh, hắn thích nhất là thể hiện thế nhưng lần này cũng không mở miệng mắng chửi nổi, có thể thấy hắn đau đến mức nào. Toàn cơ trước đó còn có thể kiềm chế, lúc này thấy hắn trọng thương quỳ trên đất bất động, nàng sao có thể nhẫn nhịn nữa, liền rút băng ngọc hướng thanh long ráng xuống. Liệu ý hoàn A kêu lên một tiếng, nâng tay kéo tay áo toàn cơ, bị nàng lạnh lung chừng Hắn sợ đến lùi lại, nhỏ giọng nói cô ta dù có tâm ngoan thủ là chỉ thủ đoạn độc ác muội muội cũng đừng giết cô ta. Toàn cơ truyền cổ tay, một đảo kiếm khí mạnh mẽ bắn ra. Chu Thức và Thanh Long cùng lúc tránh thoát một người kêu lên, chiến thần bớt giận. Một người mắng, xú nha đầu, muốn tạo phản hay sao? Toàn cơ chính là muốn hai người bọn hắn tách ra, thân hình liền động trong nháy mắt liền tới trước mặt Thanh Long. Thanh Long mặc dù biết rõ kiếp trước của toàn cơ chính là chiến thần, nhưng cô ta trước nay vẫn là không để bất cứ kẻ nào vào trong mắt, trên thiên hạ chỉ cảm thấy chính mình là lợi hại nhất, thông minh nhất, chiến thần kia có là gì cũng chỉ là một cái hư danh nha đầu kia mua vui mà thôi. Ai biết nàng thật sự có tài, mắt thấy băng ngọc kiếm trên đỉnh đầu đánh xuống, cô ta cuối cùng không đỡ kịp đành tức thì nhắm mắt chờ chết. Liệu ý hoan khẩn trương, bất thình lình nhảy lên kêu to, đừng giết, đừng giết. muội đã quên lời của tư phượng rồi sao? Quả nhiên nhắc đến tư phượng toàn cơ lập tức dừng tay. thành lòng bắt lấy sơ hở này kinh hoàng lão đảo mà chạy cô một phen nắm lấy y phục liệu ý hoan co dúng phía sau không dám động. Cô nhanh chóng nhìn ra nam nhân này đang bảo vệ mình chiến thần này hình như hoàn toàn nghe lời hắn cứ ở sau hắn sẽ không sao. Anh hùng, anh hùng cứu mạng cô ta hoa dung thất sắc giọng nói như thanh la đâm vào tay người ta đau nhức đang cố gắng tỏ ra cái dáng vẻ khổ sở đáng thương. Liệu ý hoàn mắt thấy mỹ nhân dựa vào trong ngực trong lòng vui sướng không thôi, ngược lại chứng kiến đằng xà thụ thương dáng vẻ chật vật máu chảy trên đất niềm vui kia cũng không phát ra được, hắn buộc lòng ho hai tiếng, lộn xộn nói, này thôi đi muội làm không đúng bất quá thôi đi, cô ta cũng là xúc động muội các người cái đó, các người. Thành lòng bắt lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng vẫy hai cái, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn cầu khẩn trái tim anh hùng nhất thời mềm như nước ngây ngốc cười cũng chẳng biết phải nói cái gì. Liệu đại ca toàn cơ đối với hắn triệt để tuyệt vọng, nàng gọi một tiếng, hắn một chút phản ứng cũng không có ánh mắt đều nhìn thẳng. Nàng bất đắc dĩ buộc lòng đem kiếm thu hồi rồi kêu to một tiếng, liệu y hoan. Hắn có chút cả kinh, vạn lần không muốn rời mắt khỏi thanh long, việc việc gì, nha đầu. Toàn cơ chỉ thanh long phía sau hắn, cô ta móng vuốt nhanh nhạy bắt lấy cổ hỏng hắn, hắn đầy mặt ngây ngô bất giác hoàn hồn. Thành lòng thấy quy kế của mình bị nàng nhìn thấy, ngựa ngùng xấu hổ vạn phần, liền vội vã buông tay muốn chạy. Cô ta không hề phòng bị đã bị liệu ý hoan bắt trụ cổ tay, giọng nói nhu hòa cô đừng rời xa ta, bằng không muội ấy sẽ làm cô bị thương. Thành lòng không tưởng tượng nổi nhìn nam nhân này, hắn mặc dù điên điên rồ rồ, nhưng nhãn thần đích thực rất ôn nhu. Cô ta thân là thần thú kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, mọi người đều chê cô dơ bẩn, âm độc, chẳng có ai nguyện đáp lại cô, khó khăn lắm mới gặp được một nam nhân như vậy, ngay cả cô dù tâm địa có độc ác cũng có chút cảm động, mặt đột nhiên ửng đỏ đem tay rụt trở về chừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng trốn xa. Hồn phách liệu ý hoan cũng theo cô ta bay đi xa xa, toàn cơ thở dài một hơi quyết định không quản đến hắn nữa, trước mắt chuyện đằng xa mới là quan trọng. Nàng đi đến chỗ đằng xa, nhẹ nhàng nói thế nào? Ta ở đây có kim sang dược giúp người bôi thuốc. Đằng xà đau đến chán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ kẻ răng cố nặn ra một câu cô xú tiểu nương cô không thấy lão tử bị thương là ở nội tảng. Kim sang dược dùng cái rắm, toàn cơ vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Đằng xà run giọng cô cô độ lực cho ta. Toàn cơ hiện giờ đã hiểu cái gì gọi là độ lực đang định rút ra băng ngọc đọc tên của hắn, bỗng vai phải trượt lạnh giống như có thứ gì đó băng lãnh đâm vào. Nàng một bên thân thể nhất thời cứng đờ động cũng không động được băng ngọc đương một tiếng rơi xuống đất. Trên đỉnh đầu nghe được thanh âm của vô thương lạnh lùng nói, ngươi hiện tại thân mang tội, lại còn muốn vô cứ liên lụy một thần thú sao. Còn không mau cùng hắn giải khai khế ước, toàn cơ không thể động trong lòng kinh hoàng la lên, ngươi dùng cái gì chấn trụ ta. Vô thương không nói, đăng xà miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn hắn, trong tay cầm một thanh trùy thủ trắng như tuyết tựa như dùng băng tuyết tinh khiết mà đúc thành. Toàn cơ và đằng xà đều là người thuộc hệ hỏa, trùy thuộc kia lại là thần khí mang thuộc tính nước lập tức khắc chế được nàng. Đằng xà nhận ra thứ kia, đó là trùy thuộc tùy thân của Bạch Đế, ông ta rất quý trọng vật bất ly thân này, ai ngờ được hôm nay ông ta cư nhiên cấp nó cho vua tương bảo hắn đến chấn trụ toàn cơ. Mau giải khai khế ước, chớ có liên lụy hắn giọng nói của vua tương so với huyền băng cơ hồ còn lạnh lùng hờ hững hơn. Toàn cơ bức bách không còn sự lựa chọn, chỉ có thể run giọng nói ta không biết giải thế nào Vô thương lạnh nhạt nói, rất đơn giản, người dùng tay nào cùng hắn lập khế ước thì đem tay đó chặt xuống, khế ước tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Linh thú đối với chủ nhân cũng ảnh hưởng như tay trái và vai phải, vì vậy chặt đứt tay cũng đồng nghĩa từ nay về sau cùng với linh thú chấm dứt khế ước, không còn liên hệ nữa. Sắc mặt toàn cơ so với giấy trắng còn muốn trắng hơn, khó khăn một lúc lâu mới nói, ta không tin. Chu thức một mực bên cạnh nói, tướng quân, vô thương không lừa người, khế ước chính là như vậy sẽ được giải. Bất quá, vô thương, việc này phải do chính cô ấy nguyện ý, ngươi sao có thể bức bách cô ấy. Vô thương nói, đằng xà cũng coi như bạn đồng liêu của ngươi, ngươi thực sự vui mắt khi thấy hắn vì một bản khế ước bất đắc dĩ mà vong mệnh sao. Chu thức không còn cách nào khác ngay người hồi lâu mới thở dài một tiếng quay lưng đi không nhìn lại nữa. Toàn cơ ngơ ngác nhìn bàn tay phải không đủ sức động đẩy của mình, khi đó nàng chính là dùng tay này để lập khế ước cùng đằng xà. Thật muốn chặt nó. Nàng sau này liền không thể nhìn thấy bàn tay này nữa. Nhưng nếu không chặt đứt vô tương nói cũng không sai, nàng là đang liên lụy đằng xà. Hắn vốn đang được quản thúc chuyện gì cũng không liên quan. Là chính nàng chạy đến núi Côn Lôn. Khế ước này nếu như không bị phá hủy, hắn thân là linh thú cũng sẽ bị can tội tương tự đỉnh nô. Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, nỗ lực kiềm chế sự hung tàn đang đè ép không ngừng. Dựa vào cái gì, nàng can bản cái gì cũng đều không làm. Khó có thể thành toàn cho bọn họ đem tất cả những ai liên quan vô tri kỳ bắt tới sát hại sao. Trong lòng nàng sát ý nổi lên, song bỗng nghĩ đến lời của Vũ Tư Phương, đành phải một lần nữa cố gắng kiềm chế. Đã đến đây rồi, nàng không thể dễ dàng từ bỏ. Nàng khổ sở suy nghĩ tìm tòi đối sách bỗng nghe đằng xả ở phía đối diện nói, lão tử không muốn cô ấy giải khai khế ước cái tên thần vu người bớt nhiều chuyện đi. Toàn cơ ngơ ngác nhìn đằng xà trời ạ, đây chính là lời nói xuất phát từ chính miệng của đằng xà. Nàng không nghe nhầm chứ, hắn vừa rồi không phải còn ồn ào muốn nàng giải khai khế ước sao. Vô thương lạnh nhạt nói chuyện khế ước ngươi không có quyền nói, tất cả tùy thuộc chủ nhân ngươi quyết định. Bất quá vẫn phải nhắc nhở ngươi, chớ có cô phụ lòng tự ái của bạch đế đối với ngươi. Cho dù có sủng ái ngươi bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ thật. Người đánh giám mà đằng xà đau đến mồ hôi trên trán cũng nhỏ giọt rơi xuống, ngoài mặt vẫn nhịn không được mà tỏ uy phong, mau cút cho lão tử. Vô thương không hề ngó ngàng đến hắn, chỉ nhìn toàn cơ nói, người quyết định xong chưa? Muốn hay không muốn giải khai khế ước? Người nếu không giải khai, vậy không cần phí lời như vậy, ta hôm nay liền ở đây thay thiên đế xử lý kẻ phản bội nghịch thiên. Toàn cơ cắn chặt răng tay trái nắm chặt băng ngọc thấp giọng nói, đằng xà ta dù sao cũng không phải là chủ nhân tốt đến đây lại còn để ngươi bị liên lụy can tội ta cũng sẽ xem thường chính mình. Ngươi ngày đó liên tục bảo ta giải khai khế ước ta không đáp ứng, bây giờ ta đáp ứng ngươi. Một cái tay mà thôi cũng không có gì ghê gớm, vậy cứ như thế đi, nàng dơ cao băng ngọc nhắm chuẩn tay phải chính mình chặt xuống trong sự kinh thanh của liệu y hoan. Đằng xà lúc đó không biết lấy đâu ra sức mạnh một cổ lực lượng được sinh ra. Hắn nhảy lên đem máu trên miệng vết thương hướng trên đầu vô thương phất tới. Máu của đằng xà so với dầu mỡ còn nóng hơn, vô thương biết rõ lợi hại không dám ngang ngạnh đối đầu, buộc lòng phi thân lên né tránh, như vậy trùy thù trong tay hắn liền không có cách nào đặt trên người toàn cơ được nữa. Cô nương ngốc còn không gọi tên ta, đằng xà khàn giọng giống lên. Toàn cơ nửa người kia đột nhiên có thể cử động giờ phút này lại nghe hắn nói như vậy nhất thời lập tức hiểu rõ ý thức của hắn chỉ là tay trái nàng dùng lực quá lớn nhất thời thu lại không kịp băng ngọc đinh lên một tiếng bổ xuống đất nàng một phen đè lại lập tức nghiệm đọc tên hắn đằng xà. Hỏa rực sau lưng đằng xà Thịnh nổ dương rộng tỏa ra ánh thương lam trong suốt quét qua một cái liền đem vô thương trói chặt bên trong vô thương ngón trỏ tay trái đưa lên môi cũng không biết biếtệ đọc chân môn gì năm ngón tay kia đặt lên bàn tay trái nhẹ nhàng động toàn cơ và đằng xà đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung truyền lập tức tung người lên chỉ nghe không một tiếng mặt đất nơi họ đang đứng lại bị thứ gì đó đè ép lõm xuống mới vừa rồi là thứ quái lực này đánh chúng Thái Dương Đằng xà nghĩ lại chính là năng lực của vô thương bị hắn như vậy gây rối Hòa dực của đằng xà hiển nhiên là không chói trụ được hắn, cửu thiên huyền hòa quá bá đạo, người bên trong sẽ lập tức hóa thành cho, hắn dù có lớn gan đi nữa cũng không dám cản gỡ đốt lên cửu thiên huyền hòa tại núi Côn Lôn, tức thì liền đem hỏa dực thu trở về. Toàn cơ xem xét những vết tích vua tương tạo ra, mỗi chân điểm một cái, động tác nhanh nhẹn, băng ngọc xuất ra quang mang diễm lệ, trước mắt liền bị luồng ánh sáng kia bao lấy bên trong. Ai biết hắn chân phải hung hăng đạp mạnh xuống đất cả người rốt cục biến mất trong gió âm thanh hắn vang vang ở phía xa chớp mê bất ngộ tiểu tử vô lễ đằng xả thấy hắn đi rồi mới nhẹ nhõm miệng vết thương ở bụng lại bắt đầu đau hắn hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi xuống đất bắt đầu than ngắn thở dài chương 10 thần vô tứ người không sao chứ toàn cơ đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống do dự nhìn hắn đằng xà tay che lấy bụng máu nhuộm đỏ cả nắm tay Hắn dơ lên trước mặt nàng cười cười cô xem có giống như không sao không. Ta đây lập tức thay người báo thù nàng cúi gầm mặt chính là muốn đi tìm Thanh Long tính sổ ai biết Thanh Long đã sớm kéo theo chu thức chẳng biết trốn đi nơi nào cô ta khẳng định không phải loại người làm ra chuyện có lỗi lại còn ở tại chỗ chờ người khác đến sự tội. Ai, được rồi, vết thương này qua một ngày liền khỏi, không có gì đáng lo đằng xà khoanh chân miễn cưỡng chống cầm cười đến quái dị. Hai người nhìn nhau nửa ngày đều có điều muốn nói nhưng lại thôi, toàn cơ có chút ngựa ngùng, rõ ràng ngồi bó gối nhìn hắn nửa buổi mới nói, ngươi thật sự không muốn cùng ta giải khai khế ước sao. Chặt đứt một tay cũng không hề gì, đằng xà nghiêm mặt cầm lấy cổ tay phải của nàng, cúi đầu nhìn một lúc mới nhẹ nhàng nói, không, không muốn. Cô như vậy thật tốt, ta không muốn nữ nhân vì ta chặt tay, sau này sẽ gặp ác mộng. Toàn cơ suy cười lên một tiếng, đằng xà bị nàng cười đến ủ ủ cả cạc trợn tròn mắt nhìn nàng. Nàng chậm gì gì nói, ngươi hiện tại giống người hơn rồi, không quá giống dã thú. Đằng xà sách một tiếng, ngầm cao đầu, hừ nói, nói cái gì, lão tử vẫn luôn là một hảo hán từ đội trời đạp đất. Nữ nhân mắt không tin thường mới chính là giã thú. Toàn cơ cười nói, đúng đúng, ngươi là hảo hán tử trước kia là ai nổi giận đòi ta giải khai khế ước. Nàng nhắc tới đây vẻ mặt có chút ảm đạm, lại nói, ngươi, ngày đó lời ngươi nói thật thương tâm. Đằng xà sợ run một lúc lâu mới nói ta từng cho rằng mình có thể đem chuyện này xử lý tốt kết quả mới biết kỳ thật cái gì cũng làm không được hắn dừng rồi lại dừng mới nói tiếp vốn ngày đó thiên giới đã phái người đến chóc nã cô. Nhưng không biết thế nào lại rút lui trở về, lão già thiên đế không biết rốt cuộc muốn cái gì. Ta nghĩ thật lâu cũng không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Toàn cơ dầu môi nói, ai quản ngươi, việc này mơ hồ khó nắm bắt. Ta là đang nói ngươi ngày đó nói chuyện thật quá đáng, ngươi nên cho ta một lời giải thích mới phải. Đằng xà nhìn nàng bằng nửa con mắt, lỗ mũi khỉ ra một tiếng, nói ngươi quỷ đầu to. Nếu không phải cố kỵ thương thế trên người hắn, toàn cơ thật muốn đem hắn hung hăng đánh một trận. Đằng xà đột nhiên nói, nếu như ta nói là ngươi không có tâm, kỳ thật lời kia là người khác nói với ta. Nguyên do, ngày đó đằng xà được toàn cơ cho phép chạy đến thị trấn mua đồ ăn, mới cắn được một hai cách, lập tức cảm ứng được thiên giới gọi về. Với cương vị là tiên nhân hạ giới, miễn là có người động chân ngôn thúc dục đều phải trở về trong ba khắc đằng xà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không cam lòng cũng không muốn cản trở người động chân ngôn thúc dục mà chạy đến chỗ hắn, lúc này mới phát hiện người đến là ứng long. Đương nhiên người kia đến khuyên hắn trở về. Không chỉ khuyên hắn trở về mà còn mang đến cho hắn một tin tức kinh thiên động địa bởi vì toàn cơ liên quan đến việc mưu phản thiên đế đã quyết định phái người chóc nã. Đằng xà cả ngày cùng toàn cơ ở cùng một chỗ, đương nhiên đối với sự tình này cực kỳ bất mãn, ứng Long khuyên nửa ngày cũng không khuyên nổi, cuối cùng nói, hai ta tình như huynh đệ, ta mới cố ý xuống hạ giới nhắc nhở ngươi. Hảo tâm này bị ngươi coi như là tim gan phổi lừa. Vậy đừng đề cập nữa, ngươi liền tiếp tục đi theo quái vật vô tâm kia đi. Ta chờ nhìn ngươi phi hoàng đằng đặt thân bại danh liệt. Đằng xà lập tức trái tim treo lơ lửng mà truy vấn hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì quái vật vô tâm. Mẹ nó, là ai chứ? Ứng Long lạnh nhạt nói, vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi ngu xuẩn làm linh thú cho ai? Thần thú phóng túng không làm, lại làm linh thú cho một quái vật. Ngươi làm tôi tới cho người ta thành miệng rồi, cương nhiên lại có thể giúp cô ta nói chuyện. Đằng xà không ngó ngàng tới lời lẻ vũ nhục của hắn, chỉ hỏi, ngươi nói cho rõ ràng, quái vật vô tâm là chỉ toàn cơ. Cô ấy như thế nào? Ứng Long âm u nói, cô ta là quái vật chỉ có cái vỏ, không thể cho ngươi biết nhiều. Tóm lại ngươi tự lo lấy, ngươi hôm nay nếu không theo ta trở về, sau này gặp lại, ngươi chính là cũng mang tội mưu phản. Hừ, hơn nữa giao tình giữa chúng ta cũng coi như không còn. Nói xong xoay người liền đi, đằng xà vội vàng kéo lấy người kia, người từ từ đã, nếu đã nói thì nói cho xong đã. Người muốn ta đi theo người, có thể. Nhưng người phải đem chuyện này nói cho ta biết. Ứng Long vẫy tay áo, người đem lời này đi hỏi cô ta. Không cần dây dưa với ta. Một câu thôi, đi hay không đi. Đằng xà thấy tình huống nghiêm trọng như vậy, bản thân xác thật không tốt ở lại, chỉ đành buộc lòng đáp ứng cùng người kia quay về thiên giới, chính mình gặp bạch đế thình tội. Hắn vốn tính toán sau khi về thiên giới sẽ cùng bạch đế nói rõ những hiểu lầm này, ai biết bạch đế nhìn hắn hoàn toàn không thừa ái như trước kia, mặt lạnh, mắt lạnh, nếu không có ứng long bang trở câu tình, chỉ sợ hắn đã sớm bị bắt mang đến giam cầm trong địa lao rồi, ở đâu lại còn được hưởng thụ phúc khí bị giam lỏng. Ứng long bảo ta đến hỏi cô ta hỏi rồi nhưng chính cô cũng hồ đồ. Ta phỏng đoán chuyện này nghe qua không phải chuyện vui vẻ gì, đại khái là bí mật. Trở về ngươi gặp thiên đế, từ từ mà hỏi lão nhân ra hắn. Toàn cơ không nói chuyện nàng nhớ tới trước khi quân thiên hoàn vỡ vụt bên tai hiện rõ thanh âm của người đó. Nàng luôn sắp nhớ lại cái gì đó, vừa sắp nhớ lại thì hết thầy đều quên đi. Từ vị đó thật khó chịu tựa như muốn hát xì mà không được. Nàng đúng là quái vật vô tâm, chỉ có cái vỏ. Lúc nhỏ, nàng đối với cái gì cũng đều không hứng thú, hết thảy đều thẳng nhiên, mờ nhạt hoan hỉ nhất cũng là việc lúc nào cũng ngẩn người. Tất cả mọi người nói nàng vô tâm vô phế. Nguyên do này cũng không phải là lời dối trá, nguyên do này cư nhiên lại là thật. Nàng thật sự vô tâm. Vậy nàng rốt cuộc là cái gì? Không phải chiến thần tướng quân sao? Không, không chiến thần tướng quân lại là cái gì? Thiên giới nhiều người anh dũng thiện chiến, vì cái gì chỉ để một nữ từ kiều nhược đi đối đầu Atula? Nàng thế nào trở thành chiến thần? Mỗi thần tiên đều có quá khứ của chính mình, có khi là tu luyện thành tiên, có khi là hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời mà thành tiên, nàng thế nào lại được như thế? Vô chi kỳ nói quân thiên và sách hải là thần khí do một vị thiên thần lưu lại, ai cũng không biết thiên thần đó là ai. Nàng lại vì cái gì cùng quân tiên, sách hải có phản ứng lớn. Toàn cơ càng nghĩ càng hồ đồ, não bộ giống như có một bàn tay cứng rắn bóp trụ, đem tất cả mọi thứ xáo trộn, nàng tìm không ra nguyên nhân, không nhớ nổi cái gì. Chiến thần rốt cuộc làm thế nào có được, vấn đề này, nàng một chút cũng không giải đáp được. Đằng xà thấy nàng sắc mặt khó coi, nhân tiện nói, chính cô cũng không nghĩ ra chi bằng cứ giữ lại nghi vấn đi hỏi lão nhân gia thiên đế. Trước mắt giữ tinh thần, hai người thanh long và chú thức khẳng định không dễ dàng bỏ cuộc bằng chứng là cái tính tình nữ nhân chết thiệt thanh long kia khẳng định sẽ đến đánh lén, cô đến lúc đó phải bị à ta chọc cho tức điên, không muốn đánh cũng không được. Toàn cơ gật gật đầu đứng dậy. Gọi một tiếng, Liễu đại ca chúng ta đi thôi nhưng vừa quay đầu nhìn lại, bóng dáng liệu ý hoan đã không còn, toàn cơ nhất thời choáng váng, nàng mới cùng với đằng xà nói vài câu thế nào đã không thấy người nữa. Không tốt nhất định là bị thanh long bắt đi rồi toàn cơ lập tức suy đoán. Đằng xà ho một tiếng, nói không ta thấy tự hắn đi theo thanh long rời khỏi. Lần này cũng không phải chuyện của thanh long, ngươi nhìn thấy, toàn cơ nhảy lên, ngươi thấy sao không ngăn cản hắn. Đang xà chờ mình xem thường ta ngăn hắn thế nào lại nói, hồn phách hắn cũng không ở đây ta ngăn hắn không phải là lãng phí khí lực sao. Ta đang bị trọng thương đó. Đương nhiên, hắn nói át có đạo lý, liệu ý hoan có lẽ não bị động hỏng rồi, giống như lần đầu nhìn thấy mỹ nữ vậy. Trước hắn cũng say mê sắc đẹp nhưng cho tới bây giờ chưa thấy hắn thất hồn lạc phách như vậy. Nơi này cũng không phải là Khánh Dương mà cho hắn làm đại vương hầu từ tùy ý chạy loạn. Xông vào núi Côn Lôn, thân hắn lại còn mang tội, vậy không phải là tự mình đâm đầu vào chỗ chết sao? Đi thôi, nhanh lên toàn cơ thực sự buồn bực, đầu tóc đều muốn trắng cả lên, dọc đường 5 người như một. Cũng may tìm được Đăng Sa rồi nhưng hắn lại bị thương. Cô muốn làm gì đây? Đăng Sa tức khí hỏi. Tìm liễu đại ca cái này còn phải hỏi sao? Vô chi kỳ và tử hồ nàng ngăn không được tư phượng nàng cũng không thể giữ được lần này lại để liễu ý hoan chạy mất nàng thật muốn đâm đầu vào tường để quên đi. Đằng xà thở dài nói, cô đừng tìm, đi gặp thiên đế mới là thượng sách lão nhân ra hắn đại khái hai ngày nữa sẽ đến núi Côn Lôn, trước khi đến Bách Thần Đều ở núi Côn Lôn tuần tra ở đây lớn như thế, chờ cô tìm được hắn chỉ sợ cũng bị kẹp thành tổ ong. Tiết kiệm khí lực đi, đi đến chính điện tìm một nơi chờ mới là hợp lý. Toàn cơ sao có thể nghe hắn, hai người tranh biện nửa ngày, nàng đang muốn đưa tay túm lấy đằng xà, bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn đúng thật chính là liệu y hoan tự mình quay lại. Liệu đại ca, huynh chạy đi nơi nào vậy? Toàn cơ vội vã tiến đến kéo hắn ta. Liệu ý hoàn gương mặt ửng hồng, cười ngây ngô nửa buổi, mới nói ta cùng với mỹ nhân đi định chuyện trung thân. Cái gì? Toàn cơ và đằng xà đều bị dọa đến nhảy dựng đằng xà rét run nói, đợi đã gia nhân trong miệng ngươi sẽ không phải ám chỉ thanh long chứ? Liệu ý hoàn sắc mặt ửng hồng nói, nguyên do các ngươi đều nhìn ra ở chính là nàng ấy. Nhìn cái điệu bộ thẹn thùng của hắn, toàn cơ chỉ cảm thấy mỗi sợi lông tơ sau lưng đều dựng hết cả lên, vội vã nói, huynh huynh và cô ta tự định trung thân. Các người đã nói gì? Liệu ý hoàn ha ha cười một tiếng, say sưa đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình không thể thoát ra thẳng đến lúc toàn cơ và đằng xà sắp không chịu được nữa định ra tay đánh hắn một trận, hắn mới lên tiếng bày tỏ tình cảnh mới vừa rồi. chương 11 Thần Vô Ngũ Nguyên do y vừa nhìn thấy thanh long liền không cách nào kiềm chế được mà mê luyến, phải giải thích thế nào chuyện tình cảm này đây chứ. Chính y cũng không biết nữa, tóm lại ngay lúc y nhìn thấy thanh long kia liền hiểu rõ dạng nữ nhân mình muốn là như thế nào, cũng lập tức hiểu rõ thứ mình muốn đích thị là cô. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi cô một khắc nào, thế nào sau khi cô tóm lấy chu thức lặng lẽ thói lui thì y cũng không tự chủ được mà đi theo. Chu Thức và Thanh Long đương nhiên biết người này vẫn luôn đi theo và hiển nhiên không hề có ý định che giấu. Cái Chu Thức cảm thấy kỳ quái nhất chính là phản ứng của Thanh Long, dựa theo tính khí của cô ta đáng lẽ phải đem tên kim sĩ điều lớn mật này tra tấn hành hạ một trận, làm hắn sống không bằng chết. Ai biết cô cư nhiên hai má lại ửng hồng, nét mặt ẩn ước sự thẹn thùng, cái thần tình này khiến hắn sờn gai óc cuối cùng nhịn không được đánh thối lui, cái đó người đó hình như tìm cô có việc các người nói chuyện ta đi trước đây. Liệu ý hoan đuổi đến liền chỉ nhìn một mình bóng lưng thanh long đứng đối diện y, bóng lưng nhỏ nhắn đó làm tâm y trợt động. Y nhẹ tay nhẹ chân đi tới như sợ chạm một cái sẽ làm vỡ mất bóng lưng mỹ lệ mảnh mai kia. Y đi đến phía sau cô, nhịn không được nâng tay sờ lên mái tóc xinh đẹp của cô, đột nhiên thanh quang chợt động cô xếp chặt cổ tay y, mặt lạnh như băng thanh âm bùi ngùi nói, người vẫn liên tục đi theo ta quỷ kế trêu đùa cái gì hả? Là muốn báo thù ta đã móc thiên nhãn của người sao? Liệu ý hoan cầm tay cô, để ngón tay cô hướng về phía mí mắt trên của mình, thấp giọng nói, nếu nàng thích hai mắt này cũng tặng cho nàng. Nàng móc rồi, thấy vui vẻ ta chết cũng không hề gì. Thành lòng sống lâu như vậy rồi, cũng chưa từng có người nào đối với nàng nói những lời ngọt ngào như vậy, tức thì tim nhảy thình thịch dồn dập như trống đánh, trong tay không có nửa điểm khí lực, gương mặt đã hồng lại càng hồng hơn. Người người đừng hồng lừa ta ngữ khí của cô hình như không kiên định nổi nữa. Liệu ý hoan cầm tay cô đặt lên mí mắt của mình ấn xuống, nhẹ nhàng nói ta chính là có chết hóa thành một nắm cho cũng không lừa nàng một từ nào. Thành lòng sắc mặt kinh ngạc nhìn hắn tay cô không có nửa điểm khí lực hiện tại tay hắn tựa hồ ôm lấy cô, hoàn toàn trái ngược với tình huống lúc này. Buông ta ra cô thì thảo nói, liệu ý hoan lập tức buông cổ tay cô cô lùi hai bước cúi đầu xuống, hoảng loạn tựa như một tiểu hài tử. Liệu Y Hoan nói, ta tên Liệu ý Hoan, nếu như ta còn có thể sống sót rời khỏi núi Côn Lôn, xin nàng nhất định phải làm thê từ của ta. Thành Long bị y dọa cho nhảy dựng lên, quay đầu muốn trốn, Liệu ý Hoan ở phía sau kêu to, nàng nếu như trong lòng đã có người khác ta cũng không quan tâm. Ta đối với tiểu thư nàng tuyệt đối tôn trọng, Thành Long bị hắn làm cho rối loạn, chạy hai bước bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng bèn dừng chân suy nghĩ thật lâu mới quay đầu nói, người người nếu như thành tâm ngay tại Long Môn hãy chờ ta. Khi nào sẽ đến ta không biết tóm lại nếu ta đến rồi ngươi không ở đó, ta ta liền giết ngươi. Thế là liệu ý hoan liền mang biểu tình sung sướng mơ màng trở về, đây chính là quá trình tự định trung thân. Toàn cơ nghe đến ngây người, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, vậy huynh, huynh sẽ không ngay bây giờ tính đi long môn đó chứ. Liệu ý hoan cười nói, đương nhiên là bây giờ phải đi. Ta không thể đợi nữa. Tiểu toàn cơ thiên đế muốn phái người đến bắt ta liền để hắn bắt đi ta trở về chính là cùng các người chào hỏi, giờ thì đi thôi. Đằng xà đỡ lấy cảm suýt chút thì rất xuống của hắn, không thể tưởng tượng được hỏi, này này. Người sẽ không đi thật đó chứ, cương nhiên lại thật sự thích xú bà đó thích thanh long đó. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi cô ta có thể mấy ngàn năm không tắm rửa, không đổi y phục. Liệu ý hoan lắc đầu nói, nàng ngay cả bẩn thỉu như ăn mày ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng, đừng nói nữa ta đi đây. Toàn cơ vội vã giữ chặt y, khai minh môn cũng đóng rồi, huynh đi long môn thế nào? Hay là chờ chúng ta gặp thiên đế xong hãy đi, chờ không được liệu ý hoan lòng như lửa đốt hẳn không thể mộc ngay ra hai cánh giúp bản thân bay tới long môn. Toàn cơ hết cách đành phải nói, vậy chúng tôi cùng huynh đi. Huynh một mình quá nguy hiểm chỉ là, Liễu đại ca huynh thật sự không suy xét một chút sao? Còn suy xét cái giám A, chuyện này chính là phụ thuộc vào sự thúc đẩy. Đều giống như muội và tiểu phượng hoàng suy đi tính lại đến một người thì bị tình nhân chú làm cho sống giờ chết giờ còn một người thì khóc đến bất tỉnh Liệu ý hoan có một loại khí thế không thích cùng tiểu thí hài phí lời y vẫy vẫy tay xoay người liền đi. Toàn cơ và đằng xà hết cách buộc lòng cùng y đi, mang y đưa đến long môn rồi trở lại tìm thiên đế. Tử hồ yếu ớt tỉnh dậy. Phát hiện xung quanh đều là sương mù, một vùng mênh mông màu trắng, nhìn không thấy đầu cuối. Nàng vút một cái ngồi dậy thử thấp giọng gọi khẽ, vô chi kỳ toàn cơ tư phượng liệu y hoan. Xung quanh không có nửa âm thanh đáp lại nàng, từ hồ luống cuống tại chỗ, nàng nhìn bốn bề cả bùi ngoại trừ sương mù ra cái gì cũng không có, nàng gấp đến độ nhảy dựng mắng chửi, bọn không có lương tâm này, thế nào có thể vứt ta một mình. Không phải nói mọi người cùng nhau hành động sao, linh vật cũng không thể tùy tiện bị vứt lại a Nàng mắng một hồi, rất nhanh liền phát hiện cho dù có kêu đến rách khổ họng cũng chẳng ích gì, ngay sau đó liền ngoan ngoãn im miệng và đi lại trong tứ bề sương mù tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là nơi nào. Thế nhưng, đi được một lúc nàng đột nhiên cảm thấy rằng có gì đó không phù hợp chờ đã, sương mù ẩm ướt như thế, sự yên tĩnh như thế nàng thế nào lại thấy quen thuộc. Phản phất như cảm ứng được gì đó, nàng đột nhiên quay đầu chỉ thấy nơi xa mênh mông sương mù ẩn ước có một bóng đen giống như một gian nhà tranh nhỏ. Tim tử hồ chợt bang bang đập loạn, không đúng a nàng thế nào lại quay về địa ngục vô gian rồi. Nàng rõ ràng cùng với vô chi kỳ, bọn hắn đã cùng nhau rời khỏi âm gian, mọi người đến núi Côn Lôn lẽ nào, nàng bị đạo bạch quang kia trực tiếp đánh vào địa ngục vô gian, kể cả thẩm vấn cũng miễn. Hoặc giả, đi núi Côn Lôn, rời âm gian đều là giấc mộng của nàng. Kỳ thật, nàng và vô chi kỳ đều vẫn còn ở trong gian nhà tranh ở âm gian đó. Phải, nàng thà không đi ra ngoài. Ở đây cái gì cũng đều không có, chỉ có nàng và hắn, nhưng như vậy đã rất đủ rồi. Nàng thật dễ dàng thỏa mãn, như thế liền thấy đủ. Sâu thẫm trong tâm dường như có một thanh âm hỏi nàng có phải hay không cảm thấy rằng thà ở lại nơi nhà tranh đó, vĩnh viễn cũng không muốn ra ngoài. Nàng dường như mê muội chậm chậm hướng về nhà tranh mà đi tới. Cánh cửa nhà tranh bị che khuất, bên trong mơ hồ có bóng người hoảng động, nàng nhẹ nhàng đẩy mở, nhìn bóng lưng to lớn, bím tóc lộn xộn kéo dài, dáng vẻ kia đúng là vô chi kỳ. Tử hồ nghẹn trong cổ họng nói không nên lời, tình lình hắn quay đầu, vừa nhìn thấy nàng, nhãn tình hắn sáng lên, nhu thanh nói tử hồ, nàng chạy đi đâu vậy? Ta chờ nàng thật vất cả, ta nàng không biết nên nói thế nào. Vô Chi Kỳ đi tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, khẽ nói ta nhớ nàng 1.000 năm rồi, nàng cũng đến rồi. Chúng ta không bao giờ chia cách nữa. Tình huống như thế này là mộng trăng, là huyễn cảnh, trong lòng có thứ âm thanh nói cho nàng biết như vậy thật tốt, nàng từ trước đến nay đều chờ đợi khát vọng, không phải là như vậy sao. Nàng cuối cùng cũng đợi được trung tình của Vô Chi Kỳ. 1.000 năm rồi. Hắn một cái xoay người liền phát hiện ra nàng và giác ngộ được tình cảm sâu nặng nàng dành cho hắn. Tử hồ không tự chủ được mà vươn tay chặt chẽ ôm lấy vô chi kỳ, lầm bẩm nói, chẳng nói là thật sao. Giọng nói hắn bên tai nàng, đương nhiên là thật ta cuối cùng cũng hiểu ra trên thế gian này chỉ có nàng đối với ta là tốt nhất. Chúng ta sau này không bao giờ chia cách nữa. Trở ra ta liền lấy nàng, vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau. Nàng gần như rơi nước mắt. Có lẽ giấc mộng đẹp nhất của nàng sẽ xuất hiện ảo tưởng như vậy, nhưng sau khi tình mộng rồi nàng vẫn là nàng, vô chi kỳ cũng vẫn là vô chi kỳ. Nhưng hiện tại, hết thầy cuối cùng biến thành hiện thực, nàng không cần vì tình cảm đau khổ, dây dưa tuyệt vọng nữa, hắn ở đây ôm chặt lấy nàng, cứ như thế chân thực và ấm áp. Tử hồ mê man ngẩn đầu, má hồng như lửa, nhẹ nhàng nói, vô chi kỳ, chàng thích ta không? Hình như rất lâu về trước nàng cũng hỏi qua vấn đề này. Hắn trả lời thế nào nàng thế nào lại quên rồi dường như hết thảy đều trở nên mơ mơ hồ hồ, nàng cái gì cũng đều không nhớ nổi, sắp đắm chìm vào cái ôm của hắn. Đương nhiên, trên đời này ta thích nhất chính là nàng. Vậy chàng hôn ta, vậy chàng hôn ta, trong lòng nàng đột nhiên run sợ chợt cảm thấy có điểm không phù hợp. Nơi này thật là địa ngục vô gian sao, còn ở cùng với vô chi kỳ nữa. Nàng tựa hồ rất lâu về trước đưa ra yêu cầu này, sau đó vô chi kỳ đã trả lời như thế nào. Nàng nhớ không nổi, tử hồ tâm niệm lập tức truyền, trong nháy mắt vô số hình ảnh xuất hiện, nàng một phen đẩy hắn ra, run dày nói, không, không đúng ngươi không phải hắn, nơi này cũng không phải địa ngục vô gian. Giọng nói vừa rơi xuống, mọi thứ trước mắt liền biến hóa trở nên vạn vẹo mù mịt tử hồ rụi mắt, lúc này mới phát giác nhà tranh, vô chi kỳ, xương trắng, tất cả đều là ảo giác, toàn bộ dần dần tan biến. Nàng giờ phút này đang đứng trong một mảnh rừng, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá còn đẫm xương, điểm điểm tươi đẹp vạn phần. Vô chi kỳ đang ở đối diện nàng. Tử hồ mừng như điên, đang muốn chạy tới, đột nhiên phát giá có chút không phù hợp. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, hai mắt vô thần, động cũng không động, giống như một khối đá. Vô chi kỳ nàng kêu một tiếng, ai biết hắn không hề có phản ứng gì, phía sau tình lình lộ ra một cái đầu, mặt không chút biểu tình nhìn nàng. Tử hồ bị dọa đến nhảy dựng nhìn phía sau vô chi kỳ đi đến một nữ tử trắng như tuyết cô ta từ đầu đến chân đều là một màu trắng, kể cả khuôn mặt cũng bị bạch quang che khuất trở nên mơ hồ. Tử hồ chậm rãi lùi một bước cảnh giác nhìn cô ta. Nữ tử đó phẳng phất bước nhẹ như không, phiêu nhiên vòng qua vô chi kỳ, một mặt thấp giọng nói, vì sao muốn tỉnh lại, ở lại trong đó không phải tốt lắm sao? Cái ngươi muốn, đều có thể cho ngươi Tử hồ đối với nữ tử này mặc danh sinh ra một cổ sợ hãi, nguyên do cái ảo tưởng đó là cô ta làm ra cô ta làm thế nào biết rõ khát vọng trong lòng nàng là gì chứ. Nữ tử kia chậm rãi vẫy tay áo dài, cây trong rừng liền nổi lên một tầng mỏng sương mù, trong sương mù tàn phát ra hương vị ngọt ngào, khiến người bên trong muốn say. Giọng nói cô ta như rượu mạnh êm dịu trở về đi, vô bành cũng không hại ngươi, vô bành chỉ cấp cho ngươi giấc mộng ngọt ngào nhất. Nguyên nhân là thần vu Tử hồ chỉ cảm thấy thần trí lại bắt đầu hốt hoảng, nàng nâng cánh tay đập mạnh vào mặt mình, nhưng hiển nhiên không hề hiệu quả, đầu nàng trở nên rối loạn, dường như cái gì cũng đều quên đi. Tử hồ liều mạng giữ một chút linh tính cuối cùng, há miệng cố sức cắn xuống đầu lưỡi một cái, máu tươi lập tức chảy ra, nàng đau đến mức nước mắt đầm đìa, nhưng thật may chính là thứ xương mù ngọt ngào này hình như đối với nàng không có ảnh hưởng gì nữa. chương 12, thần vu lục, vô chi kỳ, chàng mau tỉnh lại a Tử hồ xông tới tay bắt lấy cổ áo hắn xô mạnh thế nhưng hắn giống như một người gỗ bị lấy mất hồn vía, động cũng không động, hai mắt chừng chừng không biết đang đắm chìm vào giấc mộng cổ quái gì. Tử hồ nâng tay liền muốn tát hắn một cái, bỗng tay áo bị người kéo lấy, vu bành giống như ma quỷ đứng ở phía sau nàng, áp sát tai nàng nhẹ nhàng nói, đừng làm phiền hắn, mọi người đều có quyền nằm mộng. Khí tức của cô ta lạnh như băng khiến kẻ khác không rét mà run. Tử hồ run dày, vội vã xoay người đầy cô ta tay chỉ cảm thấy chân mềm lạnh bút vô bành chân không chạm đất mà phiêu viễn. Sương mù dần trở nên dày đặc nếu không dựa vào chỗ đau trên đầu lưỡi chỉ sợ tử hồ giờ phút này cũng sắp lâm vào ảo cảnh không có điểm dừng kia, không cách nào tự thoát ra được. Vô trí kỳ đột nhiên truyền động một cái tử hồ vừa sợ vừa vui, vội vã kêu to chàng tỉnh dậy rồi. Không sao chứ. Hắn không đáp lại, ngẳng đầu lên, thần hồn si ngốc như cũ, thình lình đầy tay nàng, xoay người liền đi từ hồ vội vã ngăn cản nhưng nào có thể ngăn được hắn. Vô bành thân ảnh thong thả xuất hiện trong sương mù, vô tung vô tích phiêu lai đảng khử ý nói, nhẹ nhàng xuất hiện thong thả biến mất trong nhất thời dường như tất cả cánh rừng đều là thân ảnh bạch quang của cô ta. Cô ta tự hồ không thể lý giải hành vi suýt thì phát điên của tử hồ thì thảo hỏi, vì sao muốn đánh thức hắn? Vì sao muốn tỉnh lại? Hiện thực không phải rất khổ sở sao? Các ngươi không phải đều thích trốn chạy sao? Tử hồ gắt gao kéo y phục vô chi kỳ, y phục hắn bị nàng kéo căng đến muốn rách rồi mà vẫn ngăn không nổi hắn, nàng không biết làm sao mới tốt bên tay còn phải nghe nữ nhân kia lãi nhãi cằn nhằn, nhịn không được liền cao giọng nói, ngươi im miệng được không? Bộ dạng lừa việc kia của ngươi sớm đã lỗi thời rồi. Màu làm hắn tỉnh lại, bằng không ta đem cái đầu trên cổ ngươi cắt xuống. Nàng dưới tình thế cấp bách liền nhớ tới đầu sỏ chuyện này chính là Vu Bành một thân trắng như tuyết kia, chỉ cần đánh bại cô ta, vô Chi Kỳ tự nhiên sẽ tỉnh lại, tức thì nàng buông vô Chi Kỳ ra phóng tới, thân ảnh màu tím nhanh như chớp sông về hướng Vu Bành trong cánh rừng. Nàng vốn dĩ hiểu rõ thần vô đều là người cực kỳ lợi hại, cho nên một chút cũng không dám buông lòng mà sử dụng toàn bộ khí lực, ai biết Vu Bành tránh cũng không thèm tránh, run lên một chút liền bị nàng bắt được cánh tay, xương tay bị nàng bóp đến sắp nứt ra, đau đến giống lớn. Tử hồ sừng sốt cô ta kêu thảm như lợn bị chọc tiết, hại nàng kim lòng không nổi, suýt thì thả tay ra thấp giọng nói, không phải chứ ngươi có thật là thần vô sao? Ngươi lẻ nào không phải cực kỳ lợi hại sao? Vô bành ủy khuất che cổ tay đau nhất thân ảnh lùi vào sương mù, run dày nói, những thứ man dợ đó, đem quyền cước đùa giỡn ai muốn học chứ? Tử hồ nhìn cô ta, mặc dù không có bất kỳ tài nghệ gì, nhưng thân hình phiêu hốt khinh linh, một hồi không nhìn đến cô ta liền trốn vào sương mù, nàng không khỏi vội vã đuổi theo, lần này nhẹ nhàng bắt được vạt áo cô ta kéo lên quá nửa, đắc ý kêu to, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Màu đem sương mù thu lại, nếu không ta liền móc mắt ngươi ra. Nói xong, ngón tay liền đặt trên mí mắt lạnh như băng của cô ta, làm động tác muốn móc mắt. Vô bành sợ đến cả người lạnh run, tay áo nhấc lên, trong chốc lát toàn bộ sương mù trong rừng đều tiêu tán, dương quang sáng lạn, mãn mắt thanh minh. Ý nói, ánh sáng chiếu dọi, mắt có thể nhìn rõ mọi thứ. Ta ta thu đừng móc mắt ta, cô ta nói chuyện cũng không lưu loát, đầu lưỡi như cứng đờ, thật sự sợ hãi. Tử hồ quay đầu nhìn, vô chi kỳ vẫn ngơ ngác đi về phía trước giống như một con rối bị người khống chế. Nàng không khỏi giận đến tím mặt, móng tay sắc nhọn hung hăng ấn xuống. Mí mắt trên của vô bành lập tức chảy máu, cô ta sợ hãi cực độ thét khủng khiếp, thét như con lợn bị lừa, người không tuân thủ chữ tín. Tử hồ cao giọng nói, là ai không tuân thủ chữ tín? Hắn vẫn không tỉnh lại. Không phải ngươi gây chuyện thì là ai? Vô bành run rời nói, hắn bất tỉnh đến ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể khiến hắn rơi vào Huyễn cảnh, lại không có bản lĩnh kéo hắn ra. Huống hồ chính hắn cũng nguyện ý đắm chìm trong Huyễn cảnh, người có tư cách gì đi gọi hắn tỉnh. Hồ đô tử hồ túm cầu cô ta, hẳn không thể bóp chết cô ta, đó đều là giả ai nguyện ý muốn thứ giả dối, ta xé đầu ngươi xuống, cấp cho ngươi một cái đầu gỗ, ngươi vui thích không? vu bành cuốn quýt lắc đầu, sợ nàng tức khí thật sự sẽ cấp cho mình một cái đầu gỗ, như vậy thật sự rất tồi tệ. Tử hồ quát ngươi còn mặt mũi lắc đầu, vậy ngươi còn không mau gọi hắn tỉnh. vu bành bị nàng lay đến hoảng, đầu mê não trướng, miễn cưỡng nói ta thực sự không có cách. Tử hồ rốt cuộc không kiềm chế nỗi nữa. Nâng tay liền muốn tát vào mặt cô ta, đỉnh đầu đột nhiên bạch quang chợt lué, có người cao giọng nói, làm càn. Yêu nghiệt thật lớn mật làm bậy, tay của nàng tình lình không thể thường bị vặn ra phía sau, phát ra một tiếng răng rắc từ hồ đau đến thét trói tay, bộ dáng lào đảo gần như ngã ngồi trên mặt đất cánh tay nàng bị người xoay đến sắp đứt lìa. Một lão già vận thanh bào đầy máu đang đứng trước mặt vô bành, hướng từ hồ trợn mắt, lanh nhạt nói, cái loại yêu ma quỳ quái dám đến núi côn luôn đảo loạn. Bành, người thế nào rồi Vô bành lùi ở phía sau lạnh run, người nọ khiến nàng mặt đều là máu, đều do lúc này tử hồ muốn móc mắt cô, dóc vỡ mí mắt mà ra. Hắn lại chỉ làm tử hồ bị thương tức tối trợn chừng mắt mà lườm quát thử bối, bạo dạn nhỉ Tử hồ không kịp biện giải chỉ cảm thấy một cổ áp lực to lớn phát thẳng trực diện, nàng cắn răng miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy, hướng chỗ vô chi kỳ phóng đi. Sinh linh cảm thấy phía sau lưng bị thứ gì đụng phải, ngũ tạng lục phũ dường như đều đảo vị trí, cả người vèo một cái hướng phía trước bị đánh bay ra. Điều này vừa vặn đánh chúng chỗ yếu hại trên ngực nàng, từ hồ gần như duy trì không được hình người, ho ra một ngụm máu, răng nanh dần hiện rõ, dung nhan và ngón tay bắt đầu vặn vẹo, không còn là một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như mới vừa rồi nữa, nhìn rõ một yêu hồ mặt mũi giữ tờn. Vô bành gắt gao bắt tay áo người nọ, nhìn trên người hắn có máu, sợ đến vội vàng rụt tay về, run dày nói, vô phàm cũng bị người đà thương sao. Vô phàm trên mặt hiện rõ giận dữ, nghĩ đến vừa rồi có người xâm phạm núi Côn Lôn, liền tự mình theo sau điều tra, ai biết chỉ bắt được một tử hồ, sau đó đã bị toàn cơ phát hiện, xém chút thì bỏ mạng thần vu môn đều ở ngoại vi núi Côn Lôn, đối với thiên giới từng phát sinh sự tình không rõ ràng lắm, vì vậy bọn hắn đều cho rằng đều là kẻ địch bên ngoài đến tập kích nên không lưu tình chút nào. Mắt nhìn từ hồ bị đánh cho quỳ dạc trên đất đến động cũng không động được, trước mắt sẽ không sống nổi, hắn hư một tiếng, chuyển đầu nhìn thương thế trên mặt vô bành, nhíu mày nói, sao chỉ có cô ở đây. vu dương đâu, vu bành mắt lệ lưng trọng, run giọng nói, hắn còn ngủ cho dù tỉnh, hắn cũng sẽ không giúp đâu. Cho tới bây giờ hắn cũng chỉ biết thờ ơ nhìn người khác bất luận sống chết. Vô phàm thay cô xem miệng vết thương, phát hiện chỉ bị rạch trên mí mắt một chút trong lòng không khỏi âm thầm hối hận vì xuất thù quá nặng với tử hồ quay đầu lại nhìn, hồ ly kia cư nhiên lại có thể bỏ dậy hướng phía trước chạy như điên. Hắn do dự một chút không biết nên ra tay đem nàng triệt để đánh chết hay rước khoác tha cho nàng một con đường sống. Vô bành bắt cứng cổ tay hắn run run chạy rồi cô ta chạy rồi. Đằng trước còn có một nam nhân, người nhanh đi bắt bọn họ. Nếu như để thiên đế biết chúng ta không ngăn cản, không biết sẽ trách phạt thế nào. Vô phàm nhíu mày nói, thương thế thành ra như vậy, không chết cũng chỉ còn nửa mạng, hà tất lại bắt. Nếu thật là muốn sinh sự thì đã tiến vào thần điện, ngoại trừ vô thương ai cũng không vào nỗi. Vô bành chỉ vết thương trên mặt mình, vội la lên, cô ta đem ta làm thành như vậy, nếu như truyền ra ngoài để những phàm nhân đó biết thần vu ngay cả một tiểu hồ ly cũng không đánh được thì làm thế nào. Vô phàm hừ nói, mất mặt chính là ngươi. Không có bản lĩnh lại cứ muốn nhảy đến, mặc dù nói như thế, hắn vẫn mang vô bành đuổi theo, xa xa thấy tử hồ vẫn liên tục đuổi theo một nam nhân sừng sở ở phía trước cấp thiết đang nói cái gì đó, người nọ lại dường như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn cứ đi, vẫn cứ đi về phía sườn núi không xa trước mặt, nếu hắn vẫn còn đi tiếp liền sẽ trượt chân mà rơi xuống sườn núi mất. Vô phàm nhìn vô bành, liếc mắt một cái, nói, là ngươi làm sao? Vô bành vân vê vết thương trên mí mắt ngữ khí rất tự hào ta không thích biện pháp đánh đánh giết giết dùng biện pháp này khiến bọn họ tự đi tìm chết há không phải thanh nhã hơn nhiều sao. Hắc thanh nhã, vô phàm Trương miệng dường như muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không bày tỏ ra. Trên mặt đất có một vũng máu lớn, hắn sờ thắt lưng chỉ dính một chút đặt lên mũi người thấp giọng nói tâm mạch yêu hồ đã đoạn nàng ta đúng là sẽ không sống nổi. Nam nhân kia một hồi nữa chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống vách núi không đến lượt ta ra tay. Đi thôi còn xem cái gì. Hắn không để vô bành phản đối, liền kéo cô đi. Tử hồ chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đến lợi hại, ngỗ tạng dường như bị lửa thiêu đốt, có hàng vạn lưỡi đau đang dóc thịt của nàng. Nàng há miệng thở gấp đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng móng tay sắc bén hung hăng ấn lên mặt tiếp đó theo má rồi miệng ấn đi xuống. Hình dáng kia rất xấu, nàng không thích. Vô chi kỳ là yêu thích nàng làm hồ ly, như thế nhiều năm nàng vẫn nguyền truyền nhu thuận mà làm theo ý hắn, không có nửa điểm ngỗ mịch hiện giờ lần cuối cùng này nàng không muốn thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Thân ảnh hắn ngay trước mắt vẫn điên dồ hướng phía trước mà đi. Tử hồ đồng thời lo lắng nhưng cũng hiếu kỳ, có thể khiến hắn đắm chìm trong mộng cảnh đó không thể tự kiềm chế, đến cuối cùng là thứ gì. Trong đó có thể có nàng không? Tử hồ vươn tay gắt gao bắt lấy thắt lưng của hắn, gào lên, vô chi kỳ, khỉ lông dày ngươi còn muốn ngủ đến khi nào, mau bỏ dậy cho lão nương. Một tiếng quát này dường như rất chân thực nổi lên một tác động, hắn đang hướng phía trước đi thì đột nhiên dừng lại, bất động đứng yên. Tử hồ đại hỉ, vội vàng chạy đến trước người hắn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mi mắt hắn nhíu lại dáng vẻ tựa như gặp vấn đề nan giải có chút bối rối, không thể bình tĩnh. Tử hồ nâng tay vỗ vỗ má hắn, trên mặt hắn dính một khối máu cũng không có nửa điểm phản ứng. Tên chết thiệt ngươi mau tỉnh lại a Nàng lớn miệng mắng chửi, nhịn không được mà nghẹn ngào. Tên hỗn chứng này, làm việc gì cũng không để nàng trong lòng, liền ngay cả nằm mơ cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của nàng. Ngươi nếu còn không tỉnh lại, ta sẽ hôn ngươi. Nàng Giang hai tay, chặt chè ôm lấy hắn. Nàng đương nhiên biết rõ, câu nói này đối với hắn bất luận là hắn tỉnh hay ngủ đều vĩnh viễn không có tác dụng gì. Nàng nhẹ nhàng nắm tay hắn, quyên luyến đặt trên khuôn mặt thấp giọng nói, "Khỉ lông rầy, tức chết khỉ lông rầy ngươi." "A, tiểu hồ ly, a, ta đây là chuyện gì?" Hắn hoang mang ôm lấy đầu, trên cổ tay còn truyền tới một trận đau nhức, hắn nhìn thấy Tử Hồ vẫn hung hăng cắn, gấp đến độ suýt chút nữa thì nhảy lên, "Được rồi, được rồi, ta tỉnh rồi." "Ngươi đừng cắn nữa, đau chết ta rồi." Tử hồ buông miệng, ngầng đầu nhìn tới, trên gò má trắng tuyết toàn là máu tươi, nhãn thần có chút tán loạn. Nàng đột nhiên mỉm cười hư một tiếng, kiều mị nói, quả nhiên vẫn phải để chàng ăn quả đắng, nếu không sẽ không nhận ra lão nương là ai. Vô chi kỳ che cổ tay huyết nhục mơ hồ vì bị cắn giờ khóc giờ cười, xem xét bốn bề, lại nói kỳ quái trong huyễn thuật sao. Hồ thẹn, hồ thẹn ta cuối cùng nửa điểm cũng không phát hiện. Tử hồ nhu thanh nói, chàng trong mộng đã nhìn thấy cái gì? Vô Chi Kỳ sờ cầm nghĩ về hồi ước ừ chính là một đại bang huynh đệ cùng nhau uống rượu thật thống khoái, vui vẻ. Người thế nào rồi? Hắn đột nhiên nâng tay nắm trụ lấy tử hồ xui lơ trên đất cánh tay chỉ cảm thấy cả người nàng mềm nhũn nửa điểm khí lực cũng không có. Trên cánh tay đau nhói, nhìn đến đúng là móng vuốt của nàng hung hăng cào lên. Tử hồ gắt gao nhìn chăm chú vào mắt hắn, khẽ nói không mơ thấy ta sao? Vô Chi Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu đột nhiên trầm giọng nói là ai làm Tử hồ mỉm cười, thần tình vụn vỡ, nhẹ nhàng nói, vô chi kỳ, vô chi kỳ, chàng tới hôn ta. Hắn không hỏi là ai nữa, ngoại trừ những thần vô kia còn có thể là ai. Hắn đem từ hồ chặt chẽ ôm lấy cúi đầu chậm rãi trên môi nàng hôn xuống, lại nhìn nàng, nét mặt hồng nhuận như hoa đào, bên môi xinh đẹp lộ giả ý cười. Đây là tâm nguyện ngàn năm rồi. Nàng dán môi bên tay hắn, lặng lẽ hỏi một câu gì đó, vô chi kỳ trầm mặt một lát, thong thả gật đầu. Nàng nở nụ cười, thân thể co rút kịch liệt cuối cùng biến thành một tiểu hồ ly màu tím cuộn mình trong lòng hắn, động cũng không động. chương 13, thần vô thất, vô chi kỳ như cũ chẩm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng. Tiểu hồ ly của hắn dần dần trở nên cứng đờ. Nàng không bao giờ dùng cái đuôi sù lông lên cọ sát vào má hắn nữa, không còn dáng vẻ kiều mị đáng yêu cùng hắn nói những điều ngớ ngẩn cũng sẽ không hờn tuổi bất đắc dĩ theo sát phía sau hắn, chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ của nàng. Nàng vẫn liên tục oán trách vô chi kỳ trong tim ngươi cho tới bây giờ đều không có ta theo đuổi ngươi thật sự mệt chết ta. Ngày nào đó nếu như ta bất ngờ không còn theo đuổi nữa, ngươi đại khái cũng không hiểu được. Ngươi làm hồ tôn khỉ lông dày rất thành công, một đại bang huynh đệ náo náo nhiệt nhiệt nhưng làm nam nhân thực sự rất kém cỏi Đúng vậy, hắn thật sự là tên nam nhân kém cỏi Lần này, nàng thật sự đi rồi, chỉ sợ có ngàn vạn lần quay đầu cũng không bắt được một sợi lông hồ ly của nàng nữa. Vô chi kỳ thở dài một hơi, tiếng thở dài vô định. Hắn ôm tử hồ trong lòng đứng dậy, mờ mịt nhìn đến ngần người. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, hắn vẫn là hắn, núi Côn Lôn vẫn là núi Côn Lôn, thứ duy nhất mất đi chỉ có nàng. Tiểu hồ ly hắn thì thảo gọi, hắn vuốt ve hai mắt nhắm nghiền của nàng, con khỉ chết thiệt này sẽ thay ngươi báo thù Lá gan ngươi rất nhỏ, một mình đi xuống hoàng tuyền, vạn nhất lạc đường rồi không phải sẽ hỏng bét sao. Ta tìm bọn thần vô đó bồi ngươi đi. Hắn chậm rãi rút bên sườn ra sách hải câu tự hồ cảm nhận được khí thức hung dũng trên người hắn Sách hải câu phát ra ngân quang xung động giống như một đạo lưỡi dao sắc bén phá khai toàn bộ khói mù trong cánh rừng Ta muốn tất cả ngọn núi này đều chôn cùng ngươi thế nào Có phải con khỉ chết thiệt này rất hào phóng không Hắn cười đến hung tờn Vô trì kỳ vốn dĩ là yêu ma cực kỳ điên cuồng Quan điểm tín ngưỡng từ trước tới nay chính là người không phụ ta ta không phụ người Hắn ngày thường mặc dù cười cười nói nói, lời biếng quể oạch cái gì cũng không để tâm, nhưng một khi đã chạm tới giới hạn cái giá phải trả sẽ thảm đến không thể hình dung được. Nếu không, năm đó hắn sẽ không hồi nháo đến gặp sắc rối với thiên giới. Hắn cùng với sách hải câu trong tay chuyển động vài vòng, vũ khí trong tay nặng chịu vang ra tiếng ô ô, khát vọng giận giữ sung thiên. Bất chợt hắn đem sách hải câu trong tay ném lên cao, hét to một tiếng, đi. Sách hải câu dài ngắn kia lập tức hóa thành một đạo ngân quang, trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Trong gió từ bốn phương tám hướng đánh đến, dường như phương hướng nháy mắt đều loạn hết lên, tiếng vật sắc nhọn ma sát pha chạm vào nhau, cây cối bị thổi ngáng nghiêng, vô số phiến lá bị cuốn vào giữa không chung, trong nháy mắt đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt khiến người đứng không vững, xa xa nghe thấy âm thanh chói tay theo sau là âm thanh ngọn núi không không oanh oanh kịch liệt vang lên, một con ngân long phá thủng bầu không mà đến, mang theo khí thế thiên binh vạn mã, sắc bén không thể lay truyền. Vô chi kỳ tung người lên, cánh tay vừa nhấc con ngân long kia liền ổn định nằm gọn trong lòng bàn tay, đích thị là sách hải câu bay trở về. Hắn trở tay cắm sách hải câu về thắt lưng ôm chữ từ hồ, mũi chân điểm lên ngọn cây nhanh nhẹn nhảy xuống sườn núi Phía sau hắn, trời long đất lở, nơi của thần vu ở ngoại vi núi Côn Lôn ấm ấm sụp đổ. Hắn thống khoái vi từ hồ mà báo thù. Ba người toàn cờ ở núi Côn Lôn, trong nháy mắt đều cảm giác được trời đất kịch liệt biến đổi, mặt liền biến sắc quay đầu nhìn lại. Phía tây có một trụ khói đen như một con hác long dựng lên, rất lâu rất lâu cũng không tiêu tan. Đó là toàn cơ hơi nhíu mày, thình lình nhớ ra cái gì cả kinh nói, bên kia là nơi cư trú của thần vu sao. Lẽ nào Vô Chi Kỳ và bọn họ đánh nhau rồi? Liệu ý hoan rụi mắt, nhìn khoảng không đằng kia khói bụi dựng lên, trong lòng không khỏi cảm thán, phen này hắn chơi lớn thật. Lần này thế nào là giả được, một khi động thù thì cục diện không thể vãn hồi. Đằng xà nhãn tỉnh sáng lên, nói to, Vô Chi Kỳ cũng đến. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Liệu ý hoan không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, ngạc nhiên nói, này, hắn động thủ rồi, đem ngọn núi dọn thành một khối trống không, chẳng phải đại họa lâm đầu sao? Đăng xà đã sớm chạy tới phía trước, hét lớn, đại họa để sau hãy nói. Trước tiên cùng hắn đánh một trận mới được, trong lòng hắn vẫn chấp nhiệm cùng Vô Chi Kỳ đánh nhau một trận lúc này mới là đại sự, những chuyện khác toàn bộ đều gác lại. Lần này có đăng xà dẫn đường, đến khai minh môn dễ dàng như ăn đậu phụ cửa thứ nhất mở, khai minh thú chín đầu vẫn ngủ ở chỗ đó, động cũng không thèm động, thuốc mê của Vô Chi Kỳ vẫn còn rất lợi hại. Đăng xà nhìn thấy nó liền nhét mép cười, là các người làm chuyện này sao? Khai minh này đầu óc đần độn như chó, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, sớm muộn gì cũng ăn một đại tội. Toàn cơ nói, lần này chúng ta lừa nó tiến vào khai minh môn, thiên đế sẽ trách phạt nó sao? Đằng xả nhúng vai, cái này phải xem vận khí của nó và tâm tình thiên đế lão nhân ra. Nó đầu đất thế này, thiên đế khẳng định cũng không muốn trách phạt nó, nhiều nhất thì tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nhốt nó vào địa lao cho nó tự mình kiểm điểm mà thôi. Toàn cơ nghe nói nó sẽ không chết trong lòng có chút thư thái. Bất luận thế nào tự ý xông vào khai minh môn là bọn họ không đúng trước làm một thần thú dễ thương như thế mệt mỏi cũng thật quá đáng. Gặp được thiên đế ta giúp nó cầu tình. Đằng xà nghe nàng nói như vậy liền xích một tiếng cười đập vào đầu nàng nói cái này cô cũng muốn cầu tình cái kia cô cũng muốn cầu tình thiên giới là hậu viện nhà cô sao. Chính mình cũng khó bảo toàn còn muốn quản việc người khác. Làm người tốt không phải làm như vậy. Cô thế này đúng là tên đại ngốc, toàn cơ vốn muốn phản bác nhưng nghĩ đến bản thân xác thực đã đòi hỏi quá nhiều rồi, chỉ đành im miệng không cãi lại. Hơn nữa, nói cho đúng, một là nàng có thể gặp được thiên đế hay không mới là vấn đề. Hai là gặp được thiên đế rồi, nàng phải nói cái gì cũng là một vấn đề. Việc này cần phải chậm rãi suy nghĩ, trước mắt phải đem liệu ý hoan đưa đến chỗ long môn, lại phải đi xem rốt cuộc vô chi kỳ đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Ba người đến khai minh môn, đằng xà cọng liệu ý hoan ở trên lưng chậm chậm nhảy xuống vách núi cao vạn trượng, lúc này ai còn có thể đủ năng lực ngược kiếm toàn cơ ở giữa không trung liền ngược kiếm bay lên, men theo sách thủy hà một đường bay thẳng, xa xa liền nhìn thấy khối núi to lớn xanh bếp tầng tầng lớp lớp bị làm thành bình địa, khói bụi không tan mà còn có xu hướng lan dần về hướng sách thủy hà. Liệu ý hoan nhìn líu lưỡi không thốt nên lời cuốn quyết thở dài nói con khi chết tiệt đó thật sự không nương tay, đều nhổ tận gốc Quay đầu tiên đế lão nhi ngay cả không trách tội chúng ta tự ý xông vào núi Côn Lôn, mà bảo chúng ta trả hắn một ngọn núi, vậy gánh đất cũng phải gánh mấy trăm năm. Đằng xà nhìn ngọn núi bị san bằng, bỗng nhiên nổi lên một loại dự cảm không lành thất thanh nói, đó là nơi ở của thần vua. San bằng ngọn núi là chuyện nhỏ, hắn nếu đem thần vu môn đều giết sạch đó mới là chuyện tồi tệ thật sự. Thế nào là chuyện tồi tệ? Toàn cơ quay đầu hỏi hắn. Đằng xà không đáp ngừng một lúc bỗng nhiên hỏi, nam nhân của cô đâu? Sao hắn không đến, hắn nhắc tới đương nhiên là vũ thư phượng, ai biết nhắc đến người nọ, hai người toàn cơ và liệu ý hoan mặt mày đều tối sầm lại, toàn cơ thở dài nói, huynh ấy không biết đã bị ai bắt đi rồi. Tử hồ là bị một đạo bạch quang bắt đi, còn huynh ấy là đột nhiên liền biến mất. Đằng xà lạnh nhạt nói, rất tốt, vậy sau đó cô chờ nhặt xác cả hai. Các ngươi thật sự cho rằng thiên giới dễ bắt nạt như vậy, có thể cho các ngươi tùy tiện ra vô. Thiên đế lão nhân ra nếu không bắt vài người để kiềm chế các ngươi, ông ta sao còn gọi là thiên đế nữa? Toàn cơ nghe hắn nói như thế, sắc mặt cũng đại biến, liệu ý hoan vội la lên, ngươi đừng ở đây nói lung tung được không? nhiễu loạn lòng người quá rồi, đằng xà nói ta nói sao lại nói lung tung? Lần này các ngươi đến nếu không gây chuyện giết người, hắn còn có thể giữ được mạng. Nhưng tiểu tử vô tri kỳ đó không nhịn đem thần vu đều giết sạch hắn còn có thể sống sao? Bình thường vô cơ bắt đi hai người là chuyện gì đây? Các người cũng không nghĩ qua sao? Toàn cơ thấp giọng nói, nhưng mà ta có thể cảm nhận được mang đi vũ tư phượng và tử hồ không phải cùng một người thần vu mang tử hồ đi là ta đánh hắn bị thương. Nhưng đem tư phượng đi ta ngay cả cái bóng cũng không phát giác ra. Đằng xà vốn muốn nói cho khó nghe để dọa nàng, nhưng giờ phút này nhìn sắc mặt nàng thập phần khó coi, lời nói khó nghe kia nói không được nữa, đành phải thở dài một tiếng, nói, mà thôi, đi một bước tính một bước. Mạng của lão từ đây chẳng hiểu thế nào liền đặt trong tay cô. Toàn cơ nhìn hắn, nhẹ giọng nói ta cũng không muốn liên lụy ngươi nếu không ngươi hãy trở về, đừng để thanh long chua thước phía sau ngươi nói lời khó nghe. Đằng xà trợn tròn mắt đánh giắm. Lần sau cô còn nói lại lời này, ta liền một đao chặt lấy cổ tay cô, về nhà hấp tay lợn lên ăn. Toàn cơ vốn muốn biện bạch tay mình không phải tay lợn, đột nhiên nhìn thất long môn ngay phía trước dưới Long môn có một người đang chậm rãi đi đi lại lại. Liệu ý hoan mặc xanh kinh hỉ, từ trên lưng đằng xà nhảy xuống kêu to, là nàng, là nàng. Ông trời ơi, nàng cư nhiên thực sự đến đây, so với ta còn nhanh hơn, đằng xà bắt trụ thắt lưng hắn, nhìn chăm chú một hồi mới nói chậm đã. Không phải thanh long, ba người hạ xuống, liệu ý hoan liền cấp bách phóng đi, muốn xác nhận phải hay không phải người trong lòng đã đến trước. Ai biết chạy được nửa đường đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn người phía trước chậm rãi di chuyển. Dĩ nhiên, hắn cũng phát hiện người nọ không phải thanh long. Thanh long vừa thấp vừa gầy, người nọ vừa cao vừa lớn, hình như phản phất đang ôm chứ thứ gì. Vô trì kỳ ánh mắt sắc bén của toàn cơ nhìn một cái liền thấy bím tóc dài trên vai hắn cất bước liền đi tới. Đăng xà lại càng không rằng lòng được nghe đến tên vô chi kỳ liền giống như đánh máu gà, vèo một cái chạy đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn, to tiếng nói, chuyện tốt ngươi đã làm. Địa ngục vô gian cũng không chấp nhận được ngươi, đến đây, trước khi ngươi chết mau cùng lão tử đánh một trận để hoàn thành tâm nguyện. Hắn nói hai tiếng, vô chi kỳ một chút phản ứng cũng không có, đăng xà không khỏi kỹ lưỡng nhìn lại, nhìn thấy hắn ngoan cố ôm lấy tử hồ trong lòng, hắn cả kinh, lùi lại từng bước một lầm bẩm nói, cô ta cô ta chết rồi. Nói đến đây, hai người toàn cơ cũng nhìn trên tay hắn, vừa thấy thi thể tử hồ toàn cơ sợ hãi giống như mũ lôi oanh đỉnh vật vã ngồi xổm trên đất. Cả người nàng phát run lên, nâng tay muốn kiểm tra thi thể nàng ấy, nàng thế nào cũng không tin thử hồ cư nhiên đã chết. Vô chi kỳ mặt không biểu tình nhìn mọi người, lãnh đạm nói thần vu là một mình ta giết cùng các ngươi không quan hệ. Thiên đế lão nhi nếu muốn trừng phạt, để hắn nhắm vào một mình ta là được rồi. Toàn cơ không nhịn được nước mắt là chả, run giọng nói, là thần vu đem nàng ấy giết. Vô Chi Kỳ đáp một tiếng, nhẹ nhàng nói ta chọn một nơi an táng nàng ấy thật tốt nhưng mà phong cảnh nơi này nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Liệu ý hoan nhìn tử hồ đã chết, Vô Chi Kỳ cũng khác với ngày thường, trong lòng cũng không khỏi gào khóc thảm thiết. Y nhất thời không biết an ủi thế nào, nhìn tử hồ cuộn mình thành một đoàn, bộ dáng càng thêm chua sót, nghĩ tới nàng ngày thường xảo quyệt khả ái cũng nhịn không được mà khóe mắt cay cay. Ngập ngừng nửa buổi mới nói chi bằng thiêu thi thể mang theo cho cốt Chờ trở lại trung thổ thì một nơi non xanh nước biếc mai táng đi Vô chi kỳ trầm mặt một lúc cuối cùng gật đầu Nâng tử hồ nhẹ nhàng đặt xuống đất nhìn thật lâu mới nói ở âm gian chờ ta Rất nhanh ta sẽ liền đi tìm nàng Đằng xà giấy lên hỏa diễm như máu trong nháy mắt liền đem thi thể tử hồ cuốn lấy Liệu ý hoan nhìn vô chi kỳ trầm mặt không nói toàn cơ khóc đến thương tâm Chỉ sợ việc này đối với mọi người là đà kích rất lớn, đến lúc đó tâm sinh oán hận, sự tình chỉ có thể trở nên hỏng bét nhân tiện nói, trần quy trần, thổ quy thổ, cô ấy sắp đi âm gian rồi, đều cùng linh hồn cô ấy nói vài câu đi ta đi trước. Ý hướng thi thể đang bốc cháy của từ hồ lại ba lại Nhu Thanh nói, ngươi khi còn sống chính là một hồ ly khả ái, khi chết đi cũng là một hồ ly khả ái nhất. Tiếp người cả đời sống không được lâu, người đi âm phủ trước khó tránh cô đơn lạnh lẽo, nhưng cũng không sao, nhẫn lại một chút, đại gia sau khi trăm tuổi, tại âm phủ gặp nhau, lại thêm một lần náo nhiệt. Nói xong lại lại ba lại, quay đầu nhìn toàn cơ, nàng chỉ lắc đầu, khóc đến không nói được. Liệu ý hoan thở dài một hơi, nhìn đến vô chi kỳ, hắn ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa hừng hực, con người lúc sáng lúc tối, trong mắt lué sáng rực rỡ, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, hắn mới thấp giọng nói cuối cùng nàng hỏi ta câu đó, ta không có nói dối. Trong mộng thật sự có nàng. Tiểu hồ ly sợ tịch mịch cô đơn, tiểu hồ ly lo được lo mất. Người khiến hắn hết thảy phiền não cũng lại hết thầy ngọt ngào hạnh phúc cuối cùng cũng kết thúc. Lần tạm biệt này, nàng sẽ nói gì? Vô chi kỳ hít một hơi, chậm chậm nhắm mắt lại. chương 14, chư thần dáng lâm nhất. Rất lâu rất lâu sau đó, hắn mới mở mắt trong mắt một màu bi thương vô định. Ngọn lửa dần dần nhỏ lại, hắn mang cho cốt của tử hồ thu thập thử tế, sau đó xé xuống tay áo chính mình làm một chiếc bao thật tốt để bọc chứa cho cốt bên trong, nói, đi thôi, đi tìm thiên đế lão nhi. Phải nói, phải làm, đều chuẩn bị sảng khoái tất cả. Toàn cơ trên mặt vẫn đẫm lệ, yên lặng gật gật đầu. Liệu ý hoan nhìn nàng thần sắc bất ổn, vội vàng nói, từ từ đã có việc quan trọng, ta trước tiên phải nói rõ. Mọi người nhìn y chính kinh một lần, ngay sau đó liền dối rít nhìn y. Không biết y sẽ bày tỏ điều chính kinh bát bách gì. Liệu ý hoan nghiêm mặt nói, sự tình của tử hồ chúng ta đều rất buồn. Nhưng hy vọng các người đều hiểu rõ hoan có đầu nở có chủ, là ai hại tử hồ, ai đã chịu đau khổ. Đi gặp thiên đế cũng không phải là đi chơi, cho dù có thiên đại phẫn hận cũng đều phải nhịn xuống trước đã. Toàn cơ tư phượng hiện vẫn không có tung tích, vì hắn, muội phải tỉnh táo. Toàn cơ sợ run một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Liệu ý hoan trong lòng dối bởi, ai biết vô chi kỳ đột nhiên cười nói, người chẳng bỏ ta ta chẳng bỏ người. Chuyện của thần vu và thiên đế lão nhi có quan hệ, nhưng một vài thần tiên tu hành đắc đạo nếu muốn cưỡi lên đầu lão tử thì đừng trách lão tử không khách khí. Ha ha, trừ chết ra không có việc gì lớn, trừ chết ra không có việc gì lớn. Mấy lời này đối với tâm lý của toàn cơ đánh ra một tiếng vang thật lớn. Nàng đột nhiên cảm thấy thư giãn một chút. Đúng rồi, nhẫn nải không đồng nghĩa với yếu đuối, hèn nhát. Nàng không thể liên tục nhân nhượng áp bức của người khác, lúc tất yếu nàng cũng không dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Trừng phạt lớn nhất bất quá chỉ là cái chết, người ở đây ai sợ chết chứ? Liệu ý hoan thở dài một tiếng con khỉ chết thiệt ngươi này, chuyên môn cùng người khác nói điều phản nghịch. Mà thôi, người nói cũng đúng, ngoại trừ chết ra cũng không có việc gì lớn. Cùng lắm nhiều người vì tranh lý lẽ cùng chết ở đây cũng tốt, sau này đi địa phù còn có cái náo nhiệt mà bàn luận. Vô Chi Kỳ không nói gì, hắn ngẩn đầu nhìn núi côn lôn phía xa xa cung điện chưa thần giấu trong mây. Vận mệnh của bọn họ dường như cũng bị mây mù che phủ trong một chiếc lồng, hoàn toàn nhìn không thấy chút vết tích. Là sống hay chết chỉ trong một ngày này, mọi người xoay người liền đi, Vô Chi Kỳ nhìn liệu ý hoan ở tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi ngạc nhiên, nói, người thế nào? Thụ thương rồi, liệu ý hoan trên mặt hồng lựng lên, lầm bầm nói ta ta sẽ không đi nữa. ta chờ người, chờ người. Còn có ai muốn đến? Vô Chi Kỳ có chút mơ hồ. Đằng xa cười lạnh mặc kệ hắn. Người này hoàn toàn là xác sụp công tâm, không thể cứu được. Hắn phải đợi người trong lòng hắn đó. Người trong lòng, Vô Chi Kỳ lại càng thêm mơ hồ. Liệu ý hoan vội la lên ai nha nha, mặc kệ thì tốt hơn. Tóm lại các người tự đi ta liền ở lại đây. Sống hay chết cũng chính là mệnh của ta. Vô chi kỳ vẫn ủ ủ cạc cạc đằng xà hừ nói, ngươi cứ chờ đi, chờ thanh long đến đem ruột ngươi cũng móc hết ra, đến lúc đó thì đẹp chết ngươi. Liệu ý hoan ngang ngạnh căn bản không nghe vào đâu y trực tiếp dùng tay áo lau lau bụi trần trên mặt đặt mông ngồi xuống, đường hoàng trang nghiêm. Vô chi kỳ lần này rốt cuộc cũng đánh hơi ra, nhỏ tiếng thì thầm với đằng xà, hắn không phải là đã nhìn chúng nữ nhân thanh long dơ bẩn kia chứ. Đằng xà ừ, hừ một tiếng, cười khẩy đây chính là như tầm như, mã tầm mã. Vô chi kỳ kinh hãi lại thương xót nhìn liệu ý hoan, cuối cùng sơ sờ đầu thở dài nói, thói đời ngày sau, lòng người không già. Kể cả loại nữ nhân không ai có thể coi trọng kia nhớ tới thần dược tỉnh tùy thân của mình miếng vải thanh long kia, mùi vị đó hắn chỉ nghĩ thôi đã không nhịn được muốn rét run. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, không có chuyện hiếm lạ gì không gặp qua cư nhiên lại có người thích thanh long. Đi thôi, đi thôi đằng xà không muốn cùng hắn hàn huyên nữa nên đi. Toàn cơ rốt cuộc vẫn lo lắng, quay đầu nói, Liễu đại ca, huynh một mình ở đây phải cẩn thận, có cái gì dị thường liền phát tín hiệu ta sẽ lập tức đến cứu huynh. Liệu ý hoàn sửa sang lại y phục của chính mình cuốn quyết gật đầu, hiển nhiên hoàn toàn không hề nghe vào đâu. Toàn cơ thở dài một tiếng, đang muốn cùng bọn họ đi, bỗng nghe từ đỉnh núi côn lôn phía xa xa chuyển đến âm thanh chuông thanh đồng vang dội chấn động nhân tâm, khiến ai cũng đều tê giải. Trong một khoảnh khắc cả không chung đều bừng sáng, ánh sáng tự nhiên nhu hòa hạ xuống từ thiên đỉnh, khiến mọi thứ đều trông mờ ảo. Mọi người nhất thể ngầm đầu chỉ thấy vô số màu sắc từ trên trời rơi xuống, tiên nhạc lanh canh, núi Côn Lôn kia thẳng tắp nhập vào mây. Dường như trong khoảng không có rất nhiều đoạn nhỏ nhất tề bắt thành một chiếc thang, nối thẳng tới thiên giới. Không cần ai phải nói gì, tất cả đều hiểu rõ, đây là thiên quang chiếu sáng, thang trời ráng lâm. Thiên đế đã hạ đáo đến núi Côn Lôn. Nhất thời, mọi người tâm tình đều thập phần phức tạp thiên đế giáng lâm phàm gian, núi côn lôn chín cửa đều phong bế cũng không thể như trước kia có thể lừa bịp đùa giỡn mà đi vào, việc đi gặp thiên đế càng trở nên mong manh. Trừ phi bọn họ hợp lực cùng chư thần bên trong chém giết để mở ra một con đường máu đây hoàn toàn là việc họ không muốn làm nhất. Vô chi kỳ nhìn đến có chút giật mình, nhẹ giọng nói an bài lớn như thế thiên đế lão nhi lần này hạ phàm không biết mang theo bao nhiêu thần tiên bảo hộ bên người. Đằng xà nhíu mày nói thế nào? Các người sẽ không thật sự suy nghĩ chém giết đi vào chứ? Người quản ông ta mang theo bao nhiêu thần tiên? Cái này vô chi kỳ chép miệng. Bất kể thế nào, trước tiên cũng phải có chút tâm lý chuẩn bị, phải không nào trong đám thần tiên đó. Trước đây có không ít thủ hạ bại tướng của lão tử, hiện giờ đột nhiên gặp mặt tâm lý bọn họ không thể thống khoái cũng không tránh được. Đằng xà kêu lên, ngươi cùng bọn họ đánh nhau, không bằng cùng ta đánh nhau. Ta chính là chờ ngươi đã lâu rồi. Vô Chi Kỳ nở nụ cười, ngươi cũng không phải cái gì nhị bát sai nhân, chờ ta làm cái gì. Vẫn muốn ta liên hương tiếc ngọc sao. Đánh rắm đằng xà lập tức buồn bực, đang muốn tìm hắn tốt xấu lý luận một phen. Vô Chi Kỳ đã hướng phía trước đi một chặng dài, một mặt nói, là Phúc không phải họa. Đi đến nhìn xem không phải sẽ biết sao. Ở đây nhìn, bất quá chỉ thêm khủng hoảng. Ai kia ngươi muốn đánh cũng nên chọn nơi và thời điểm tốt nghĩ đến ngươi và ta đúng là vô duyên. Đằng xà vội đuổi đến, la lên, này quay lại, nếu không đánh, sau này có thể sẽ không có dịp nữa. Ta thấy các người đi lên đó có lẽ là chịu chết 100%. Nhìn xem ta đã chờ đợi 1.000 năm, mau giải quyết đi, vô chi kỳ nhướng cao lông mày, cười, đáng tiếc đáng tiếc ngươi chờ ta 1.000 năm, mối tình cuồng si này, lòng ta nhận. Giữa nam nhân không có kết quả, đánh giắm đằng xà bản tính nóng này, bị hắn đùa xém chút nhảy dựng, hai người một đi một truy đuổi, xa xa mà chạy. Nơi này là một hành lang dài âm u trên vách tường đặt vô số bó đúc nhưng ánh sáng của ngọn đúc cũng không phá nỗi sự âm trầm u ám. An tĩnh, thập phần an tĩnh, dường như có thể nghe thấy âm thanh dồn dập từ nhịp tim của chính mình. Vũ Tư Phượng mở mắt chính là chứng kiến một tràng cảnh vật như thế. Y cũng không rõ chính mình như thế nào lại ở đây. Khi đó, chùm ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống y mơ hồ nghe thấy có người nói câu gì đó, nhưng mà nghe không rõ ràng chút nào. Trong nháy mắt cả người liền đứng ở đây. Thành thật mà nói, nơi đây toạt nhìn không phải là nơi tốt đẹp gì, có điểm giống như địa lao. Y không xác định được có phải bản thân đang bị giam giữ hay không, bởi trên người không hề có gông siềng xích sắt cũng không có cửa sắt khóa chặt y. Vũ Tư Phượng nâng chân hướng phía trước đi đến, tiếng bước chân ở hành lang vọng lại, nghe đến khiến kẻ khác tim đập loạn kinh hãi. Một bên của vách tường là vô số cửa sắt bên trong tối đen như mực, nhìn không rõ rốt cuộc có người hay không. Nếu đổi lại người bị đưa đến đây là từ hồ hoặc đằng xà chỉ sợ sẽ gào to lên rồi, nhưng đây chính là Vũ Tư Phượng. Ý không kêu chính là cẩn thận quan sát mỗi một mặt sau cánh cửa sắt xác định mọi mặt đều không có ai. Ý lại đi vài bước cây đốt trên vách tường thình lình kết kết nhảy hai cách phía trước truyền tới một âm thanh nhu hòa, tới đây, người tới đây. Để tay nhìn xem, Vũ Tư Phượng nào nào chỉ cảm thấy âm thanh kia rất quen thuộc nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là ai. Y đi tới trước một cánh cửa sát bên trong vẫn tối đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, một khuôn mặt trắng bạch thình lình đột nhiên hiện ra trong hắc ám y giật nảy người, không tự chủ hướng phía sau thói lui, song gương mặt kia khiến y nhớ đến một người. Phó công chủ y thất thanh kêu lên, bị giam ở sau thiết môn kia gương mặt mang theo nỗi oán hận ánh mắt sáng quắc đúng là phó công chủ nguyên lãng. Nhìn thấy vũ thư phượng, hắn tuyệt không một chút kinh ngạc chỉ là ha ha cười lạnh tốt tốt. Người của ly trẻ cung đều bị giam ở đây rồi. Vũ Tư Phượng khinh rẻ nói, không chỉ có ta, nơi này là nơi nào, nguyên lãng âm độc nhìn y, vẫn cười ở đây, đương nhiên là địa lao âm gian. Nguyên lai chỉ có người không tể, là người tự mình đi âm gian cùng vô chi kỳ, còn có cái tên liệu ý hoan, ha ha ha, thiên giới quả đúng là mất mắt thất báo, việc nhỏ như hạt mè cũng không bỏ qua. Vũ Tư Phượng không nói, nguyên lãng cười một hồi, cuối cùng cũng phát sát không phù hợp. Hắn đột nhiên hướng phía trước phẩy một cái tiếng xích sắt vang lên đánh vào trên thiết môn, hận không thể phá vết nứt trên cửa mà ra. Người, ngươi vì sao không bị giam? Tất cả mọi người đều phạm tội, vì sao chỉ có người các ngươi đều không sao? Vì sao chỉ có ta bị giam? Người và vô chi kỳ mới là tội nhân hắn giống lên đến tê thanh kiệt lực. Vũ tư phượng yên lặng nhìn gương mặt vặn vẻo của hắn, chờ hắn phát tiết một trận, mới đạm nhạt nói, đúng vậy, người trong thiên hạ đều có tội, độc nhất nguyên lãng ngươi không có tội. Ngươi trong sạch cao quý, so với thiên đế còn chính trực ngay thẳng hơn, tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp đến hại ngươi nói như vậy, ngươi vừa lòng chưa? Y không nghĩ sẽ cùng hắn nhiều lời, xoay người muốn đi, nguyên lãng bị giam ở đây đã rất lâu rồi, không ăn không uống không nói chuyện, đều nhanh đến mức nỗi điên, không dễ gì thấy được bạn cũ, hắn sao chịu bị khinh bạc, sao dễ dàng để y đi, lập tức căng cổ họng gọi, đừng đi, ngươi đừng đi. Lưu lại, nói cho ta biết vô chi kỳ thế nào rồi. Có phải bị người của thiên giới bắt đi ngũ mã phân thây rồi không? Vũ Tư Phượng biểu lộ ý cười, nhẹ giọng nói, không có, hắn rất khỏe. Tự do tự tại không bị giam giữ, không bị trói buộc. Lại một tiếng cười vang, nguyên lãng oán hận mà đập lên thiết môn, xích sắt đánh vào thiết môn vang ra âm thanh ong ong vù vù. Trong cổ hỏng hắn cũng phát ra âm thanh gào rít như dã thú, khiến người ta cảm thấy sởn gai óc. Vũ Tư Phượng nhìn hắn, dáng vẻ này không phải người cũng không phải quỷ, trong lòng đột nhiên có chút xót xa âm thanh liền ôn nhu nói ánh mắt của ngươi nhìn tròng chọc vào cái sai của người khác cho đến bây giờ đều nhìn không thấy chính mình. Sống như vậy hiển nhiên rất vất vả. Nguyên lãng khàn giọng nói ta vốn không sai. Người sai là bọn họ ta không sai. Là các ngươi phải xin lỗi ta. Vũ Tư Phượng thở dài một hơi nói, ngươi và ta gặp nhau, như vậy là kỳ ngộ ngươi nhất định cùng ta nói những câu phí lời này sao. Thanh âm của Nguyên Lãng đột nhiên bị chặn lại, hắn sợ run một lúc lâu, đầu óc dần dần buông xuống, rất lâu đều không nói gì. chương 15 chưa thần dáng lâm nhị người làm sao lại ở đây? Nguyên Lãng dừng thật lâu mới hỏi. Vũ Tư Phượng đem sự việc cùng mọi người vì sao đến núi Côn Lôn đơn giản nói một lần còn chưa nói xong, Nguyên Lãng liền cười ha ha thật lớn, xúc phạm thiên đình, ngông cuồng lớn mật. Người đáng bị tống vào đây. Vũ tư phượng đạm nhạt nói, người nếu nói những lời chua chát, chỉ sợ tâm lý cũng không thoải mái gì. Nguyên lãng vừa đánh vào lan can sắt, hung hăng nói, lúc không cùng ta, nếu không ta đâu chỉ nói mà đã sớm đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Vũ tư phượng im lặng nhìn hắn, cũng không biết là thương xót hay căm hận. Đột nhiên nhớ tới trong căn phòng của hắn, toàn bộ bức tường đều là mặt nả của vô chi kỳ. Từ xưa đến nay, người đệ nhất thiên hạ khẩu thị tâm phi chắc chỉ có thể là Nguyên lãng. Y thấp giọng nói, người nếu đã hận vô chi kỳ cần gì phải treo đầy mặt nả của hắn ở trong phòng. Sắc mặt nguyên lãng chợt biến cuối cùng mới xót xa nói, khuôn mặt kẻ thù, phải ngày ngày nhìn thấy, thời thời khắc khắc ghi nhớ, dạy ta một khắc cũng không bao giờ quên đi sự sỉ nhục kia. Vũ Tư Phượng không ngó ngàng tới từ ngữ lộn xộn của hắn, chỉ nói, vô chi kỳ cũng thấy rồi. Nguyên lãng đột nhiên im lặng, Vũ Tư Phượng lại nói, tâm lý người oán hận cũng được, không phục cũng được, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi chỉ vì bản thân, hại biết bao nhiêu đồng tộc của tộc kim sĩ điều việc này ta cũng không đến tìm ngươi tính sổ. Nói tóm lại tội của ngươi là đáng nhận lấy còn tất cả chúng ta thì đứng ngoài nhìn. Nguyên lãng vẫn không nói chuyện, hắn dường như nghe thấy trên khuôn mặt trắng bạch cơ thể chậm rãi chấn động không biết nghĩ tới cái gì. Ngày trước thiếu niên ngông cuồng áo đẹp ngựa chiến nâng cốc nói lời vui mừng không ngờ rằng cục diện sẽ phát triển thành như hôm nay. Là lỗi do ai, hiện giờ nếu lại tra xét quả thực cũng không còn ý nghĩa. Đại công chủ đã nói, mỗi cá nhân tâm lý đều có lỗi với chính mình, chính y cũng từng lấy đạo lý này đi nói với toàn cơ, ai biết nói đến trở thành vô cùng khó khăn. Trên đời này lại có người có thể chân chính suy nghĩ cho người khác. Một khi đã chạm đến điểm mấu chốt của chính mình, họ lập tức nhảy đến phản kích tan nát cõi lòng cho nhau rằn vặt đọa đầy bao nhiêu hiểu lầm, đấu đá đều từ đây mà ra. Nguyên lãng sợ run thật lâu, mới hỏi, hắn có nói gì không? Vũ tư phượng thoáng nở nụ cười, nói cái gì cũng không nói, chỉ là đem toàn bộ số mặt nạ đó đập vỡ, sau đó nhìn những mảnh vỡ nhỏ và uống một bình rượu mà thôi. Nguyên lãng kéo căng khóe miệng giít lên một nụ cười khô khốc. Một bình rượu đó, tình huynh đệ là lời cáo biệt cuối cùng. Vô chi kỳ, trên đời này sẽ không còn người u mê hắn như vậy, hắn cũng chưa từng có loại khắc cốt ghi tâm hận qua một người. Có lẽ, mãi cho đến cuối cùng, hắn hận nhất là người này, hoặc người khác chính hắn cũng không rõ. Nhưng tất cả đều đã trôi qua. Trôi qua đều cũng trôi qua rồi. Tay Nguyên Lãng thong thả buông xuống trên lan can xích sắt trên cổ tay len canh đương đương chuyển động, cả người hắn đều trở lại trong bóng tối một ngạt. Vũ Tư Phượng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội la lên, đợi đã có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nguyên Lãng lạnh nhạt nói, bọn họ sớm cũng nên phát hiện rồi. Không đến bắt ta thiết nghĩ là có duyên cơ khác việc này bàn luận sau ta hỏi ngươi nhược ngọc là xảy ra chuyện gì. Nguyên lãng tự hồ đối với tên này có điểm xa lạ, mờ mịt suy nghĩ một hồi, mới giật mình nói a hắn tiểu tử đó. Ta rốt cuộc đã quên mất thế nào? Hắn lại đi tìm ngươi nương tựa rồi sao? Vũ Tư Phượng nói, hắn đi rồi, trước đó có đi ly chạch cung một chuyến, lấy thi cốt muội muội hắn. Từ nay trở đi không bao giờ xuất hiện ở trung thổ nữa. Nguyên lãng lộ giải ý cười chế nhạo đầy ác ý nhỏ giọng hỏi thế nào hắn không nổi điên sao không có vươn kiếm chém loạn sao là ngươi giờ cho quỷ Ngươi đã làm gì muội muội hắn Vũ tư phượng gay gắt chất vấn nguyên lãng khinh rẻ đắp đứa nhỏ đó trời sinh vốn bị điên ngay cả muội muội mình chết hay sống cũng không rõ cũng chẳng phải thứ tốt gì trời sinh vốn để làm chó săn cho kẻ khác Vũ tư phượng cau mày ghê tầm nhìn hắn Nguyên lãng nét mặt thản nhiên, như là có chuyện gì buồn cười, chậm gì gì mà nói, muội muội hắn đã chết hơn 3 năm rồi. Tuy nói kim sĩ điều rất sớm có thể hóa thành người, nhưng nữ hài từ trời sinh yếu nhược hơn 10 tuổi có hóa thành người một lần cũng không có lần nào như thế nữa, đến lúc chết cũng là dạng điều dơ bẩn như vậy. Cả ngày chỉ biết khóc lóc gọi cha, mẹ ca ca thật phiền phức. Người xem đồng tộc của chính mình là cái gì? Nếu không phải có thiết môn ngăn cản, Vũ Thư Phượng thật muốn đem đầu của người này đặt trên đất mà hành hung một trận. Nguyên lãng nhờn nhơ nói, kẻ khác sống hay chết cùng ta không có quan hệ gì. Ừ, hơn 3 năm trước, vừa vặn chính ta sai hắn đi đâm ngươi bị thương, kết quả lại thất bại. Đứa nhỏ kia nghe được so với chó còn tính hơn, một kiếm kia hắn tưởng là đã đắc thủ trở về liền van này ta đi gặp muội muội hắn. Khi đó ta đã đem muội muội hắn chuyển tới mật thất dưới ngân tuyển hồ bạc trước khi chuyển đến nó chỉ còn một hơi thở. Ta còn nghĩ, nếu Nhược Ngọc biết được muội muội hắn đã chết sau này sẽ không bao giờ vì ta mà phụng sự nữa, như vậy thật đáng tiếc. Khi hắn đi xuống, ta cũng rất lo lắng. Vô Sỉ, đừng nói nữa, Vũ Tư Phượng cúi mặt muốn đi. Nguyên Lãng lại nói, ta lo lắng, thế nên cùng hắn đi xuống xem, kết quả liền thấy thi thể mục rữa của muội muội hắn, cô bé đó một lời cũng chưa nói mà chết mất rồi. Sự tình ngày đó ta nhớ rất rõ ràng, nhược ngọc bị đà kích rất lớn, rút kiếm liền chém loạn, hắn đương nhiên chém không được ta thật xui xẻo lại chém chúng thi thể muội muội hắn. Chém một hồi, lại bắt đầu kêu gào, thằng bé ngốc rõ ràng thương tâm muốn chết lại cư nhiên không rơi một giọt lệ Ta thấy như vậy cũng không tốt lắm, chỉ sợ sẽ kinh động đến người bên trong, liền đem hắn đánh bất tỉnh Nói đến cũng kỳ quái, sau khi hắn tỉnh lại, dường như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Còn đề nghị cùng ta đi xem muội muội, ta muốn xem hắn đến cùng là muốn chơi trò gì, liền cùng hắn đi xuống lần nữa, lần quay lại này, hắn nhìn thi thể nửa điểm phản ứng cũng không có tự mình đối thoại, còn lấy ra một cái vòng ngọc đeo vào tay muội muội, thi thể đều đã nát đến không sao nhìn ra hình dạng, hắn cư nhiên còn có thể ôm chữ trong lòng. Ta càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, cuối cùng nhịn không được hỏi hắn, không thấy đó là người chết sao? Hắn quay đầu nhẹ nhàng nói với ta, muội muội đang ngủ. Thế là ta liền hiểu ra, đứa nhỏ này điên rồi. Sau khi đi lên, ta cố ý bắt hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cư nhiên cũng đáp ứng như trước, không có một chút ngỗ mịch. Ta liền nói với hắn một câu, nói chiếc vòng ngọc hắn chọn thật xinh xắn, tiểu nữ từ cần phải trang điểm nhiều hơn, ta lần tới sẽ cấp cho nàng ta y phục và hài mới. Nhực ngọc liền vui vẻ đến phát khóc mãi đến khi ta bảo hắn rời khỏi, mắt hắn vẫn còn vươn lệ. Người nói, hắn rốt cuộc đang chơi trò gì. Ta vừa nhìn thấy hắn, liền nhịn không được suy nghĩ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Dùng thủ hạ như vậy thật không phải cái gì đáng vui mừng, cho nên ta liền phái hắn đi thật xa. Ừ, nhưng vẫn muốn đa tạ ngươi mang thông tin này đến, ngươi không đề cập tới ta cũng sắp quên rồi. Nguyên lai, hắn thật sự điên rồi, không phải làm bộ làm tịch. Hắn nói đến đây, vũ tư phượng đã sớm đi đến tận cuối hành lang, nơi đó là một cánh cửa tối đen như mực được giấu kín, giống như mở ra vì y. Hôm nay ngươi nói tất cả đều hướng phía ta chứng thực ngươi hoàn toàn là đáng tội vũ tư phượng cầm lên nắm cửa quay đầu cao giọng nói ngươi chờ mà đến địa ngục vô gian đi. Nguyên lãng cười ha ha thật to âm thanh như tiếng cố đêm. Vũ tư phượng kéo mở cửa lớn cùng tiếng cười thê lương bên trong cửa của hắn ẩn ước như hắn đang hát lại như khóc như tố. Duy thử hiền nhân, vị ta khổ khổ. Duy bỉ ngu nhân, vị ta tuyên kiêu Đến chết cũng không chịu nhận lỗi, cũng chỉ có một mình nguyên lãng. Cửa vừa mở cảnh vật bên ngoài, dường như trong nháy mắt đã thay đổi ngàn vạn lần, giống như mộng cảnh bình thường. Vũ tư phượng lại nhất thời không dám đi xa. Thiết môn phía sau răng rắc một tiếng khép lại, y trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu, nhưng thấy phía sau trống trơn, đãng đãng một phiến sương mù, không còn thấy bóng dáng của thiết môn nữa. Trung quanh mênh mông sương mù, hết thảy đều là khói trắng. Một dòng sông chặn ngang làn khói trắng trong bóng đêm uốn lượn phía trước. Ven bờ những bông hoa đỏ rực như máu ngưng tụ yêu kiều, mê hoặc. Nhiều người lặng lẽ đi dọc bờ sông phía trước âm sai cầm thẻ bài trong tay mặc hồng y, dùng dây từng trói trụ vong linh người chết, bọn hắn dẫn về phía cửa lớn xa xa phía trước. Tất cả đều như thế tĩnh mịch không có thanh âm, không có hy vọng. Nơi này là trung điểm của sinh tử. Vũ Tư Phượng không biết nên đi đâu kỳ thật y cũng không rõ ràng lắm, chính mình không biết vì sao lại xuất hiện bên cạnh âm gian vong xuyên. Bọn âm sai dường như không nhìn thấy y tùy y y ở giữa vong linh đi tới đi lui. Đột nhiên, đội ngũ xếp hàng dài có người anh anh khóc lên, vẫn còn những quỷ hồn hy vọng có cuộc sống mới, khó tin chính mình thật đã chết khóc đến rất ồn ào. Cuối cùng, có âm sai không thể nhẫn nại được tới giữa vong xuyên lấy một bình nước, mở miệng những người đó mang nước vong xuyên đổ vào. Tiếng khóc dần bình lặng, vũ tư phượng đang lúc mờ mịt bỗng nghe phía sau đầu một âm thanh trong trèo, lạnh lùng nói, cho ta xem xem. Âm thanh đó quen tai đến thế, làm trong lòng y đại chấn, xoay người vừa nhìn, nhìn thấy một bạch y nữ tử, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt mang theo sát khí, nét mặt vô biểu tình, đưa tay ra với bọn âm sai nàng muốn xem nước vong xuyên. Toàn cơ y thất thanh kêu lên, đột nhiên nâng cánh tay nắm lấy nàng. Nàng lại xuất hiện ở âm gian, lẻ nào nói nàng đã chết. Y ôm trụ cổ tay nàng lại bắt vào khoảng không y bắt không được bất cứ thứ gì. Người bên cạnh cũng không nhìn thấy y, đối với y không hề phản ứng. Vũ Tư Phượng lấy lại bình tĩnh tinh tế quan sát bạch y nữ từ kia, lại cảm thấy không quá giống toàn cơ. Mặt mũi, mũ quan thế nhưng lại có chín phần tương tự, chẳng qua thần thái khí chất hoàn toàn bất đồng. Nữ từ này khi thức lạnh như băng tuyệt không phải toàn cơ. Mấy âm sai đó sớm đã vì sự vô lễ của nàng mà phát tác vén tay áo tiến lên môn giáo huấn nàng, lại vội vã bị âm sai bên cạnh nàng rắt chứ xích sát bảo ngưng lại yết chúng, người cũng biết nàng là ai mà. Không thể lỗ mãng, sau đó có người nhẹ giọng nói với mấy âm sai kia đúng là đem bọn họ hù đến tùy ý nàng đoạt đi bình nước vội vàng mà lao khỏi vong xuyên, từ đó nhặt được một đoạn ký ức vụn nát. Vũ tư phượng ẩn ước cảm thấy việc này cùng toàn cơ có chút liên quan, không tự chủ truy đuổi theo thân ảnh của nàng, nhẹ nhàng đãng đáng tiến vào cửa lớn. chương 16, chưa thần dáng lâm tam, ai biết khi tiến vào bên trong, đầu đầu cũng là biển người, y tìm cũng không thấy thân ảnh nữ từ kia nữa. Trong cơn hoảng hốt, chỉ cảm thấy nơi này so với dương gian không khác biệt lắm, được phân ra từng khu trúng quỷ và âm sai thật du nhàn tự tải. Vũ Tư Phượng mờ mịt mà đi một đoạn, đột nhiên thấy phía trước đột một mọc lên một ngôi lầu cao, mái hiên từng tầng ngoi lên tựa như Phượng Hoàng đập cánh, liền không tự chủ được mà đi đến nơi đó. Đi đến phía cửa, bên trong trong vô số âm sai chạy đi chạy lại cực kỳ bận rộn, trong góc có vài âm sai đang nhỏ giọng thảo luận gì đó. Theo lý mà nói người nọ vốn không phải do âm phù của chúng ta quản, những lần trước đến đều hiện rõ thần khí, lần này lại bị trói giống như bánh trưng Nếu không phải hậu thổ đại đế nhìn trước sự tình, trước tiên đem thần thức của nàng lấy đi, người này nếu nháo lên, địa phủ của chúng ta có lẽ không có một ngày được yên ổn. Là nói nữ từ đó, cũng kỳ quái, trước kia đâu phải hình dáng đó, lần đầu đến vẫn là... Câm ngay, việc này không thể nói. Chúng âm sai nhìn chung quanh bốn bề, không thấy có quỷ sai nào đáng ngờ nghe trộm bọn họ nói chuyện, lúc này mới thoáng yên tâm, song cũng không dám nói tiếp vấn đề này nữa, thời gian tán gẫu liền tan. Vũ Tư Phượng càng nghe càng cảm thấy kỳ dị, nhìn mấy người kia đều rời đi y muốn đơn độc tìm âm sai kia hỏi rõ thế nhưng người ở đây đối với y dường như không nhìn thấy chính mình cũng không sờ được bất luận là cái gì. Từ lúc đến đây y cũng là lần đầu gặp được sự việc kỳ quái này, chỉ đành đến nơi nào đó đi loạn xuyên qua một sảnh đường hoa lệ. Không lịch sự mà tiến vào một căn phòng, nơi đây trang trí hoa lệ hiển nhiên không cần phải nhiều lời kỳ lạ là ba mặt thường đều bình thường, chỉ đọc một bên thường dùng màn che lớn che khuất, bất luận y đi như thế nào cũng không đi đến được mặt sau để xem tuột cùng là tre dấu vật gì. Đang lúc không biết làm thế nào thì ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân cửa lớn bị người kết một tiếng đẩy mở, một nam tử trung niên áo xanh, đầu đội mũ phán quan, không người tiến vào, hướng phía màn che quỳ xuống, cung kính nói, hạ thần tham kiến hậu thổ đại đế. Nguyên lai phía sau màn tre kia cưng nhiên lại là hậu thổ đại đế, đế vương trưởng quản âm gian. Vũ tư phượng cả kinh, người khác căn bản nhìn không thấy động tác của chính mình, lập tức nín thở khoanh tay lui sang bên cạnh không dám mạo phạm. Phía sau màn tre vang lên âm thanh cực kỳ nhu hòa, không phải nam cũng không phải nữ, chu phán quan, đa lễ quả nhân triệu ngươi đến trước chính là có chuyện cần bàn giao cùng ngươi Chú phán quan là loại thông minh, lập tức hiểu rõ ý tức của hậu thổ đại đế trầm giọng nói, đại đế là muốn nói người nọ. Hắn nhắc tới người nọ, lại có chút sợ hãi. Âm thanh sau màn che hơi mỉm cười, người nọ người này chưa có xưng hô người khác. Nàng từ lâu đã không phải hung thần ác sát trước kia càng chưa từng làm chuyện ác ngươi cần gì sợ hãi như thế. Chú phán quan hơi gật đầu, không nói chuyện. Hậu thổ đại đế lại nói, chỉ sợ nàng sắp đến rồi. Chua phán quả nhân nhận ủy thác của thiên đế, dốc lòng mưu sự. Ngày xưa lấy lòng nàng ta, chỉ mong từ giờ trở đi nàng vì thiên giới mà dốc sức ai nhớ rõ sâu xa bên trong nàng được sinh ra từ chính thần thức của mình phạm phải tội lớn ngập trời. Từ việc này mà nói, chính là thiên giới hồ thẹn áy náy với nàng, gần như khiến nàng hạ phàm lịch kiếp trải qua khổ nạn, mong nàng mất đi lệ khí, một phen tân trang hình dạng ai biết việc này đến cùng lại sai. Ngày đó quả nhân cùng thiên đế đấu cờ vây, ai ngờ thế cờ lâm vào cục diện bế thắt không cách nào đi tiếp. Thiên đế liền hỏi ta làm thế nào từ mớ hỗn loạn kia quay lại lúc ban đầu quả nhân liền cầm cờ kia đánh loạn nói với ngài ấy chặn đứt trùng sinh lần nữa. Thiên đế bèn dặn dò ta mang nàng một lần nữa trùng sinh. Quả nhân thu lấy thần thức ký ức của nàng, khiến nàng trở thành ngoan thạch chưa khai hóa. Chu phán luôn nghiêm minh chính trực không thu nhận người, chỉ mong người có thể mài đá thành ngọc. Chú phán chấn động, cuối người nói, hạ thần vô đức vô năng, há dám đảm nhận việc lớn này. Hậu thổ đại đế cười nói, chu phán hà tất khiêm tốn, lấy ngươi làm gương chính là một công đức. Không nên khước từ, chu phán lúc này mới đáp ứng. Vũ tư phượng bên cạnh nghe như hiểu như không, chỉ biết bọn họ nói chính là toàn cơ, nhưng vì sao nói thiên giới hậu thẹn với nàng? Cái gì lại nói trùng sinh lần nữa? Hậu thổ đại đế nói nàng từng là sát thần, nhưng thiên giới luôn luôn lạnh lùng vô tranh, lại ở đâu có sát thần. Y càng nghĩ càng mê man, bỗng nghe chú phán nói, hạ thần to gan thỉnh đại đế ban cho người nọ một cái tên, mong nàng nhận được điềm lành, ngày nào đó đắc đạo trở về thiên giới, cũng không ủng thiên đế và đại đế một phen khổ tâm cất nhắc. Hậu thổ đại đế do dự không quyết một lúc sau mới nói, là hầu kế vốn là tên sát tinh, xem rất bất nhã. Nàng vừa tái sinh lại từ đầu tương lai sau này như thế nào lại trở thành huyền cơ huyền cơ quả nhân tặng cho nàng cái tên toàn cơ, mong nàng ngày sau ngay thẳng thông đạt đắc đại đạo. Nói xong, phía sau màn trướng bay ra một mẫu giấy hoa tiên xanh nhạt bên trên bút trí nhu nhã, đoan chính để hai chữ toàn cơ. Chu phán cung kính nâng mẫu giấy hoa tiên bỏ vào tay áo. Vũ tư phượng tại đó trong nháy mắt nhất thời giác ngộ toàn cơ lần này hạ Phàm không phải lịch kiếp cũng không phải bị trừng phạt. Số mệnh của nàng cả thiên đế cũng không rõ, mục đích sở tại mỗi bước đều không phải ý trời, hoàn toàn đòi hỏi tự bản thân đi. Là đắc đạo hay thành ma, hoặc dã một phàm nhân tầm thường cả đời vô vi, đều phải xem bản thân nàng ấy. Một khi đã như vậy, chuyện tạo phản kia lại như thế nào nói? Lẽ nào thiên đế nhìn ra toàn cơ sẽ thành ma cho nên thiên hạ thủ vi cường? Nhưng cái này càng nói càng không thông y cùng toàn cơ tính là người thân cận, không cần nói thành ma, loại tính tình ngốc ngét đó của nàng, chỉ sợ làm yêu quái cũng khó. Vì sao? Hắn cũng không rõ, nghĩ đến thiên đế và hậu thổ đại đế đều có thần lực thông triệt thiên địa y đang ở âm gian mặc dù người khác nhìn không thấy, nhưng hậu thổ đại đế nhất định có thể nhìn thấy, chi bằng đi hỏi ông ấy. Vũ Tư Phương đang há miệng định hỏi, đột nhiên người kia một bên màn tre cao cao thật lớn mở lên, phát thẳng trực diện, trong nháy mắt liền đem y từ đầu tới chân bắt lấy. Vũ Tư Phương kinh ngạc, muốn há miệng hô hoán, màn tre kia cứ quấn lấy miệng mũi, y cố vùng vẫy, chỉ thấy màn che vừa lạnh vừa trơn vừa dai, không giống vải vóc tầm thường, quấn trên người y, như thể một con mãng xà to lớn quấn lấy y. Y dần dần cảm nhận được máu dồn tận đỉnh đầu tắt nghẽn gần như suýt chết, thình lình toàn thân được thả lỏng, ngã ngồi trên mặt đất há miệng thở dốc Y khủng khoảng ngầm đầu, phát hiện không biết từ lúc nào đã ở bên bờ sông Vong Xuyên, đối diện vô số hồn phách mới chết đang yên lặng đi phía sau âm sai, tất cả lại nhớ đến trường cảnh trước đó. Đây đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vũ tư phượng ủ ủ cả cà không giải thích được chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành đứng dậy đi về phía cửa lớn lần nữa, ai biết lần này cố chấp quay lại tới gần vong xuyên, lập tức có âm sai phát hiện ra y, đoàn đoàn vây lấy y cao giọng chất vấn lần này bọn hắn có thể nhìn thấy y. Vũ tư phượng muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, mấy âm sai đó hỏi nửa buổi, nhìn y do dự không nói, liền không lịch sự mà vùng xích sắt đến toang bắt chói y. Vũ Tư Phượng bị âm sai xích lấy tay, xiềng lấy chân chỉ giờ khóc giờ cười, vội la lên, ta không phải quỷ hồn. Bọn âm sai nơi nào lại nghe y nói, tức thì dùng tòa hồn liên xích trói hồn trên đỉnh đầu y trọng đến âm thanh đinh đương vang lên, xích sắt xuyên qua thân thể y, kể cả đầu tóc cũng không bộ trụ. Việc này làm bọn âm sai ngẩn cả người, một người kêu lên, hối khí. Sao lại là người sống? Nói xong dùng sức vỗ vào người y. Đường một tiếng giòn vang kim quang tơ tầm trước ngực y phát ra tuyệt diệu vô cùng. Ngay cả vũ tư phượng cũng ngẩn người, ngực thế nào lại phát ra kim quang. Y cuối đầu vừa nhìn đã thấy một con chữ lấp lánh ánh vàng sáng lạn trên ngực cách lớp y phục thiềm thiềm phiêu động thần thánh dị thường Bọn âm sai nhìn đến chữ đó, sắc mặt xanh trắng lại càng thêm khó coi, vội vàng tàn ra, thậm chí nói, nguyên lai là người được thiên đế hạ ấn. Đắc tội, đắc tội, tiểu ca ca ngàn vạn lần chớ trách phạt. Nói xong ước đoán là sợ y phát tác trong nháy mắt bỏ chạy không thấy đâu cả chỉ bỏ lại vũ tư phượng mờ mịt nhìn chữ vàng lué lên trên ngực. Lúc sau Kim Quang rút đi trở lại như thường. Là thiên đế hạ ấn. Chính là nói đây hết thầy mọi chuyên đều là thiên đế an bầy. Y hồ đổ hướng phía trước mà đi, bọn âm sai đều nói trên người y có ấn ký của thiên đế ai cũng không dám đến gần y tùy y y đi loạn. Vũ Tư Phượng vốn định trở lại nơi bên trong cánh cửa lớn chỗ tòa lầu cao như cung điện kia, nhưng bản thân hiện tại không thể ẩn thân, người khác đều có thể nhìn thấy y, việc này cũng đành chịu rồi. Y quay đầu đi đi lại lại một hồi, muốn tìm lối ra khỏi âm gian, đột nhiên phía trước mênh mông sương mù, có một con hồ ly phá vỡ sương mù mà tới, thần khí sống độc. Vũ Tư Phượng gọi từ hồ, hồ ly kia màu tím, da lông tựa như gấm thập phần xinh đẹp, nghe Vũ Tư Phượng gọi nàng. Lỗ tai to nhướng lên một cái, vội vã quay đầu, nhìn thấy vũ tư phượng không xa, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, rồi lại lập tức ảm đạm đi, chiếc đôi phầy hai cái khóc sớt mớt xà tới, móng vuốt bám chứa lên y phục y, nước mắt nước mũi đều chùi trên người y. Tư phượng tư phượng, ngươi cũng đã chết, sẽ không phải chứ, miệng của nàng không ngừng run dày, mắt lệ lưng trong nhìn y. Vũ tư phượng vội la lên, ngươi chết rồi. Tử hồ nuốt nước mắt gật đầu, lẩm bẩm nói, không chết sao lại đến đây, ngươi chết hay chưa chẳng lẽ không hiểu được sao? Vũ tư phượng giờ khóc giờ cười hỏi một câu ta chết rồi sao? Tử hồ đầu đầy vạch đen trên người y nhảy xuống, nhướng mắt liền biến thành mỹ nhân tự y xinh đẹp, lau nước mắt thở dài nói, ngươi so với ta tốt một chút chính mình chết thế nào cũng không biết. Ta lúc chết mới gọi là thê thảm. Vũ tư phượng thấp giọng ngươi thế nào chết? Nàng rụi rụi mắt nói chết cũng đã chết rồi còn nhắc việc này làm gì. Đi thôi, đúng lúc gặp ta, một mình thật sự rất nhàm chán. Có người ở đây tâm lý cũng dễ chịu hơn. Liền mong toàn cơ biết được sẽ không nổi máu ghen. Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu âm thanh nhẹ nhàng nói, người chết rồi, vô chi kỳ, bọn họ nhất định thập phần khổ sở y biến rõ những người đó. Từ hồ vừa chết tính tình bạo lệ chỉ sợ nhịn không được mà bộc phát nói không chừng liền nháo tới gây ra chuyện. Y xoay người liền đi tử hồ vội và đuổi theo, nói à, ngươi đi đâu? Không phải muốn vào bên trong sao? Hắn lắc đầu nói ta trở về ngăn cản bọn họ, đến trễ chỉ sợ họ nháo ra việc lớn. Tử hồ quấn chủ y, vội la lên, ngươi cũng chết rồi, còn nhọc như thế làm gì? Sau khi chết vạn sự tình đều hóa hư không, lời này ngươi đều chưa nghe qua sao? Vũ tư phượng một lần nữa giờ khóc giờ cười, thở dài nói, ta chưa chết chẳng qua không biết vì sao đi tới đây. Đúng nha, đúng nha tử hồ căn bản không tin, ta đây cũng không chết, chẳng biết tại sao lại mặc xanh kỳ diệu chạy đến âm gian rồi. chương 17, chư thần dáng lâm tứ, vũ tư phượng nhìn nàng không giống đang đùa, lúc này mới thật sự tin rằng nàng đã chết nhất thời trong lòng vừa buồn vừa xúc động, không biết nên nói gì. Tử hồ nói, nhóm người chúng ta, dự tính chạy tới thiên giới, nguyên bản đã chuẩn bị cùng nhau chết. Người và ta bất quá chết trước một chút cũng không tính là cái gì. Quay đầu mọi người ở âm phủ cùng hội ngộ, lại là một chàng náo nhiệt. Lời này vốn là liệu ý hoan nói trước thi thể của nàng, bởi lúc ấy hồn phách nàng vẫn chưa thiêu tán, vẫn còn luyến tiếc bên người vô chi kỳ, mãi đến khi liệu ý hoan nói lời này, nàng mới thở vào nhẹ nhõm yếu ớt đi đến âm phủ Vũ Tư Phượng nhận thức được sự lợi hại của âm sai. Tục ngữ nói diêm vương hảo kiến tiểu quỷ khó vây, bọn âm sai làm công việc này không quản cái gì là người đứng đầu thần tiên, hay yêu quái, sau khi đã chết trở về âm phủ đều là cuộc đời bình phàng. Một khi uống nước vong xuyên, mang đến chỗ phán quan để thẩm vấn những việc thừa sinh tiền, thi hành trừng phạt, hoặc lập tức đi vào luân hồi, phúc trạch đều không giống nhau, ai cũng không có ngoại lệ Tử hồ vận khí tốt trên đường hoàng Tuyền không gặp âm sai, nếu rơi vào tay âm sai, cho dù có đến 10 vô chi kỳ, nàng cũng không nhớ được chuyện trước đây. Nhìn nàng muốn đi về phía trước, vũ tư phượng vội hỏi, chờ đã ngươi lần này đi, sẽ không quay lại được uống nước vong xuyên, nhập vào luân hồi kiếp sau sẽ là một người khác. Ở âm phù còn nói gì đến gặp lại cùng náo nhiệt. Tử hồ thở dài một hơi, yếu ớt nói, ta cũng biết quy luật này, nhưng làm yêu cũng tốt, làm quỷ cũng hay. Phải lưu lại chút hy vọng mới vui vẻ sống tốt, nói không chừng ta liền có vận khí chờ có thể ở lại chờ bọn họ. Nơi này cũng không phải không có lão quỷ không muốn luân hồi. Vũ Tư Phượng vốn nhắc nhở nàng, bọn họ cùng nhau tự ý đi núi Côn Lôn, đó là tội không thể tha, mười phần thì có đến 9 sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục nàng muốn ở lại nơi này chờ căn bản là si tâm vọng tưởng Nhưng nhìn đến biểu tình vô tội của nàng, sự tình tàn nhẫn này lại nói không nên lời. Thì bắt lấy tay áo tử hồ ôn tồn nói ta tiễn ngươi đi vào trong. Tử hồ cười hì hì bám chục cánh tay y giống như tìm muội thân thiết. Vũ tư phượng nhớ tới chuyện cũ từng bị nàng dùng mỹ thuật không khỏi hơi túng quẩn lại nghĩ đến nàng đã chết nên một mạch đi ngược về. Mọi người từ lâu đã là tình bạn bình thường thế là liền không lưu tâm nữa ôn nhu nói chính ngươi nói sau khi chết vạn sự đều thành hư không lại muốn mọi người đến âm phủ cùng ngươi chơi há không phải là không hợp lý sao. Tử hồ hi hi cười thiên hạ dễ dàng nói nhiều đạo lý lắm ta lấy ra một cái cũng không có gì đáng ngại. Trước mắt tuy bọn họ đều không tới, nhưng người ở đây cũng như nhau, vẫn hơn ta một mình ở đây, nhàm chán vô cùng. Vũ tư phượng thở dài nói ta chỉ sợ không cách nào cùng ngươi ở đây lâu. Tử hồ hai con người trợn lên, mờ mịt nhìn y, hiển nhiên không rõ y đã chết rồi, ngoại trừ địa phù còn có thể đi đâu. Vũ tư phượng cũng không giải thích kỳ thực y cũng không biết giải thích như thế nào. Hai người cùng đi qua cửa lớn, hiển nhiên trên đường gặp không ít âm sai và quỷ hồn mới, nhưng bọn hắn đều nói trên người vũ tư phượng có ấn ký của thiên đế, bởi thế đối với y và tử hồ cũng không dám dò hỏi yên lặng nhìn bọn họ hướng phía trước mà đi. Tử hồ cũng không rõ duyên cớ gì tất cả mọi người đều như vậy, đều đi trên đường hoàng tuyền, đi đến lắp đầu phấn khởi giống như nàng không phải đi âm ti mà đang đi dung hoạt. Vũ Tư Phượng nhìn nàng, gương mặt hoan hỉ, đôi mắt vui vẻ, trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc hoàn toàn không có một chút gì tĩnh mịch của quỷ hồn mới chết, không khỏi cảm thấy hiếm thấy, cười nói, người sao lại cao hứng. Toàn cơ bọn họ còn không biết thương tâm như thế nào đâu, người vui vui vẻ vẻ thế này, nếu để bọn họ biết được chỉ sợ sẽ giờ khóc giờ cười. Tử hồ trên mặt ửng hồng, thầm nghĩ đem lời trong lòng bày tỏ ra, nhưng người trước mặt không phải toàn cơ mà là Vũ Tư Phượng. Nàng dù không cố kỵ như thế nào đi nữa cũng không muốn cùng một nam nhân thảo luận chuyện tình cảm, nghẹn nửa buổi mới nói ta ta và ngươi nói, nếu người ngươi theo đuổi thật lâu ở chính là toàn cơ, nàng cuối cùng cũng bày tỏ đối với ngươi cũng có ý thứ đó, ngươi vui hay không vui. Lần này đến lượt vũ tư phượng hai má ửng hồng, y cùng toàn cơ chuyện thân mật cũng làm qua rồi thế nhưng người này trời sinh thẹn thùng, mỗi lần nghe người ta nhắc tới mình và toàn cơ thế nào liền đỏ mặt. Tử hồ nhìn y một mặt má hồng, liền cười ha ha nói, đỏ mặt, đỏ mặt rồi. Người đúng là tính tình nhàm chán. Vũ tư phượng cũng cảm thấy chính mình có chút buồn cười, sơ sơ cầm, lập tức liền hiểu rõ sự so sánh của tử hồ quả nhiên vẫn rất thỏa đáng. a vô chi kỳ thổ lộ cùng ngươi rồi. Y hỏi, đột nhiên nhớ đến nàng đã chết rồi, vô chi kỳ nói chưa hẳn là lời thật trong lòng lại cảm thấy không đành. Tử hồ lắc lắc đầu, nhu thanh nói chuyện khó như thế sao chàng ấy có thể làm. Nếu chàng thổ lộ cùng ta vậy không còn là vô chi kỳ nữa rồi Ta lúc trước đều cảm thấy trong lòng chàng không có ta Hiện tại mới biết trong lòng chàng có ta Như vậy chết rồi cũng không tiếp nuối Nàng nhớ tới lời cuối cùng vô chi kỳ nói vào thời khắc ánh lửa mang thi Thế nàng nuốt chừng, biểu tình trên mặt hắn khiến người ta nhìn mà không đành lòng Nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ có một chút thương cảm Ai nghĩ được rằng hắn nói trong mộng có nàng không phải là lừa người Lúc nàng sắp chết giống như ma quỷ, nhưng lại không hỏi hắn có thích mình hay không, chỉ hỏi về mộng cảnh, dường như đó là tâm nguyện cuối cùng, nhận được lời đáp lại của hắn, nàng đúng là không tin, nhưng cũng có thể an tâm đi rồi. Sau này, hắn rốt cuộc thừa nhận, nói lời thật lòng, há không phải khiến nàng vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ hay sao? Đương nhiên, sau khi kinh hỉ còn có điểm nuối tiếc. Sớm biết như vậy liền sẽ hỏi hắn có thích mình hay không, hắn khẳng định sẽ gật đầu. Hà tất phải hỏi tiểu ra từ hắn về giấc mộng. Đần độn nha tử hồ. Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng nói, người đối đãi tốt với hắn. Vô Chí Kỳ trong lòng nhất định cảm động, làm sao có thể không đếm xỉa ngươi. tử hồ vẫn lắc đầu nói, ta cũng không cần hắn cảm động, một người nếu có thể làm cái gì để cảm động đối phương, như vậy trong lòng đối phương liền tồn chữ ái náy hổ thẹn, ở cùng nhau cũng trở nên kính cần hơn, rất nhàm chán. Nàng nhìn Vũ Tư Phượng trầm mặt không đáp, lập tức hiểu rõ mình đã nói động vào vết thương của y. Y ngày trước đối với toàn cơ quá tốt, nàng không thể không đối với ý kính cần coi trọng. Tử hồ nói, cái này chỉ là quan điểm nho nhỏ của bản thân ta cũng không chuẩn. Huống hồ cho dù người trung tình hành động không cảm động được đối phương ít nhất cũng sẽ cảm động được chính mình. Chúng ta yêu người khác trước cho nên có điểm khổ tâm, cái này cũng hết cách rồi. Vũ Tư Phượng im lặng không nói gì. Hai người tiến vào cửa lớn lập tức có âm sai ngăn trụ, đúng là trên người vũ tư phượng có ấn ký cũng không thể không tuân thù quy cũ của âm gian. Phía sau liền vội vàng có thêm mấy âm sai, đem thẻ bài viết cuộc đời của tử hồ giao cho thần giữ cửa. Thần giữ cửa kia đại khái sơ lược một lần, đang thiêu mi nói chuyện thì ngực vũ tư phượng bắn ra một đạo kim quang. Mọi người chợt nhìn đạo quang, hoảng đến không biết xử lý thế nào, nhiều tiểu quỷ liền quỳ xuống, cả người phát run. Tử hồ khác lại nhìn vũ tư phương, chính y cũng mờ mịt không thôi, ngầng đầu nhìn không trung dường như có cái gì cảm ứng, chữ vàng trên ngực bắn ra từ hồ tránh không kịp, chữ vàng kia ồn ổn, ổn nhập lên vai trái của nàng, dần dần thu hẹp lại. Vũ tư phượng thấp giọng nói ta phải đi rồi, tử hồ, ngươi bảo trọng, có ấn ký của thiên đế trên người âm sai tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi, sau khi trăm tuổi, địa phủ gặp lại. Từ Hồ còn bị vây giữa một mảnh mờ mịt, mắt nhìn thân ảnh y dần dần trở nên trong suốt kinh ngạc đến kêu lên, "Ngươi đi đâu?" "Này, đừng đi Tư Phượng Vũ Tư Phượng không kịp đáp, thân ảnh thoáng cái liền biến mất trong sương mù âm trầm, một chút cũng không sờ tới được. Bọn tiểu quỷ âm sai đối diện khoảng không mà bái lạnh quay đầu lại thầy ấn ký thiên đế trên vai Từ Hồ tự nhiên cũng không dám xem nàng là quỷ hồn tầm thường. Thần giữ cực kỳ hết sức khách khí nói, vẫn tỉnh vị cô nương này cùng âm sai đi tới chỗ phán quán định đoạt tái sinh. Tử hồ vẫn không chịu đi, ở chỗ cửa lớn vòng tới vòng lui rất lâu, chỉ mong có thể tìm được vũ tư phượng, chúng âm sai ai cũng không thúc giục nàng, đành phải tùy nàng đi. Tử hồ tìm một vòng, lúc này mới tin tưởng y thật sự chưa chết, không biết cơ duyên trùng hợp gì lại ở đây gặp y. Âm sai bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở nàng tiến vào bên trong, tử hồ chỉ đành gật gật đầu theo quy cũ mà theo bọn âm sai đi gặp phán quan. Trên người nàng có ấn ký của thiên đế tự nhiên không ai dám bạo gan đem nàng làm thế nào, không cần nói đến vô gian địa ngục ngay cả nước vong xuyên cũng không cần nhìn tới. Nàng cả ngày cả đêm ở đây lạc đường đi loạn cuối cùng cũng có một đám bằng hữu dần dần có thể cư trú Đương nhiên từ đầu tới cuối tạm thời không nhắc tới. Ba người toàn cơ lúc đến chỗ vách núi khai minh môn, khai minh thú ngủ trước cửa đã không thấy tông ảnh. Khai minh môn phía trước hùng vĩ tráng lệ ngoài dữ liệu của mọi người cương nhiên mở rộng rất lớn, sương trắng mênh mông bùa vây, ai cũng không nhìn rõ rốt cuộc bên trong là cái gì. Đằng xà ngạc nhiên nói, quái lạ thiên đế hạ phàm, tất cả cửa đều đóng mới phải. Cửa này sao lại mở? Vừa nói vừa bước về trước hai bước hướng phía trong cửa nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt kịch biến, bất động tại chỗ. Cái gì thế, bên trong có quỷ sao? Vô chi kỳ cười hỏi, theo đó đi tới, học theo dáng điệu của hắn nhìn vào bên trong, vừa nhìn cũng cứng đờ, nét mặt biểu cảm thập phần cổ quái. Toàn cơ động tác không nhanh bằng hai người họ, lúc này mới bước lên vách núi, mệt đến thờ hồn hền oán giận nói các người đi nhanh quá. Bỏ ta lại phía sau, nàng nhìn thần sắc cầu quái của hai người họ không khỏi cũng trở nên kỳ quái, đi qua vỗ vai đằng xả nói, gì thế cửa mở sau không đi vào. Đằng xa hướng nàng hư một tiếng, thần tình ngưng trọng, thấp giọng nói, ngu xuẩn, bên trong tất cả đều là thần tiên. Toàn cơ trong lòng cả kinh, vội và ngẩn đầu chăm chú nhìn đến, chỉ thấy trong sương mù mập mờ, trong khai minh môn chi chít, vô số người đang đứng, tường quang sung thiên, thụy khí ngàn điều, đều là thần tiên trên trời, ai nấy cũng đều vô cảm nhìn ba người bọn họ. Trong lúc nhất thời, cảnh thượng lâm vào cục diện trầm mặc kỳ gì. Vô Chí Kỳ lướt nhìn, lập tức thấy rõ thanh long, chua thức bạch hổ, bọn họ đều ở bên trong, còn có mấy người năm đó đều là bại tướng của mình. Hắn không khỏi đặt tay sau lưng nắm lấy sách hải câu trên thắt lưng, lầm bẩm wow, đây là một chàng đại chiến rồi. chương 18, chư thần dáng lâm ngũ, trong thần điện xa xa âm nhạc du dương truyền đến, dịu dàng yêu Mỹ, nghe thấy làm tinh thần người ta dễ chịu, sát khí trùng trùng giảm đi không ít. Vô chi kỳ cười cười tay vẫn cầm sách hài câu, động cũng không động, thấp giọng nói kiêu ngạo của thiên đế lão nhi không nhỏ, hạ xuống trần có chư thần bảo hộ còn đem đến điểm tơ chúc nhạc. Ừ, cung điệu chính trực ôn hòa quả nhiên là tác phong của thiên giới. Bên trong cửa chư thần đều một mảnh yên lặng, không nói chuyện cũng không động nhưng vô số đôi mắt liền nhìn đến ba người bọn họ. Bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm, mùi vị này đương nhiên không dễ chịu, toàn cơ trên chán một tầng mồ hôi, nhỏ tiếng hỏi vô chi kỳ, làm sao bây giờ? Thật sự giết đi vào, vô chi kỳ không nói chuyện, đằng xa cực độ khó chịu mà giống lên, nhìn cái quỷ a Không nhận ra lão từ ta sao? Lão tử là kẻ phạm tội sao? Đối diện vẫn một hồi an tĩnh qua một hồi, lại nghe âm thanh ôn nhu, vô chi kỳ, ngàn năm không gặp ngươi vẫn dơ bẩn như vậy. Lần trước ngươi giết Huyền Vũ, Nhị thập bát tinh cũng bị ngươi giết hơn phân nửa, lần này sát khí đằng đằng mà đến, lại muốn giết ai? Chúng nhân chăm chú nhìn, nhìn đến nữ tử mỹ lệ đoan trang đang nói, trên chán điểm chữ Lệ Châu bảo thạch ánh mắt như nước. Vô Chi Kỳ vừa thấy nàng, toàn thân liền cảm thấy rào rạt ấm áp, nhịn không được nở nụ cười, Nhu Thanh nói, "Bạch Hồ, tỉ tỉ ta giết ai cũng không nở giết cô." Bạch Hồ cũng mỉm cười, chúng nhân đều cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái, phảng phất dường như khắp nơi có hoa xuân khai nở. Mỹ nhân như thế thật khiến kẻ khác say mê, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi không giết ta ta lại muốn giết ngươi. Vẫn nhớ rõ ngươi giết huyền vũ như thế nào không? Sau khi chết hắn còn không nhắm mắt, lần này ta đến thay hắn báo thù, đem thịt trên người của ngươi từng phiến từng phiến cắt xuống ta liền rắc một ít muối ướp thịt con khỉ ngươi, ngươi thích không? Nàng cuối cùng nói đến cực kỳ ngoan độc nghe đến đằng xà nổi da gà. Bạch Hồ xưng là đệ nhất mỹ nữ thiên giới, ngày thường cũng ôn nhu đoan trang, rất ít thấy nàng như vậy nói chuyện. Đăng xà đột nhiên nhớ đến huyền vũ cùng Bạch Hổ cùng xưng huynh muội huyền vũ bị vô chi kỳ giết. Bạch Hổ chắc chắn vẫn hận trong lòng, lần này đúng là muốn vì vi huynh mà báo thù. Nhắc tới hai chữ báo thù, đăng xà lại một thân toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy đối diện nhiều đồng liêu đến như thế, đều một mặt không biểu tình mà nhìn lại, xem ra giống như vô chi kỳ nói, đúng thật muốn một chàng đại chiến. Trong đó có rất nhiều bằng hữu bị giết có khi là từng bại dưới tay Vô Chi Kỳ, ngàn năm không gặp quả nhiên là đến để tính nợ. Hắn lui từng bước cực kỳ khó xử, nếu đánh thật hắn sẽ hay không xuất thủ, hắn phải giúp bên nào. Hắn không thể nhìn đồng liêu bị Vô Chi Kỳ sát hại, nhưng cũng không thể ngồi nhìn đồng liêu đem Vô Chi Kỳ cùng toàn cơ sát hại. Hắn phải làm sao bây giờ? Vô chi kỳ đối với bạch hổ lời lẻ khi âm độc ấp đến tâm lý, hì hì cười nói, mỹ nhân tỷ tỷ tự mình đến cắt thịt ta ta có thể nào không vui. Chỉ mong ngươi cắt chậm một chút, đừng cắt nhanh ta còn muốn cùng ngươi gần gũi thêm một chút. Nếu tử hồ còn sống, nhìn thấy hắn cười với nữ nhân khác chỉ sợ sẽ tức giận muốn chết. Thích mỹ nhân chính là thiên tính của vô chi kỳ, chính là đến thiên đế cũng không có biện pháp với hắn. Bạch hổ chỉ cười, không nói tiếp, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh phá la. Hồ Tôn, ngươi dừng ngoài đến núi Côn Lôn, người thích bị cắt thịt tốt lắm. Để ta đem thịt trên người ngươi toàn bộ kéo xuống nhắm rượu. Vô Chi Kỳ nghe đến âm thanh kia liền đau đầu, miễn cưỡng liếc mắt một cái, không muốn nhìn đến thanh long hôi hám dơ bẩn trong ấn tượng. Đối diện là một mỹ nhân thanh y, nhỏ gầy xinh đẹp, đáng tiếc là hai mắt trừng lớn giống như chuông đồng, phá hoại hình tượng. Vô Chi Kỳ đột nhiên hiểu được vì sao liệu Ý Hoan đối với Thanh Long nhất kiến trung tình, nàng tắm gội sạch sẽ quả nhiên cũng là một mỹ nhân. Đáng tiếc ấn tượng đầu tiên qua kém cô ta cho dù hoàn mỹ hơn bạch hổ, hắn cũng không có nửa điểm hứng thú, chỉ cười nói, chỉ sợ thịt khỉ đắng, người ăn không vô. Ăn hay không ăn đều do ta tính toán thanh long hét to một tiếng, thân hình giống như quỳ quái chớp mắt liền bay qua, phía sau chư thần vội gọi thanh long, không thể giọng nói vừa dứt thân ảnh màu xanh của cô ấy đã xông đến trước mặt vô chi kỳ, móng vuốt hướng trên mặt hắn chộp tới. Vô chi kỳ nhẹ nhàng lui từng bước cười nói, ai ui, không bắt được. Ai nghĩ được rằng thân hình nàng hơi độc, làn khói xanh tản ra tiếp theo phía sau lưng hắn một trận đau đớn, móng vuốt của cô ta đột nhiên hiện hình bắt đến. thành lòng có bản lĩnh khiến người ta đau đầu, cô ta sẽ ẩn thân, thình lình không biết ở đâu xuất hiện lần trước liệu ý hoan cũng là như vậy bị cô ta móc đi thiên nhãn. Vô tri kỳ phía sau rụt người lại, ai biết mục đích cô ta không phải bắt hắn mà là muốn lấy sách hải câu. Sách hải câu kia bị móng vuốt sờ đến liền bay lên, vô chi kỳ trong lòng cả kinh, vội vàng cướp lại sách hải câu chặt chẽ bắt lấy, chỉ nghe bên tay nổi gió, là cô ta sử dụng đuôi rồng, đầu hắn lệch một cái, một trường chụp đến lại phất vào khoảng không, cũng may sách hải câu đã cướp trở về. Hắn cười nói, vật này tự ta chả mới gọi là thành ý cấp các ngươi tới cướp không phải là đại mất mặt sao. Móng vuốt thanh long tập kích phía sau hắn, thân hình hắn hướng phía trước nghiêng một cái, cười nói, chiêu cũ rồi. Mặt của lão tử không phải cũng bị người cào qua một lần nguyên lai, trên mặt hắn có một vết sẹo là năm ấy bị thanh long cào trúng. Thanh long, người này cực kỳ gian xảo chuyên ngầm tập kích trốn ở phía sau tình lình phóng ra chiêu. Người khác hướng phía trước, hở phía sau, cô ta liền ở phía sau dễ dàng hạ thủ 8-9 phần người bị bắt trào mở ngực phá bụng. Vô trì kỳ cũng tính là cảnh giác tránh qua các bộ phận yếu hại, bị cô ta trộp vào khuôn mặt mắt không bị hỏng, nhưng vết thương trên mặt khó tránh. Giờ phút này hắn sớm biết tự mình nhường trước một bước sẽ có móng vuốt ở phía trước lập tức cầm sách hải câu nhẹ nhàng vung bảo vệ thân thể trước. Nào biết phía sau chuyển đến một trận tê bút đau đến tê tâm liệt phế, đó là móng vuốt của thanh long, căn bản không ở phía trước một chảo này mạnh mẽ bắt lấy thắt lưng hắn tức thì kéo xuống một khối da thịt vô chi kỳ cho dù có anh hùng đến mấy cũng đều đau đến sắc mặt kịch biến. Bất luận đối phó đối thủ lợi hại cỡ nào cũng không muốn để người như thế sắp đặt nhìn không thấy bóng dáng đối thủ đây chính là vấn đề lớn Vô chi kỳ che miệng vết thương, vội vàng thối lui thế nhưng thanh long truy đuổi không buông, móng vuốt giống như ma quỷ, trong nhất thời trên người hắn lại có thêm nhiều vết máu. Đằng xà gấp đến độ nhảy cẩn hận không thể nhảy ra tương trợ nhưng chính hắn cũng hiểu rõ chỉ cần xuất thủ với thanh long, bản thân sẽ lập tức bị coi là phần tử mưu phản, thiên giới này cũng không cần ở lại nữa. Đang dò dự, đột nhiên thấy toàn cơ gỡ xuống túi nước trên thắt lưng, ném vào hai viên đan dược, hắn gấp đến độ kêu to, số tiểu nương, còn uống thuốc gì, gấp chết cô. Lời còn chưa dứt đã thấy nàng cầm túi nước vung ra, túi nước vỡ ra rắc vào eo và bụng thanh long. Đàn dược kia không biết là vật gì luyện thành, cả túi nước đều biến thành màu đen, màu đen đó dính lên thân thể thanh long, cô ta rốt cuộc không thể ẩn thân được nữa, cây đôi rụt vào liền muốn bỏ chạy, vô chi kỳ thừa thế một trường đánh tới, ở trong đoàn đen như mực kia chỉ nghe giữa không trông thét trói, tai một tiếng, thân ảnh màu xanh thoáng cái biến thành hình người nhỏ gầy rơi xuống. Vô chi kỳ đang định bắt cô ta làm con tin, bỗng phía trước có cái gì không phù hợp, sương mù đỏ như máu đầy trời tiến về phía hắn. Hắn trong lòng biết rõ đây là thứ chu thức phóng suất không dám chạm vào chỉ đành xoay người lùi về phía sau. huyết vụ nứt ra mở ra một khe hở, mang thanh long túm lấy, liền vây ở khai minh môn không chuyển động. huyết vụ kia thật sự kiên cố, cho dù là đầu đồng thiết cốt đi vào cũng có thể trong nháy mắt bị tan chảy, mọi người trước kia đều đã nhận biết qua lợi hại, ai cũng không dám động, chỉ buộc lòng thù ở cửa nhìn. Đằng xà vẫn còn lo lắng, gấp đến nhảy loạn, hắn tích cực nhất trong cả ba toàn cơ biết rõ chỗ khó xử của hắn, nhân tiện nói, ngươi đừng xuất thủ, nhìn là được rồi. Quay về thiên đế nếu trách tội, ngươi hãy nói ta cậy thế bắt ngươi theo ta, không phải lỗi của ngươi. Đằng xà vạn lần không nghĩ đến nàng sẽ nói như thế, không khỏi ngây người, vô chi kỳ xé xuống y phục băng lại miệng vết thương, đau đến nhú mày miệng vẫn cười nói, đúng rồi ai bảo ngươi là thần thú của thiên giới, chắc chắn có rất nhiều chỗ khó xử. Chuyện này và ngươi không có quan hệ, đằng xà nghẹn nửa buổi, thình lình cả giận nói cái gì không có quan hệ, đừng xem thường lão tử. Mẹ nó, đánh thì đánh ai sợ ai, cùng lắm cùng chết mà thôi, vô tri kỳ đùa hắn, như vậy không sao chứ, ngươi là thần thú rất có tiền đồ cùng với bọn tạo phản chúng ta ở cùng một chỗ thiệt cho ngươi. Vội vã trở về mới là chính đạo, đằng xà quả nhiên không chịu được bị đùa, sắc mặt liền đỏ gay mà hét ngươi coi thường ta. Toàn cơ giúp vô chi ký quấn chặt miệng vết thương, để phòng lại nước ra, nói, đằng xà chuyện này ngươi khó xử, bọn ta đều biết. Ngươi thật sự đừng xuất thủ, đối với đồng liêu xuống tay, trong lòng nhất định không dễ chịu. Đằng xà cắn chặt môi im lặng cuối cùng cứng rắn nói, mà thôi, trừ chết ra không có gì lớn, chỉ cần đi cùng nhau. Đằng xà có điểm tốt của đằng xà, hắn sẽ không loạn thất bát tao khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, một khi đã quyết thì không thể quay đầu, hắn quyết định giúp toàn cơ cả người nhất thời nhẹ nhõm, ngồi sồm nói, quyết vụ này nhìn có vẻ hoàn mỹ kỳ thật rất dễ phá chuẩn bị gió lớn đến thổi tan là được. Chỉ bằng ta dùng lửa thiêu tiêu ba ngày ba đêm, không tin không phá được. Vô Chí Kỳ lắc đầu nói, việc này không vội a móng vuốt của xú nữ nhân kia đúng là vẫn rất lợi hại, cào đến lão tử đau muốn chết. Ta nói này, cô vừa dắt cái gì vào cô ta? Toàn cờ lấy ra vài viên đan dược đây là kỳ sắc như mặc cười nói, thứ này là dược hoàn thiếu dương phái luyện ra tiêu chảy, dạ dày không khỏe ăn vào liền tốt. Ngày thường đều cấp cho bọn ta, nếu hòa tan trong nước thì giống như mực tàu màu sắc khó coi, hương vị cũng khó nuốt. Ta cũng đột nhiên nghĩ đến cô ta mặc dù ẩn thân nhưng cũng không phải thật sự biến mất bất quá chúng ta nhìn không thấy thân thể cô ta mà thôi. Dùng nước có màu tưới lên, không phải sẽ lập tức hiện hình sao? Vô Chi Kỳ mặc dù đau đến nghe răng nhét mép nhưng cũng nhịn không được vươn ngón tay cái ra tán thưởng, lợi hại cô Nguyên Lai cũng rất thông minh. Ta còn đang nghĩ cô sau khi truyền thế thì thành một tên đầu gỗ. Lúc nói chuyện trong thần điện tiên nhạc vẫn không ngừng, du dương huyền truyền cực kỳ tốt đẹp, Vô Chi Kỳ thở dài nói thiên đế lão nhi không biết ở bên trong đang hưởng phúc cái gì chúng ta lại rơi vào tình huống chật vật cỡ này. Bỗng nhiên giữa lúc đó... Khúc điệu kia đột một tăng lên, trở thành hùng dũng bi thương, mọi người đều ngẩn ra chỉ cảm thấy như có quả chuông đập vào lồng ngực, tiếng đàn tranh khanh khanh đến bỗng nhiên biến đổi âm vực, thê lương đến khiến người khác rơi lệ. Vô chi kỳ lầm bẩm biến trùy là sát âm, loại kịch liệt này chỉ sợ phá thủng vũ điệu, là điểm giữ, nói xong quay đầu nhìn huyết vụ kia, sắc mặt biến đổi, nói không tốt quả nhiên là sát âm. Những thứ hình tròn kia bám lấy huyết vụ, bắt đầu ngọ ngoại hướng về phía bọn họ trên vách núi tập kích bọn họ nếu bây giờ không xuất thủ kết cục chỉ có hai cái, một là nhảy xuống vách núi, một là bị huyết vụ kia ăn mòn thành một vũng máu. Vô chi kỳ cắn răng đứng dậy cầm lấy sách hải câu, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hắn nếu động thù cả khai minh môn cũng sẽ nát vụt, đừng nói chi là thần tiên trong đó, đúng là có thể phá huyết vụ cũng là đại khai sát giới, rốt cuộc phải chống lại thiên giới, toàn cơ muốn tìm thiên đế hảo, hảo đàm đạo liền thành h Chuyện thành hay bại chỉ nhờ vào sách hải câu, mắt thấy huyết phục kia tràn đến cách bọn họ một trưởng, vô chi kỳ cắn răng nâng cánh tay muốn đem sách hải câu vông ra một cái xuất thủ này sẽ kinh thiên động địa. Cổ tay hắn đột nhiên bị người nào đó bắt lấy quay đầu đã thấy toàn cơ nhìn hắn chậm chậm lắc đầu. Nàng tiến lên từng bước âm thanh trong trẻo nói ta là trừ toàn cơ cầu được gặp thiên đế một lần. Tuyệt không mưu phản nghịch thiên thật lòng muốn dàn xếp sự việc. Huyết vụ vẫn di chuyển ở phía trước không ai đáp lời trong thần điện tiếng đàn tranh bi thương phản phất mây vụ kéo tới đem ba người bọn họ nuốt chừng. chương 19, Chư thần dáng lâm lục, phí lời cái gì, lên đi đằng xà cho dù bị thiêu chết hay bị thiên đế lão ra từ bắt đến loạn đao chém chết cũng còn tốt hơn bị huyết vụ khi ăn mòn đến chết. Cách thức hóa thành vũng máu chết hắn không thích chút nào. Toàn cơ gắt gao nắm lấy hắn, thấp giọng nói, để ta thử lại. Nàng không muốn bỏ cuộc như vậy. Giết người là chuyện dễ dàng thế nào, một kiếm đi xuống, máu huyết tung tué, mọi chuyện liền xong. Nhưng trên đường đến tử hồ đã chết tư phương mất tích, liệu ý hoan cũng rời khỏi, người của thiếu dương phái vẫn còn khoái khoái lạc lạc đều là bằng hữu nàng không thể vì xúc động của bản thân liền đem tất cả những người trí thân đẩy vào chỗ chết liên lụy một đình nô là đủ rồi. Giết người rất đơn giản, nàng cũng từng làm qua, hôm nay nàng phải dẹp bỏ hết thầy quá khứ. Ông trời sẽ cho nàng một cơ hội chứ? Nàng khủy gối quỳ xuống âm thanh trong chèo nói, trừ toàn cơ cầu kiến thiên đế. Không có ai đáp lời nàng, huyết vụ vẫn thong thả tiến về phía họ, mắt thấy chúng sắp chạm đến chóp mũi của nàng. Ba người trên mặt toàn là mồ hôi, gần như hít thở không thông nhưng vẫn nghe được tiên nhạc xa xa. Âm thanh biến đổi tiếng đàn tỷ bà giống như Ngọc Châu rơi xuống, len canh thùng thùng một đường kéo lên tựa như có khói mỏng xoáy xoáy bay lên. Vô Chi Kỳ ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy âm thanh bi thảm đó kẹp trong não mình giống như một cây kim thép muốn động cũng không động được. Trong nháy mắt tiếng chuông, sáo chúc đàn cổ cùng nhau tấu hưởng, như thể những con sóng đến tận cùng bầu trời rồi hạ xuống âm thanh biến đổi rồi đột một vỡ ra trở lại giai điệu ban đầu. Vô Chi Kỳ kêu to một tiếng, cây kim thép trong não giống như cũng bị người nhổ ra, cảm giác thống khoái không thể nào nói rõ. Huyết vụ trước mặt toàn cơ tách ra, nứt ra một đường lớn, bên trong có một người ôn tồn nói, ba vị, mời vào. Thiên đế chờ đã lâu, ba người trong lòng mừng như điên, não bộ của họ hoàn toàn tê liệt sờ sờ sau lưng, mồ hôi đã thấm ướt y phục. Nhìn nhau một cái chỉ cảm thấy trên mặt mỗi người đều trắng bệch nhưng lại kinh hì thoát khiếp nạn. Đằng xà thanh âm có phần run rẩy đi đi, vào đi chứ. Toàn cơ gật đầu đỡ vô chi kỳ, ba người sóng vai chậm rãi đi vào khai minh môn, chỉ thấy chư thần trật tự phân chia ở hai bên, chính diện là một bạch thi y thiếu niên đang đứng, phong trần tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày còn điểm chư kim ấn. Nhìn qua không quá 13, 14 tuổi, xong ánh mắt sáng quá có thần, toàn cơ lại có chút không dám nhìn thẳng hắn, nhìn thoáng qua liền không tự nhiên mà cuối đầu, mắt quét qua y phục hắn thấy tay áo bên trái của hắn trống trơn, thiếu niên tuấn Mỹ như vậy mà lại không có tay trái. Đằng xa vừa nhìn đến hắn, sắc mặt liền tái nhợt sợ run một hồi mới quỳ xuống khấu đầu thấp giọng nói tham kiến bạch đế. Vô chi kỳ ngược lại vẫn tốt, hắn từng gặp bạch đế, khi đó đã từng kinh ngạc thế là hắn chấp tay coi như hành lễ. Toàn cơ giật mình đến quai hàm cũng muốn rớt xuống, nàng đánh vỡ đầu cũng không ngờ bạch đế là một thiếu niên trẻ tuổi, nhìn chằm chằm hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bạch đế cũng không lưu tâm thái độ của nàng, chỉ mỉm cười giống như gió xuân lướt qua, nói tướng quân vừa trở về quả nhân thập phần vui mừng. Đằng xà nhìn toàn cơ phản ứng trở nên ngơ ngác hồn hền đầy một cái trên đùi nàng. Toàn cơ như tỉnh mộng, vội vã gật đầu, nói, ngài xin chào. Đây là cái loại hành lễ chó má gì vậy, đằng xà buồn bực sắp học máu, chỉ sợ bạch đế nổi giận đem bọn họ ném ra ngoài. Bạch đế lại cũng không để tâm, ôn tồn nói chuyện trước đây, tướng quân không nhớ. Hắn nói chuyện gì trước đây? Toàn cơ mờ mịt gật đầu rồi lại lắc đầu cuối cùng mới nói có nhớ một chút, một chút nhớ không rõ. Bạch đế hơi gật đầu, lại không hề hỏi, chỉ nhìn vô chi kỳ cười nói, ngàn năm không gặp. Vô chi kỳ cũng thay đổi không ít ôn nhu hơn rồi. Vô chi kỳ nghe ngữ điệu ôn nhu liền muốn nổi da gà tức thì cười khổ, bạch đế tiên sinh, lão già ông muốn cười nhạo ta, hầu từ ta không thông văn nhã, không hiểu thứ văn phong các ngươi nói. Có thể thống khoái bày tỏ, muốn đánh muốn giết đều nghe xong đã. Bạch đế lại cười nói, vẫn đa nghi như vậy, nhưng người bắt đầu nói tốt đi. Mặc cho chúng ta đánh giết thật sự vẫn muốn nói sao. Vô chi kỳ đưa tay ra nói, chậm đã ta có lời không hay nói trước, bọn ta lần này đến là muốn nói lý lẽ vốn không muốn đánh nhau. Những thần vu giết hảo bằng hữu của ta, ta đã thay nàng báo thù. Người là do ta giết cùng với tiểu nha đầu và tiểu tử này không liên can. Các người huy phong thiên giới phải hiểu rõ, bắt ta là được đừng đem chồng của tiểu cô nương này bắt đi, đó là biện pháp thấp kém. Chưa vị thần tiên bên cạnh liền ngưng chọc cảm thấy hắn nhiều năm như vậy thái độ vẫn điên cuồng không giảm ở trước mặt bạch đế còn dám nói sẵn nói bậy. Vô chi kỳ khinh thường, nói thế nào? Ta nói sai sao? Bạch đế cười nói tất cả sự tình không cần trộn lẫn nói. Người đem nơi ở của thần vua hủy đi, hơn nữa trước đây còn trộm đi thần khí tự thiện trốn khỏi âm gian, muốn giết ngươi cũng rất dễ dàng. Thần vua lỡ tay giết hồ yêu đúng là việc khác nhưng căn bản cũng do các ngươi tự ý xông vào núi Côn Lôn mà ra. Vô chi kỳ trừng mắt nói thiên giới huy phong thật lớn. Nói định tội liền định tội kể cả người nhà cũng không được biện bạch. lẽ nào đành uổng công để các ngươi bắt đến cha khảo. Đây là đạo lý gì? Bạch đế thật sự bao dung, nửa điểm nổi giận cũng không có ôn tồn nói nhỏ, người nói cũng có đạo lý, nhưng cách biện bạch có rất nhiều, các ngươi hết lần này tới lần khác chọn loại ngu xuẩn kia. Bất quá chuyện đến bây giờ cũng không là gì hắn nhìn phía toàn cơ, không người nói, thiên đế chờ trong điện, mời tướng quân theo quả nhân vào trong. Toàn cơ a một tiếng, bước chân liền theo hắn đi, đột nhiên thấy đằng xà và vô chi kỳ ở nguyên chỗ cũ, nàng vội vã dừng lại, nói chờ chờ một chút ta muốn cùng bằng hữu cùng đi, không được sao. Bạch đế cũng không quay đầu, đạm nhạt nói thiên đế chỉ gặp một mình tướng quân, hai người kia đã thành mưu mịch lập tức sẽ giam vào thiên lao. Cái gì, ba người đều giật nảy người chư thần ở hai bên nhất tề sông lên, đem hai người vây ở giữa, đằng xà kêu lên, bạch đế điện hạ, đây tính là cái gì? Bạch đế đạm nhạt nói quả nhân đã cho ngươi cơ hội, không nắm bắt là lỗi của ai? Đằng xà á khẩu không nói, tay áo bào của bạch đế rung lên, bắt. Wow! Chư thần liền rút binh khí, nhắm chuẩn hai người ở giữa chỉ chờ bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì liền loạn đao chém chết tại chỗ. Bởi vì sự tình diễn biến đột ngột, kể cả vô chi kỳ cũng không nghĩ đến sẽ động thủ thoáng cây đánh mất thế chủ động cũng đành cứng đờ tại chỗ không cử động. Binh khí nặng nề áp trên người bọn họ, đằng xa kiêu hùng, vô chi kỳ dũng mãnh cũng bị ép đến ngừa quỳ trên đất. Vô chi kỳ giữ chặt sách hài câu chống đỡ sức nặng, tránh để bọn chúng đè ép đến quỳ giạc trên đất lúc này mới bảo không xong Hắn cười nói, mỗi lần đều như vậy, hai lần rồi, lão tử đều muốn đem thứ này trả lại cho các ngươi, các ngươi đều thiên hạ thủ vi cường. Tốt lắm, tốt lắm, bạch hồ dùng thập thử kích dùng lực tối đa thoáng cái liền đem vô chi kỳ đánh nằm trên đất thô bạo đâm thật sâu vào vai hắn, thấp giọng nói, giết ngươi sẽ lấy lại được. Toàn cơ nào có mong đi gặp thiên đế nữa, một mặt quay lại, vội la lên, đừng động thủ. Muốn mưu mịch mọi người cùng làm. Ta cũng không đi gặp cái gì thiên đế nữa nàng rút ra băng ngọc tông mình nhảy vào đoàn người bên trong, một kiếm liền đem thập tự kích của bạch hồ đánh văng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, là âm thanh thập tự kích kia bị đánh gãy. Nguyên lai, like, băng ngọc chính là định khôn kiếm qua sắc bén, một kiếm liền đem thập tự kích chém gãy. Bạch hồ không khỏi ngẩn ngơ cổ lực đạo to lớn trên vai vô chi kỳ được buông lỏng, lập tức phát lực chống đám vũ khí đứng lên. Giác thúc vội gọi đâm hắn, mau đâm hắn nói xong liền nắm chắc đao hướng trên người vô chi kỳ chém xuống, chúng thần liền xuất chiêu, nhưng nhiều người vung loạn, ba người toàn cơ lại đứng chung một chỗ tay liền muốn đem cả ba đâm thành tổ ong. Chua thức kêu lên, chờ chút, dừng tay, đừng làm bị thương tướng quân. Thế nhưng đào kiếm vô tình, chẳng lẽ nói dừng liền dừng, hơn nữa nhiều người vừa sợ vừa hận vô chi kỳ như vậy, đối với chiến thần toàn cơ cũng không có hào cảm gì ai muốn quản nàng sống hay chết, rốt cuộc cũng có vài người dừng tay. Vô Chi Kỳ mắt nhìn đao kiếm đâm đến, cười lạnh một tiếng, sách hải câu dường như cùng hắn tâm thư thương thông lăng không dạy qua một đường, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang lué lên, bên tai chuyển đến âm thanh ca ca trong tay nhất thời nhẹ hững binh khí đều bị chém gãy. Vô Chi Kỳ lập tức phi thân lên đem giác tốc đá đến lào đảo, hắn che lấy cổ họng quỳ dạp xuống đất đứng cũng không đứng nổi. Chưa thần thấy không áp nổi hắn, hiểu rõ người này nếu phóng suất sẽ như mãnh hổ lộng hành, thấy ai sẽ cắn người đó, liền rối giết né tránh sợ bị hắn bắt được. Vô chi kỳ cầm sách hải câu trên tay đánh tới, thẳng hướng chua thức mà đâm, đằng xa vội gọi, không được. Chu thức chỉ cảm thấy một cổ đại phong thổi đến, trái tim nhất thời rơi xuống quá nửa, nào có thể chạy thoát, chỉ nhắm mắt chờ chết. Ai biết sách hải câu cách mũi hắn 3, 4 tức thì dừng lại. Hắn cả kinh nhìn vô chi kỳ, hồ tôn lớn mật bao ngày nhét mép cười nhẹ, hoàn toàn không đủ bản lĩnh, cũng xứng để lão tử ra tay sao. Chúng nhân vừa sợ vừa giận, nhưng lại không có cách gì. Vô chi kỳ cầm sách hải câu đặt trong tay ngắm nghĩa, thông thả nói, nha đầu, ngươi đi cùng bạch đế. Không cần để tâm, toàn cơ có chút khó sử quay đầu nhìn thoáng qua đằng xa hắn cũng gật gật đầu, nói cô đi nhanh đi, phí lời cái gì. Muốn chết cũng không dễ như thế. Nàng đành phải gật đầu, nói, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, mọi người cùng đồng sinh cộng tử nói xong quay mặt liền chạy đi theo bạch đế tiến vào thần điện. Vô chi kỳ nhìn nàng chạy đi xa xa, lúc này mới quay lại nhìn sắc mặt khó coi của chư thần, ha ha cười nói, thế nào? Muốn cùng bọn tay chơi đùa không? Chúng nhân đều kiêng kỵ sách hải câu trong tay hắn, ai cũng không nói chuyện. Bạch Hồ điềm nhiên nói, người bất quá là cầm thần khí lợi hại trong tay. Ta cũng không tin sau khi phóng xuất ra có thể cùng chúng ta đại chiến 10 hiệp. Vô Chi Kỳ cầm sách hải câu truyền một vòng, cười nói, bạch hồ tỷ tỷ nói lời này cũng có đạo lý, được ta liền đem móc câu này thu hồi đi vừa nói, hắn cương nhiên thật sự làm động tác thu hồi sách hải câu bên sườn, chúng nhân đều mừng rỡ. Mất đi sách hải câu hắn chẳng qua cũng chỉ là yêu ma có chút lợi hại mà thôi, bọn họ chưa hẳn đấu không lại. Bạch Hồ nhìn thoáng qua đằng xà, lạnh nhạt nói, ngươi là hạ quyết tâm cùng đồng liêu bọn ta chống đối tới cùng sao. Đằng xà sắc mặt khó coi, sau một hồi mới nói, lão từ có hay không đều thành mưu mịch, món nợ này ta ắt phải đòi lại. Bạch hổ gật đầu nói, tốt tốt lắm chữ tốt còn chưa nói xong, thập thự kích kia đã đến trước mặt đằng xà, hắn hơi cả kinh cấp bách ngả người ra phía sau. Bỗng nghe gió từ phía sau tạt tới, đích thị là bố lớn của vũ khúc tinh quân bổ đến, cả hai bên cùng tấn công, đằng xà thầm kêu một tiếng trốn thoát tay phải trên mặt đất chống giữ, hung hăng xoay người phi ra ngoài. Ai biết tình túc và đê túc cũng vây đến, hắn đúng là hảo hán có nhiều tay hơn cũng khó chống đỡ, liều mạng một đường phóng suốt đôi hỏa rực. Chư thần hiểu rõ lừa của đằng xà lợi hại, không dám va chạm, lập tức tản ra, hắn mang hỏa rực quét qua một vòng, mặt đất lập tức cháy đen một mảnh. Tiêm thương của đê tốc dĩ nhiên còn đâm trên ngực hắn, không kịp tránh liền bị hỏa dục thiêu cháy quá nửa đầu tóc, ra mặt cũng bị cháy xém đau đến quan quác kêu loạn. Nhất thời chúng nhân đối với hỏa dục không có biện pháp, đằng xà liền ở đây bá đạo, trừ khi ở đây có ai phóng ra cửu thiên huyền hỏa, nếu không đều bị hắn thiêu cháy. Giác tốc tre cổ họng nằm bò trên đất đau đến giống to, đi gọi Ứng Long tới. Đằng xà nghe tên Ứng Long, sắc mặt liền biến, nước có thể khắc chế lửa, hắn phóng ra chân hỏa gặp phải nước cũng sẽ tơi. Mắt thấy tình túc kêu người đi gọi ứng long, hắn vội vã phản kích bắt người nhưng lại bắt vào khoảng không, trước mắt ngân quang trợt lué, vô chi kỳ không biết từ khi nào đuổi theo, sách hải câu thật sự đem tình túc bắt trở về. Bạch hổ vội la lên, ngươi không phải thu hồi sách hải câu rồi sao? Nói không giữ lời, vô chi kỳ hì hì cười nắm chữ sách hải câu nhìn nàng vuốt vuốt lỗ mũi, không tao nhã mà nói ta nói ta thu liền thu. Vậy ta nói muốn làm thiên đế, ai cho ta làm? Bạch Hồ Tị Tỵ đối nhân xử thế đừng trung thực như vậy nha A Đúng các ngươi không phải người đều là thần tiên đắc đảo phần 13 tới đây là hếtuyện audio được đăng ở gỗ